Bước này, thuật không khỏi quá cường đại. Bên biến cường người đã sợ ngây người,、đây、chính cường chí cả cơ có. chí cả cái lục chi này không trên tân ngây tiên điên phong cường giả. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng không ngay quân không thành trên bảng chi đinh. là đây thấy, kỹ khỏi kim kia thuật thậm Thậm mặt hai hội quá diều đều đều giả, gáp đại. đại đã đạo la sợ ừ tôn phong khẽ gật đầu điều này thật sự là một đại sắc khí ngươi ngay cả địch nhân là ai cũng không biết cũng đã gặp không may đạo pháp của người khác đại sư huynh thật sự không có biện pháp sao nhìn xem tiếng ngay như trước triệu công minh diêu tân sắc mặt gấp gáp hỏi chỉ có bảy ngày thời gian nhưng không chờ người trừ phi đem mũi tên kia thư đ u ậ t lại phủ giả không quá mức biện pháp phong thần trong văn trọng cũng là sai người chém giết mũi tên kia thư nhưng đáng tiếc cuối cùng đã thất bại ta đi ta đi nghe vậy diêu tân trương thiệu hai người vội vàng gấp kêu lên hai người các ngươi trông coi đại doanh tối nay ta tự mình đi dò thám lục á p đạo nhân cũng không phải là một loại người đơn giản một cái khác đại sát khí chạm tiên phi đao liền tu luyện bát cựu huyền công viên hồng cũng có thể chém giết diêu tân thực lực của hai người hay vẫn là quá thấp coi như là dứt bỏ lục gáp đạo quân quảng thành tử mấy người cũng là cứng rắn một phấn được chuyện này can hệ long trọng không thể có lầm nếu đả thảo kinh x à tây kỳ đã có phòng bị vậy coi như hư mất triệu công minh tính mạng hai người thẩm nghị trong lòng thì cũng đồng ý b à ánh buổi tối các ngươi muốn đi đâu còn có chúng ta không đi đánh tây kỳ sao đúng vào lúc này tôn tiểu thánh vẻ mặt hưng phấn chạy vào ồ、oh. mặt đen sư huynh như thế nào còn đang ngủ chạy vào tôn tiểu thánh nhìn thấy vẫn như cũ nằm ở trên giường triệu công minh không khỏi trong miệng kỳ quái hỏi trận đánh hôm qua tôn tiểu thánh không chỉ không có đánh chết thập nhị kim tiên ngược lại bị nhiên đ ă n g vây khốn trên không trung tự nhiên là được hô triệu công minh sư huynh bất quá tôn tiểu thánh nhưng lại ưa thích ở phía trước thêm một mặt đen công minh trong địch nhân kỳ thuật buổi tối ngươi cùng ta cùng đi tây kỳ tìm kiếm quét mắt chạy vào tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra mang theo tôn tiểu thánh cũng là cân nhắc đến lục gáp thân phận nếu thần bí này lục gáp đạo quân thật là tích nhật yêu đình thái tử có tôn tiểu thánh tại cũng dễ nói cuối cùng tại hồng hoang thời điểm gia hỏa này cùng cái kia mười con quạ vàng khiến cho cũng xem là tốt bất quá lục gáp nếu quả như thật là tích nhật yêu đình thái tử hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến vì sao phải nhúng tay xiển tiệt nhị giáo sự tình cũng làm tôn phong trong nội tâm khó hiểu、Được. nghe thấy triệu công minh là chúng đối phương quái chiêu tôn tiểu thánh cũng là vẻ mặt tức giận không biết là vì ngày hôm qua thương vong thảm trọng hay vẫn là tây kỳ chờ dùng đinh đầu thất tiến thư đem tôn phong đám người nguyên một đám bắn chết cũng không người tới trước trọn trận đêm đó tôn phong mạng r i ê u tân đám người xem trọng doanh trướng tính cả tôn tiểu thánh liền hướng phía tây kỳ s ử soạn đồng dạng tu luyện bát cựu huyền công viên hồng cũng không có bị tôn phong mang theo k i ê u một là lo lắng tây kỳ có nhân kiếp doanh cuối cùng triệu công minh như trước tại trong ngủ say giờ phút này hoàn toàn không có một điểm năng lực phản kháng thứ hai cũng là lo lắng viên hồng sẽ như phong thần trong giống nhau tang sinh ra ở lục gáp đạo quân trong tay đối với đối với hiện tại chiến sự viên hồng vẫn là có tác dụng rất lớn b à ánh chúng ta đi ở đâu đoạt cái kia mũi tên thứ a thi triển độn thổ tôn tiểu thánh hướng phía bên cạnh tôn phong hỏi hẳn là tại tây kỳ trong cung điện đợi lát nữa chúng ta cách ra tìm bất quá ngươi phải cẩn thận cái kia lục gáp t r ả m tiên phi đao nếu như bị định trụ có thể đã nguy hiểm tôn phong suy nghĩ một chút trong miệng nghiêm túc nói ra yên tâm đi bánh ta có c ử u thiên tức ngưỡng liền chu tiên kiếm khí cũng có thể phòng vệ ngươi không cần lo lắng tôn tiểu thánh lơ đễnh lắc đầu trong miệng nhẹ giọng nói ra đối với c ử u thiên tức ngưỡng phòng ngự tôn tiểu thánh thế nhưng là mang theo cực lớn tự tin hay là muốn cẩn thận không có cách nào chạm tiên phi đa o huy danh tại phong thần trong thật sự là thật lợi hại không phải do tôn phong không kiên kỵ ừ chính ngươi cũng cẩn thận gặp tôn phong nghiêm túc như vậy tôn tiểu thánh đành phải gật gật đầu nhận lời hai người một trái một phải hướng phía tây kỳ cung điện to lớn sờ soạng bởi vì lo lắng khiến cho xiển giáo chú ý của mọi người hai người không dám thả ra thần thức đành phải từng khối khu vực tìm kiếm về phần lúc trước ban ngày xuất hiện chuẩn đề đạo nhân tôn phong đã không có cân nhắc nhiều như vậy nếu là thật tưởng ra tay với hắn cũng sẽ không chỉ trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất không khỏi quá an t ĩ n h rồi mới một hồi thời gian tôn phong lập tức sầm mặt lại trong lòng có loại cảm giác không diệu tuy rằng chứng kiến không ít canh phòng nhưng hắn cũng không có cảm giác được một cái luyện khí sĩ khí tức thân là đại la kim tiên cường giả hắn cảm nhận được một t i ê nguy n cơ rất rõ ràng tối nay hai người dạ thám sự tình sợ là đã bị tây kỳ hiểu rõ bất quá ngẫm lại lại cảm thấy kỳ quái cuối cùng hắn là vì biết được phong thần chi sự tình mới biết lục á p đinh đầu thất tiến thư nếu những người còn lại chỉ sợ không có mấy ngày căn bản cũng sẽ không tính tới cái này đáng chết ta như thế nào đã quên cái này trong đầu tưởng tượng tôn phong lập tức biến sắc chương một nghìn sáu mươi chín lục á p đạo quân hắn đã quên chuẩn để có thể không ra tay với bọn hắn nhưng hoàn toàn có thể đem hành tung của bọn hắn báo cho biết tây kỳ hành tung của bọn hắn tưởng muốn giấu rếm được thánh nhân căn bản cũng không có khả năng tôn phong ngươi trúng kế đúng vào lúc này xa xa hét lớn một tiếng chỉ thấy không t r u n g sáng ánh lấp lóe đúng là một cái lồng sáng khổng lồ dâng lên không được trận pháp nhìn trước mắt tình cảnh tôn phong sắc mặt đại biến lúc trước một mực pháp bảo giao phong nhưng là không nghĩ tới này xiển giáo mọi người sẽ thi triển trận pháp phong thần ở bên trong hắn chỉ biết là tiệt giáo một phương có không ít lợi hại đại trận nào ngờ tới này xiển giáo lại cũng biết dùng bên trên thầm nghĩ trong lòng lại một trận thoải mái cuối cùng tam thanh vốn là nhất thể trận pháp tự nhiên cũng sẽ không kém trong đầu suy nghĩ tôn phong không có một điểm do dự thân hình lui nhanh nhưng chung quanh đã kinh biến đến mức sương mù quấn quanh đã xong đã bị vây khốn ở trong đại trận nhìn thấy tình cảnh trước mắt tôn phong lập tức trong nội tâm cảm thấy không ổn tương tự có chút lo lắng tôn tiểu thánh có tâm tính vô tâm phía dưới chỉ sợ cùng một dạng với hắn hắn chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi liền ngoài trận chi nhân là ai đều không có thấy rõ cũng đã bị nốt h rồi tung mà một vện kim quang hiện lên tôn phong phát hiện như trước bị vây ở chính giữa thi triển ngũ hành đột thuật cũng không cách nào ra ngoài ngũ hành không gian tất cả đều bị khóa lại hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn đại trận ồ như thế nào vừa mới tốt như cảm giác được bánh khí tức chấn động chính dưới mặt đất tạt qua tôn tiểu thánh đột nhiên mướn g mày trong miệng nhẹ giọng nói ra hướng phía tôn phong dò xét phương hướng liếc mắt nhìn tôn tiểu thánh phát hiện không có dị thường gì về sau chỉ phải tiếp tục hướng phía phía trước sở s o ạ n nhưng hắn tìm nửa ngày cũng không phát hiện tôn phong nói kia là cái gì đinh đầu thất tiến thư càng ngay cả một kẻ lợi hại cũng không thấy trong miệng chính oán trách tôn tiểu thánh đ ồ n g nhiên cảm giác trong nội tâm kinh sợ lập tức sắc mặt đại biến ngần g đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt trong hư không hai luồng sáng trắng phong tới trong nội tâm kinh hãi tôn tiểu thánh không chút do dự lẫn vào thân đã bị màu vàng k i m cựu thiên tức n h ư ỡ n g bao lấy cựu thiên tức n h ư ỡ n g trong lóe lên mậu thổ thần l ôi đem cái kia hai luồng sáng trắng hoàn toàn ngăn cản ở ngoài định nhãn vừa nhìn chỉ thấy cách đó không xa không c h u n g nổi một quả hồ lô bên trong rỗi một chút hào quang bên trên có một vợt chiều dài b ả y tớp có lông mày có mắt cái kia hai luồng sáng t r ắ n g chính là từ trong mắt b ắ n ra chỉ là hai đạo tại bình thường bất quá bạch quang nhưng cho tôn tiểu thánh cảm giác cực kỳ nguy hiểm cái này là c h ạ m tiên phi đao quả nhiên không đơn giản nhìn thấy kia nho nhỏ tiểu hồ lô trong lòng tôn tiểu thánh kinh ngạc h ắ n thế nhưng là đại la kim tiên tu vi cái kia trong minh minh cảm ứng đương nhiên sẽ không sai vật trước mắt có thể lấy tính mệnh của hắn khá tốt hắn sớm có phòng bị ồ、oh, cựu thiên tức ngưỡng ngươi là người phương nào đúng vào lúc này không chung một đạo kinh hô thanh âm chuyển đến lập tức tại tôn tiểu thánh ánh mắt kinh nghi ở bên trong trước mắt trong hư không một tên đang mặc đạo b à o nam tử chậm rãi đi ra nghe bánh nói ra hỏa này rất có thể là người ta quen biết đối với ngươi như thế nào chưa thấy qua ra hỏa này lẫn vào thân bọc lấy cựu thiên tức ngưỡng tôn tiểu thánh từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt đạo nhân trên mặt nhỏ tràn đầy mê hoặc trong hư không đi ra lục áp nhìn như bọc lấy thảm v ậ y tôn tiểu thánh nhưng là kinh sợ ngươi là tôn tiểu thánh tiểu tử thối kia mặt đỏ răng trắng một cặp mắt to tròn giờ phút này tức giận lại dẫn một tia mê hoặc a ngươi thật nhận thức ta nghe người đối diện kinh hô tôn tiểu thánh trong mắt kinh nghi nhưng trên người c ử u thiên tức nhưỡng cũng không có triệt hồi không chung cái kia c h ả m tiên phi đ a o cho hắn quá lớn uy hiếp hắn dò xét từ trên xuống dưới trước mắt đạo nhân có t hắn ể điểm căn có thuộc dấu hiệu. Ta chính là tích bản không quen nhật yêu đình là là kim hiệu. thập thái gặp một Ta tử. Quét dấu yêu s c mặt k i h nghi tôn tiểu thánh, nhẹ Hắn tôn trong miệng nhẹ giọng nói tiểu áp lục ra.、Hắn、bây giờ đã là chuẩn thánh tu vi dùng thực lực của tôn tiểu thánh đại la kim tiên tự nhiên nhìn không ra bản thể của hắn lúc trước hậu nghệ xạ nhật chín anh em chết hết nếu không phải dừng lại ở nữ hoa bên người hắn cũng không khả năng sống quá vui yêu đại chiến cho nên vừa mới nhìn thấy cựu thiên tức ngưỡng trong lòng vô cùng kinh ngạc theo lời nói rơi xuống lục á p tay phải nhẹ nhàng một chiều không chung chạm tiền phi đao đã là bị hắn thu hồi a người là tiểu kim ô nhìn lấy trước mắt sắc mặt tang thương đạo nhân tôn tiểu thánh trong miệng kinh hô trong mắt tràn đầy thật không thể tin ai lục á p than khẽ hắn cũng không nghĩ tới mấy tỷ năm qua đi tôn tiểu thánh vẫn như cũ vẫn là dáng vẻ ban đầu nhưng hắn bởi vì yêu tộc thiên đình trải qua sớm đã không có khi trước tính trẻ con theo một ít âm thanh bao hàm vô tận kỷ niệm thở dài lục áp biến hóa nhanh chóng hóa thành một chỉ tiêu h đốt lửa cháy hừng hực tam túc kim o thật là ngươi t i ể u kim o lục áp giờ phút này thả ra khí tức để cho tôn tiểu thánh sợ ngây người hồng hoang đến bây giờ không biết đi qua mấy trăm triệu năm nhưng tôn tiểu thánh trong khoảng cách lần gặp thập đại kim o nhưng cũng không có bao lâu trước mắt khí tức tuyệt đối sẽ không sai như trước khó có thể n g ấ m lại tích nhật mời hắn đi chơi khắp nơi tỏ ra tiểu kim o biến thành một cái tang thương đại thúc phải a đã qua hơn một cái hội nguyên rồi nghĩ đến ban đầu tình cảnh lục áp trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều đúng rồi thiểu kim ô ngươi tại sao lại ở chỗ này tựa hồ nghĩ tới điều gì tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi mặc dù không có trải qua vu yêu đại chiến nhưng tôn tiểu thánh cũng biết bây giờ thiên đình đã không phải là yêu tộc trưởng quản dựa theo ý nghĩ của hắn thiên đình bị đoạt tự nhiên được tìm một chỗ tu luyện cho giỏi lại c ư ớ về chạy đến này tây kỳ tới làm gì còn đối nghịch với bọn hắn được nguyên thủy thánh n h â n nhở cũng là vì tìm cái kia chém ra tự mình phương pháp tựa hồ thật hân hạnh gặp tích nhật khi còn bé bạn chơi lục á p đối với tôn tiểu thánh cũng không có một chút dấu dếm khó trách ta nhìn không ra thực lực của ngươi nguyên lai đã c h u ẩ n thánh trong miệng nói thầm hai tiếng tôn tiểu thánh vẻ mặt kinh ngạc nói lập tức phải tay khẽ vây đ á p lên người cựu thiên tức n h ư ợ n g đã bị hắn thu vào hữu duyên gặp nhau không bằng tìm một cái chỗ tốt xuống vầy vui sướng trong lòng lục á p nhìn xem tôn tiểu thánh trong miệng đề nghị đã nhiều năm như vậy không có nghĩ tới tên này còn bảo lưu lấy đã từng một cách tinh quái tính cách thật sự là làm lục gáp ngạc nhiên về phần thương lượng trụ tây kỳ sự t ì n h hắn đã không thế nào quan tâm quét mắt xa xa an tĩnh cung điện tôn tiểu thánh gật gật đầu n à y lục gáp nếu như thật là đã từng là bạn chơi triệu công minh khó khăn vẫn không phải là dễ giải quyết xong hai người không có một chút do dự tung người nhảy vọn đều là biến mất ở trong tràng có thể hai nhân tài mới vừa rời đi một lát chỉ thấy xa xa thương lượng trụ đại l ử a c h ạ y quang bắn ra bốn phía càng là truyền đến mãnh liệt tiếng nổ đương nhiên tôn tiểu thánh đã không biết đáng chết vẫn không có phá vỡ đại trận tôn phong nhưng là trước tiên biết được cuối cùng bội ân lục đạo có thể là bị hắn lưu ở trong đại doanh đứng ở phía dưới cùng kỳ nhìn v ẫ n nộ mà đến đám người quảng thành tử trong mắt s ẹ t qua vẻ bồn u bã tôn phong bị nhốt quân doanh bị tập kích có thể tôn tiểu thánh bên kia nhưng không có một điểm động tĩnh tại tôn phong nghĩ đến t ô n tiểu thánh khẳng định như hắn đồng dạng bị trận pháp cho k h ố n g trụ t r ư ớ c 1070, đánh bại đạo hữu đây là có chuyện gì từ trong doanh t r ư ớ n g chạy vội ra diêu tân nhìn trước mắt tình cảnh s á t mặt khẩn trương thực lực mấy người mạnh nhất một cái trong ngủ xe, tôn phong cùng tôn tiểu thánh lại đã tây kỳ cướp đoạt đinh đầu thất tiến thư mà đi quảng thành tử này chọn thế nào cái tốt như vậy thời gian đánh lén chúng ta trúng kế quốc sư bị nhốt tây kỳ đại trận hai vị thiên quân mau dẫn công minh rời đi trước triệu công minh hiện tại thế nhưng là không có một điểm phản kháng năng lực nếu như bị đám người quảng thành tử bắt được tuyệt đối lành ít giữ nhiều cuối cùng thập nhị kim tiên ở bên trong không chỉ chết một vị còn có hai vị thân thể bị tôn phong đánh nát giờ phút này trong lòng bọn hắn khẳng định tràn đầy vô tận l ử a rận cái gì tuy rằng trong nội tâm mơ hồ có bất diệu cảm giác nhưng không nghĩ tới tôn phong cư nhiên bị đại trận vây khốn có thể nhìn thấy xa xa chạy tới đám người quảng thành tử diêu tân nhưng là nhìn phía cách đó không xa viên hồng viên hồng đạo hữu mời nhanh chóng mang công minh rời đi chúng ta ngăn trở quảng thành từ này mấy người tuy rằng biết được bội ân lục đạo năng lực quái dị nhưng giờ phút này không c h u n g không chỉ có còn sót lại thập nhị kim tiên vẫn là có cái kia nhiên đang cùng nam cực tiên ông dùng bội ân lục đạo mấy người thực lực căn bản là ngăn không được còn không bằng thừa dịp cơ hội này lại để cho thực lực mạnh nhất viên hồng trước tiên đem triệu công minh mang đi bọn hắn lưu lại có thể kéo dài càng lâu viên hồng cũng không nói lời nào mà là đưa mắt nhìn về phía nơi xa dương tiễn lần trước cùng dương tiễn một trận chiến không phân thắng bại trong lòng hắn thế nhưng là cực kỳ không xá hôm nay có cơ hội tự nhiên là muốn đi lên lại giao thủ một chút đại ca chúng ta trước tiên lui đi phát bảo của quảng thành tử kia quả thật là lợi hại nhìn thấy lại trở về quảng thành tử trong tay phiên thiên ấn chu tử chân trong miệng gấp kêu lên trước kia ở mai sơn uy phong thì thôi nhưng hai ngày này bọn hắn nhưng khi nhìn đến không ít thực lực cường đại luyện khí sĩ dùng thực lực của bọn h ắ n bây giờ chỉ sợ nhét không đủ để nhét cái răng phải à đại ca chúng ta trước tiên lui đi lao đại cũng không biết tình huống như thế nào dương lộ ra cũng có chút sốt ruột bây giờ đám người quảng thành tử thế nhưng là nổi giận mà tới viên hồng không nên đang do dự mấy người các ngươi nhanh chóng đem triệu công minh mang đi đến lúc đó mới giao v ụ quốc sư nhìn thấy trong mắt trần trờ viên hồng bên trên trương thiệu cũng là lớn tiếng nói triệu công minh là vì cho mấy vị thiên quân báo thù mà đến hai người tuyệt đối không hy vọng hắn bỏ mình ở chỗ này đại ca đi mau trong mắt sốt ruột chu t ừ chân lôi kéo viên hồng liền chạy tới nơi xa về phần dương lộ ra đã nhảy lên nhập trong doanh trướng đem triệu công minh khiêng đi ra như thế thời khắc nguy cơ triệu công minh như trước tiếng ngáy như sấm căn bản không biết tình huống bên ngoài ai bên cạnh mấy cái phía trước sốt ruột huynh đệ lại để cho viên hồng khẽ thở dài một cái tiếp nhận triệu công minh liền b ọ t thật xa chạy đâu triệu công minh không trung chạy tới quảng t h à n h tử tự nhiên nhìn thấy đáy hạ tình cảnh nhìn qua rời đi viên hồng trong mắt giận dữ đối với tôn phong quảng t h à n h tử càng thêm thống hận triệu công minh g i a hỏa này trên nước ý thức quá mạnh mẽ còn lợi hại hơn hắn nhiều lần đều bị triệu công minh đánh té xuống đất khoác l ắ c đường giảng trước qua ta cửa này rồi hay nói gặp mai sơn thất thánh mang theo triệu công minh rời đi về sau diêu tân trong miệng một tiếng hô to cấp tốc chạy tới hai quyền khó địch bốn tay Chúng chi còn là nổi giận là mà đối ế tiếp n người quảng thành tử. Diêu Tân, trương người trực tiếp bị văn thủ, phổ hiền hai người ngăn lại, quảng thành tử mấy người đổi sát viên hồng mà đi. Không chung đám đổi đi. sát mấy mà Diêu thiệu hai hai lại, tử. trực thủ, tử phổ bị n cùng cùng kỳ đánh nhau n là kỳ h ê lên, lên. n đăng, nhìn thấy rời đi triệu công minh, trong quýnh cũng là nhanh đi đi Đối thấy triệu mắt theo rời là với cái kia khiến cho hắn sợ hãi hai mươi tư khối định hải thần châu nhiên đăng thế nhưng là vẫn luôn không có quên cùng kỳ bản muốn tiến lên ngăn trở lại bị bên trên nam cực tiên ông ngăn trở quét mắt nhiên đang rời đi phương hướng cùng kỳ trong miệng thấp giọng thì thào thời gian đã cho các ngươi tranh thủ có thể hay không mạng sống liền nhìn chính các ngươi rồi cùng xiền giáo giao phong đã có đoạn thời gian b ộ ân lục đạo năng lực cơ bản đã bị đối phương biết rõ hôm nay có thể làm cũng chỉ ngăn trở bọn hắn ánh mắt hướng phía tây kỳ phương hướng nhìn lại như trước một mảnh an tĩnh tôn tiểu thánh vẫn như cũ không có động tĩnh gì vậy phải làm sao bây giờ t n tại đen kịt trong góc tiểu hắc huyền nhìn qua không trung tình cảnh nhưng là mắt có thần sắc lo lắng tuy rằng không trung pháp bảo bay loạn nhưng tiểu hắc h u y ể n cũng không dám đem lạc bảo kim tiền tế ra cuối cùng phe mình rõ ràng đã ở vào bại thế không có tôn phong tôn tiểu thánh ở đây coi như là nó rơi xuống pháp bảo cũng không cách nào đem pháp bảo giữ được nói không chừng còn có thể vì vậy mà bỏ mạng suy nghĩ một chút tiểu hắc h u y ể n đành phải n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi hướng phía tây kỳ phương hướng bỏ chạy mới một hồi thời gian đ ỗ n g nhiên xa xa hai đạo có tiếng kêu t h ả g thiết nhìn chăm chú đi cùng kỳ trong lòng khe khẽ thở dài thập thiên quân còn sống hai vị cũng thảm chết ở thập nhị kim tiên trong tay bội ân lục đạo cũng là bởi vì thân thể cường hãn mới chống đỡ cho tới bây giờ bằng không thì khẳng định cùng diêu tân hai vị thiên quân giống nhau bại thế đã không cách nào tránh khỏi không nghĩ tới hôm qua mới vừa thắng một bậc vẹn vẹn một buổi tối thì trở thành như thế giận dữ xiển giáo tu sĩ chính là liền phía dưới binh sĩ cũng không có buông tha p h â n đông thần thông p h á t bảo đánh xuống lập tức tử thương mạng lớn là nên lui một hồi như vậy thời gian viên hồng có thể đào tàu đã trốn sự tinh khắc cùng kỳ cũng không có biện pháp hắn hiện tại còn muốn đi trong tây kỳ thành nhìn tình huống của tôn tiểu thánh tựa hồ liền trong n g á y mắt đ ộ i ân lục đạo mỗi cái thân hình lui nhanh ngạnh kháng mọi người công kích biến mất ở trong bóng đêm tối đen sư h i n h làm sao bây giờ nhìn xem trong n g á y mắt liền thoát được sạch bóng đ ộ i ân lục đạo phổ hiền chân nhân đi tới hướng phía nam cực tiên ông nói ra lập tức trở về tây kỳ Cái lục c kia bội ân lục đạo nói không ân nói đạo h ừ n g lần i phải đi nghị cách cứu viện cái kia bội biết đi đâu, có thể nam cực tiên ề n nghị thương lượng rằng ân chẳng nam ông cảm thấy bọn họ đi tây kỳ sát xuất lớn nhất. cách chủ thể thấy họ cảm đạo đâu, đi cứu quốc lục có cực sát Tuy xuất Kỳ Tây sư. l Ừ.、Lần、này tất nhiên đem cái kia tôn phong chém giết đã báo hoàng long mấy vị sư đệ thủ văn thủ quảng pháp thiên tôn cũng là trọng trọng gật đầu lập tức mấy người thả người bay vút rất nhanh hướng phía tây kỳ chạy đi đã đem tôn phong v â y khốn ngược lại là đợi lát nữa quảng thành t ử mấy người trở về đến tiếp xúc có thể đồng thời đem tôn phong bắt lại cổ quái tại sao không có khí tức của tiểu gia hỏa dọc theo tôn tiểu thánh dò xét phương hướng s i ê u tầm bội ân lục đạo mỗi cái trong mắt kinh nghi không chỉ không có phát hiện khí tức của tôn tiểu thánh chung quanh cũng không có cảm giác được đại trận chấn động thực lực của tôn tiểu thánh không yếu tăng thêm trong tay còn có vài món pháp bảo phi thường lợi hại tin tưởng không có ai có thể l ạ g yên không tiếng động bắt được hắn tìm tòi không kết quả cùng kỳ đành phải đi vây khốn tôn phong đại trận chạy đi còn chưa chạy đến đúng là trước mặt đánh lên trở về nam cực tiên ông đ á n g người đáng chết nhìn thấy từng cái khí thế bừng bừng mấy người cùng kỳ sắc mặt giận dữ bản thể bị nhốt tôn tiểu thánh cũng không biết tung tích lại để cho tôn p h o n g phẫn nộ phi thường tới thật đúng lúc không cần đi thoát khỏi mấy người bọn hắn gặp bội ân lục đạo như hắn sở liệu đến đây nam cực tiên ông mừng rỡ trong lòng trong tay trường sinh đạo không chút do dự trực tiếp ném ra ngoài một chút nện ở cùng kỳ trên đầu sắc mặt giận dữ cùng kỳ đúng là bị nện té xuống đất này nam cực tiên ông thực lực tại phía xa thập nhị kim tiên phía trên t r ư ớ c g một nghìn bảy mươi mốt chư thiên khánh vân lật người đứng dậy cùng kỳ hướng phía tôn phong bị vây phương hướng vừa nhìn lập tức sắc mặt đại biến chỉ thấy một ít chỗ trong đình viện không trung lơ lửng một vật như một đá ngây hình dáng bên trong ngũ sắc hảo quang lộn xộn v u n g mà xuống ở trên cảng là có kim đăng kim liên rủ xuống châu đầy trời rơi xuống như mái hiên nhà trước tích thủy liên tục không ngừng kia bao phủ c h i địa đúng là tôn phong bị nhốt chỗ ở ha ha đây chính là thiên địa kỳ bảo chư thiên khánh vân coi đây là mắt trận coi như là thánh nhân kia cũng có thể vây khốn một lát tôn phong đừng muốn chạy trốn ra quét gặp cùng kỳ ánh mắt lập trên không trung nam cực tiên ông trong miệng hương phấn nói ra bên cạnh văn thủ phổ hiền mấy người cũng là trong mắt cao hứng tựa hồ không có chút nào lo lắng bội â n lục đạo có thể phá trợ tuy rằng thập nhị kim tiên cũng có mấy vị đồng môn bị thương nhưng tối nay một đêm có thể nói đại bại thương lượng trụ thập thiên quân còn sót lại hai vị đã chết thương lượng trụ quốc sư tôn phong cũng bị đại trận vây khốn tuy rằng cái kia triệu công minh bị viên hồng mang đi còn không biết tình huống cụ thể có thể chúng đinh đầu thất tiến thư đã là chắc chắn phải chết mạnh nhất mấy cái tất cả đều bị bắt lại làm sao không làm bọn hắn hưng phấn chư thiên khánh vân cùng kỳ trong miệng một tiếng thét kinh hãi lập tức mặt mũi tràn đầy khó coi chư thiên khánh vân chính là bàn cổ đại thần trong lòng hạo nhiên chính khí biến thành có thể nói là cùng tiên thiên trí bảo đặt song song c h i vật vật ấy vốn là hồng quân l á o tổ phòng thân trí bảo hồng quân hợp đạo về sau liền ban cho nguyên thủy đem vật ấy treo cách đỉnh đầu là được đứng ở thế bất bại nay nguyên thủy còn thật cam lòng dốc hết v ô liếng lại là một kiện uy lực như vậy pháp bảo mạnh mẽ hôm nay dùng vật ấy là trận nhãn muốn phá đại trận này sao mà khó khăn khó trách tôn phong ở trong trận nửa trời cũng không được đi ra lên hôm nay không chỉ có muốn bắt giữ tôn phong này bội ân lục đạo cũng không thể bỏ qua trông thấy cùng kỳ trong mắt kinh hãi nam cực tiên ông trong miệng hưng phấn hô bên trên văn thù đám người lập tức phần phật một vòng đem bội ân lục đạo bao quanh vây vào giữa cầu cầu lén lút chạy tới tiểu hắc h u y ể n vừa mới nhìn qua thấy tình cảnh này không khỏi trong mắt sốt ruột hang ổ bị người bưng không nghĩ tới tôn phong bên này cũng bị khống trụ tuy rằng trong nội tâm sốt ruột bất quá ánh mắt của tiểu hắc h u y ể n nhưng là nhìn qua không chúng cái kia không ngừng phát ra ngũ sắc h à o quang t r ư thiên khánh vân liền thánh nhân cũng có thể vây khôn chốc lát pháp bảo ngẫm lại đã biết rõ uy lực như thế nào nhìn nguyên một đám đem bội ân lục đạo vây xuyển giáo mọi người tiểu h á c khuyển thấp thân thể hướng phía t r ư thiên khánh vân chạy đi tuy rằng địch nhiều t a ít nhưng đem pháp bảo này lấy đi đại trận v ừ a vỡ tôn phong dĩ nhiên là đi ra đối với tôn phong thực lực hôm nay tiểu h á c khuyển vẫn vô cùng khẳng định lần trước đánh chính là thập nhị kim tiên chạy chối chết phá đại trận bọn hắn hoàn toàn có thể vốn éo chuyển chiến ván ẩm tiểu h á c khuyển bên này không lưng đi bộ không chung mọi người nhưng là đã chiến đấu cương đại thần thông pháp bảo phía dưới chung quanh như mọc thành phiến kiến trúc bị phá hủy mấy người hôm nay thế nhưng là thân ở tây kỳ trong cung điện bội ân lục đạo vô sở cố kỵ không nghĩ tới cái kia nam cực tiên ông đám người cũng một điểm không quan tâm mọi người chung quanh tính mạng thanh từng mảnh kiến trúc đánh sập bên trong phàm nhân liền hét thảm một tiếng đều không có theo đã chết tại chỗ làm sao bây giờ không chung cùng kỳ giờ phút này cũng là vô cùng sốt ruột nam cực tiên ông mặc dù không phải là thập nhị kim tiên liệt kê nhưng là nguyên thủy thiên tôn bên người người hầu cả người thực lực không thể so với nhiên đăng tranh l ệ n h trước mắt này các loại tình huống tưởng muốn đem tôn phong cứu ra đại trận thật sự là quá mức khó khăn nếu một mực mang xuống nói không chừng đuổi theo viên hồng đám người đi quảng thành t ử mấy người cũng đòi lại thập nhị kim tiên tăng thêm nhiên đăng nam cực tiên ông b ộ ân lục đạo như thế nào là đối thủ bọn hắn bây giờ có thể kiên trì cũng bất quá là bằng vào bản thân cường hãn thân thể phòng ngự chính tại trong lòng lo lắng cùng kỳ đột nhiên hai mắt quét qua thoáng nhìn xa xa trong bóng tối một vật lập tức trong mắt vui vẻ hắn không nghĩ tới lúc trước không có chú ý tiểu hắc h u y ể n rõ ràng âm thầm theo tới xem nó cái kia giáo giác bộ dạng cùng kỳ liếc mắt liền hiểu rõ ý nghĩ của nó gia hỏa này đang đánh chư thiên khánh vân chủ ý nếu có thể trợ tôn phong phá ra đại trận chuyện kia thì có c h ỗ c h u y ể n cơ nghĩ tới những thứ này cùng kỳ tự nhiên được cho tiểu hắc khuyển đánh h i ể m trợ trong nháy mắt bội ân lục đạo tất cả đều buộc phát ra mạnh nhất thực lực đối diện nam cực tiên ông sắc mặt khẽ giật mình lập tức hướng phía bốn phía hô nói bọn hắn đã liều mạng một lần rồi nhất quyết không thể đi nữa một người cùng kỳ mấy người cũng không nói chuyện chẳng qua là ra sức hướng phía nam cực tiên ông đám người công tới phía dưới trong bóng tối tiểu bóng tối rốt cuộc chạm tới đại trận bên cạnh nhìn cái kia phát ra ngũ sắc hảo quang chư thiên khánh vân tiểu hát huyền há mồm phun một cái lạc bảo kim tiền rất nhanh bay lên thật tốt quá hiện tại tiểu thánh không ở món pháp bảo này liền là của ta một đôi tròn căng mắt to nhìn chằm chằm vào không c h u n g tiểu hát huyền trong lòng vô cùng hưng phấn đây chính là có thể so với trí bảo tồn tại nhất định so với kêu phiên thiên ấn còn lợi hại hơn tiểu thánh không ở nó có thể vụng trộm ẩn nút đi chính ở trong hôn chiến xiển giáo mọi người căn bản cũng không có chú ý tới sau lương động tĩnh tại tiểu hát huyền hưng phấn c ù n g k h i ánh mắt mong chờ ở bên trong cái kia cánh dài đồng tiền nhẹ nhàng đụng ở trong không trung chư thiên khánh vân bên trên ẩm miệng há hốc liền muốn đem không trung pháp bảo một cái nuốt vào tiểu hát huyền nhưng nhìn thấy chư thiên khánh vân buộc phát ra nồng nặc ngũ sắc hào quang lạc bảo kim tiền hai cánh co rụt lại trực tiếp rơi xuống không dùng chẳng lẽ cái đồ chơi này là trí bảo nhìn xem cái kia ngạo nghễ lập trên không trung chư thiên khánh vân tiểu hát huyền trợn tròn mắt lúc trước phiên thiên ấn cũng bất quá là nhẹ nhàng đ ụ với liền vô lực rơi xuống này chư thiên khánh vân rõ ràng đánh g i ấ m đều không có ai ánh mắt xéo qua chú ý tiểu hắc khuyển cùng kỳ tương tự nhìn thấy tình cảnh này lạc bảo kim tiền tuy rằng trí bảo phía dưới đều có thể rơi nhưng trong thiên địa khẳng định có chút kỳ bảo không cách nào rơi xuống xem ra này chư thiên khánh vân hay là tại nhóm này như thế nồng nặc ngũ sắc hào quang tự nhiên đưa tới nam cực tiên ông cùng người chú ý là cái kia lạc bảo kim tiền nhìn xem không c h u n g vô lực rơi xuống đồng tiền nam cực tiên ông trong mắt cả kinh đợi quét thấy đáy hạ trận mắt hốc mồm tiểu hắc huyển lập tức sắc mặt giận dữ chính là chỗ này chỉ cậu yêu trước mặt của hắn đem tiêu t h ă n g t à o bảo hai người đánh chết còn cướp đi lạc bảo kim tiền trước kia ở thương lượng trụ đại doanh thời điểm không tìm được ra hỏa này không có nghĩ đến cái này thời điểm nhìn thấy còn đánh lấy chư thiên khánh vân chủ ý nhìn tình cảnh trước mắt rõ ràng cho thấy đã thất bại ta đi làm thì nó thu mới hận cũ phía dưới giận dữ nam cực tiên ông đối với văn thủ mấy người một tiếng thở nhẹ quay người liền hướng phía tiểu hắc huyền chạy đi đã xong quét gặp chạy tới nam cực tiên ông tiểu hắc huyền trong miệng một tiếng t h ầ m than tứ chi đẹp mạnh thân hình bay lên thật cao đem lạc bảo kim tiền nuốt vào về sau dâm trận tại chỗ bỏ chạy về phía xa đối với mình bao nhiêu cân lượng tiểu hắc huyền vẫn vô cùng rõ ràng thiếu đi nam cực tiên ông đang muốn đại lực công kích đ ộ i ân lục đạo quét qua xa xa không khỏi sắc mặt tâm trầm xem ra chỉ có tìm được tiểu gia hỏa hơn nữa nhìn sốt ruột nhanh chóng mà đến đám người quảng thành tử đ ộ i ân lục đạo v a n g tư tán nguyên một đám chui vào bên trong hư không đen kịt bỏ chạy mà đi t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi hai mẹo mù v ỡ chót chết nghiêm xúc chạy đâu nam cực tiên ông nhìn xem phía trước nhanh chân chạy như điên tiểu h á c khuyển trong miệng gầm lên c ầ u tặc ngươi đừng đuổi quay đầu lại mắt liếc nổi giận mà đến nam cực tiên ông tiểu h á c khuyển lớn tiếng ồn ào đáng chết nghe vậy nam cực tiên ông sắc mặt giận dữ trong tay trường thọ đào ném một cái liền hướng phía tiểu hắc huyền đập tới vội vàng chạy chối chết tiểu hắc huyền đương nhiên sẽ không thời điểm này ngu tế ra lạc bảo kim tiền cuối cùng coi như là rơi xuống cái kia pháp bảo khẳng định cũng bị nam cực tiên ông đuổi theo dùng thực lực của nó một mình đối mặt nam cực tiên ông nhất định là quá sức hôm nay ta không đuổi tới ngươi thế không bỏ qua nhìn thấy vẹo đều đào tẩu tiểu hắc huyền nam cực tiên ông lớn tiếng gào thét nhiều năm đi theo nguyên thủy thiên tôn bên người dù tâm tính của hắn tự nhiên không sẽ như thế mấu chốt là tiểu hắc huyền quá rơi hắn mặt núi nếu không phải bởi vì hắn chủ quan nhất thời đạo hành thiên tôn hai vị sư đệ thân thể cũng sẽ không bị hủy n à y lao r a hỏa xem bộ dáng là kéo dài thời gian với ta rồi không c h u n g bốn phía tán loạn tiểu hắc huyền quét gặp sau lưng tình cảnh thần s ắ c phiền muộn nó tuy rằng am hiểu trốn chạy để khỏi chết có thể bị một người kinh khủng như vậy đuổi theo cũng không phải là một chuyện tốt mặc kệ nó trốn địa thủy trốn nam cực tiên ông luôn có thể trước tiên phát hiện cũng đuổi theo cũng may thực lực của tiểu hát h u y ể n không tính quá yếu bằng không thì sớm đã bị đuổi theo nay cậu yêu sao linh hoạt như thế nhìn xem tiến về trước đạp trên hát s ắ c hỏa diễm tiểu hát h u y ể n nam cực tiên ông trong lòng cũng là phẫn nộ dùng thực lực bây giờ của hắn rõ ràng đuổi không kịp một con khó khăn lắm b ư ớ c vào đại la cậu yêu trong tay pháp bảo liên tục chém ra tiểu hát h u y ể n vẫn không có tế gia lạc bảo kim tiền chẳng qua là dựa vào linh hoạt thân thể không ngừng tránh né xem ra chỉ có như vậy gặp nam cực tiên ông chết đuổi theo không tha trong lòng tiểu h ắ c khuyển phẫn nộ lập tức không trung tập kích bất ngờ thân thể đột nhiên sáng ngời hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng hiện ra bản thể tiểu h ắ c khuyển không c ó ngừng dưới ba cái đầu từ trung gian bắt đầu vỡ ra đúng là biến thành ba cỗ thân thể phân ba phương hướng chạy như thế nào đều là bản thể phía sau nam cực tiên ông thấy thế vận chuyển pháp lực xong trận mắt đi lập tức sắc mặt sửng sốt một chút không phải là hư ảnh cũng không phải thân ngoại hóa thân ba thân thể đều là chân thật tồn tại nhốn mày một cái nam cực tiên ông chỉ thấy trên người hai luồng sáng hiện lên hóa ra hai cái phân thân hướng phía hai bên đuổi theo bản thể đuổi sát chính giữa nhưng bất quá mới một hồi thời gian riêng phần mình đuổi theo ba thân thể không ngờ là phân làm ba bóng người nam cực tiên ông cái này có chút trợn tròn mắt bởi vì trước mắt hắn như cũ là bản thể chính hắn bản thể có thể thân ngoại hóa thân nhưng hóa ra phân thân có thể làm không được những thứ này đành phải c h ơ mắt nhìn thân ảnh của tiểu hắc huyền biến mất ở trong bóng đêm tối đen lần sau nhất định phải bắt được ngươi nhìn xem không biết đổi tới địa phương nào nam cực tiên ông hướng phía bốn phía gầm lên giận dữ loại ngu vờ cờ n ở núp ở phía xa tiểu hắc huyền nhìn bạo khiêu như lôi nam cực tiên ông trong mắt tràn đầy khinh thường nam cực tiên ông rời đi về sau tiểu hắc huyền cũng không có đi mà là đứng yên lặng tại chỗ chỉ thấy nơi xa trong đen kịt liên tiếp từng thân ảnh nhảy lên quay về dung nhập trên thân nó đ a n g chết c ư nhiên bị diệt một cái đợi nửa ngày không thấy cuối cùng một cái trở về tiểu h á c khuyển không khỏi sắc mặt tức giận những thứ này cũng không giống như thuần túy phân thần bằng không thì khẳng định không cách nào tránh thoát nam cực tiên ông ánh mắt tổn thất một người lại phải phí đi tiểu h á c khuyển không ít thời gian mới có thể luyện trở về ai đi trước tây kỳ phương hướng xem một chút đi hướng phía bốn phía quét mắt liếc mắt tiểu h á c khuyển trong miệng một tiếng nói thầm cũng không biết đã bay bao lâu tiểu hát huyền đ ỗ n g nhiên phát hiện ngọn nguồn xuống núi đầu lóe ra ánh lửa yếu ớt trong nội tâm mê hoặc tiểu hát huyền không khỏi nhìn xuống dưới đi lập tức sắc mặt khe giật mình lại là khương tử nha cái kia đánh không chết tiểu lão đầu tiểu hát huyền nhìn đến dưới thân đỉnh núi một chỗ trên đất bằng khương tử nha tóc dài trường kiếm bước cương bài đấu tại một chiếc á n kỷ vẽ bùa cách làm nói lẩm bẩm ồ nay không phải là chủ người ta nói kia là cái gì đinh đầu thất tiến thư chứ nhìn thấy trên án kỷ mũi tên thư cùng với thần đàn lên người dơm tiểu h á c khuyển trong mắt kinh hãi tôn phong cùng tôn tiểu thánh trước đi tây kỳ chính là vì cướp đoạt mũi tên này thư không nghĩ tới này khương tử nha rõ ràng tại đây giã ngoại hoàng vù cách làm nó lúc trước bất quá là lung tung trốn chạy để khỏi chết không nghĩ tới mạc dành kỳ diệu đã bị hắn bắt gặp cái kia đinh đầu thất tiến thư có thể giết người ở vô hình rất hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo phi thường lợi hại cẩn thận quan sát phía dưới cảm giác không có gì nhân vật lợi hại tiểu hát khuyển vèo liền nhảy lên xuống dưới làm tốt pháp bái một cái đang chuẩn bị cầm tên bắn người dơm khương tử nha đông nhiên cảm giác đỉnh đầu tiếng sẽ gió truyền đến không khỏi trong mắt cả kinh không được là con chó kia yêu đợi nhìn thấy tiểu hắc h u y ể n thời điểm lập tức biến sắc lúc trước tôn tiểu thánh mấy người đang tây kỳ đại cật đại hát thời điểm nay cậu yêu cũng không ít ăn cái gì khương tử nha thế nhưng là trí nhớ rất sâu cẩn thận liếc nhìn không chung cũng may cũng không có những người khác sư phụ n g ư ơ i đi trước để ta chặn lại hắn một bên thủ vệ long tu hổ hiển nhiên cũng chứng kiến không trung tiểu hắc h u y ể n không khỏi trong miệng hô to một cái cầu yêu mà thôi xem roi thấy chỉ có tiểu hắc h u y ể n một người khương tử nha cũng không thèm để ý tay phải vung lên trong tay đả thần tiên bay lên hử tiểu hắc h u y ể n không đệ bụng há miệng liền phun lạc bảo kim tiền đinh không trung một tiếng v a n g nhỏ bay lên lạc bảo kim tiền bị bắn ra đả thần tiên trước mặt hạ xuống c ầ u này đả thần tiên chẳng lẽ vẫn là binh khí quét gặp tình cảnh trước mắt tiểu hát huyền lập tức biến sắc bối rối nổ ra hắn duy nhất công kích pháp bảo nhiếp hồn cô không trung kim quang lấp lóe nhiếp hồn cô không phải đả thần tiên đối thủ trực tiếp bị đánh bay bất quá thừa dịp này một hồi thời gian tiểu hát huyền nhưng là thông vội vàng tránh ra xem như tránh thoát một kích đáng giận khương tử nha xem chiêu nhìn thấy này mỗi lần lên sân khấu liền bị người nháy mắt giết ra hỏa vậy mà đánh cho nó có chút chật vật tiểu hát huyền phẫn nộ phi thường hét lớn một tiếng mang theo một đạo hát quang đánh thẳng hạ xuống tuy rằng pháp bảo so sánh với khương tử nha yếu đi một bậc bất quá cảnh giới có thể là hoàn toàn nghiền ép ẩm một tiếng vang thật lớn tiểu hát khuyển cũng không có đem khương tử nha đánh bay bởi vì hắn sử dụng hạnh hoàng kỳ cậu yêu nhìn côn đạp chạy mà đến long tu hổ trong miệng giống to một tiếng một côn hướng phía tiểu hát khuyển đập tới liếc mắt hình dạng xấu xí long tu hổ tiểu hát khuyển miệng rộng mở ra trong miệng lực hút kinh khủng chuyển đến điên cuồng thế mà đến long tu hổ trực tiếp bị tiểu hắc huyền một cái nuốt vào tu ở binh lính chung quanh lập tức nguyên một đám sợ đến trắng bệnh cả mặt vội vàng thoát thân đi. long tu hổ bị hạnh hoàng kỳ bảo vệ khương tử nha nhìn xem trực tiếp bỏ mình long tu hổ sắc mặt đại biến nhưng hắn cây liền không kịp tưởng mặt khác bởi vì tiểu hắc huyền đã phun ra lạc bảo kim tiền đục ở trong không trung hạnh hoàng kỳ bên trên cái này không có chút nào nghi vấn không trung hạnh hoàng kỳ tính cả lạc bảo kim tiền cùng chung rất xuống hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng tiểu hắc khuyển há miệng liên hấp khương tử nha liền phản kháng đều không có theo bị một cái nuốt vào t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi ba bỏ chạy phắt p h tiểu t hắc khuyển không để ý đến đào tàu binh sĩ vẻ mặt vui mừng nhìn trên mặt đất rơi xuống p h á t bảo đạ thần tiên hạnh hoàng kỳ còn có thần bí kia đinh đầu thất tiến thư sắc mặt mừng như điên tiểu hắc khuyển không chút do dự tất cả đều một cái nuốt vào trong bụng ha ha cái này có thể là ta lập công lớn tôn phong cùng tôn tiểu thánh đều không có hoàn thành nhiệm vụ không nghĩ tới c ư như vậy trùng hợp bị nó làm được càng là lại một lần nữa đem khương tử nha giết chết quét mắt bốn phía tiểu h ắ c khuyển tung người nhảy vọt liền hướng phía xa xa trong bóng tối chạy đi đáng giận cái này làm sao bây giờ tôn phong nhìn qua lấy trước mắt ngũ sắc h à o quang lưu chuyển màng ánh sáng mặt đầy âm t r ầ m cái lồng gắn vào bốn phía mê trận đã bị hắn phá vỡ cuối cùng xuất hiện đúng là trước mắt này ngũ sắc h à o quang bao lại vòng sáng tuy rằng luôn luôn bị nhốt ở trong trận nhưng đối với tình cảnh bên ngoài tôn phong sớm đã nhìn thấy tận mắt trước mắt này không ngừng chiếu nghiêng xuống ngũ sắc hào quang chính là t r ư thiên khánh vân gây nên đây chính là bàn cổ trong nội tâm hạo nhiên chính khí biến thành dùng loại bảo vật này là trận nhãn tưởng muốn từ bên trong phá vỡ khẳng định vô cùng khó khăn bội ân lục đạo còn không có truyền đến tin tức của tiểu gia hỏa tôn phong cũng không biết gia hỏa này đi đâu rồi dùng thực lực của tôn tiểu thánh không có đạo lý vô thanh vô tức đã không thấy tăm hơi ngồi ngay ngắn dưới đất hoa vân nhữ mày trong lòng có chút phiền muộn tiểu gia hỏa mạc danh kỳ diệu mất tích viên hồng mấy người cũng không biết tình huống như thế nào lúc trước vốn là thật tốt cục diện một buổi tối đã bị lật bài rồi không thành thánh cuối cùng con sâu cái kiến đương nhiên đêm nay cũng trách tôn phong chính mình chủ quan như không phải là bị đại trận này vây khốn cũng không sẽ như thế nhưng triệu công minh trong đinh đầu thất tiến thư hắn lại không thể không đi cứu có cái này đại sát khí ở đây hoàn toàn ở vào trạng thái bị động hy vọng cái kia lục á p thật là tích nhật yêu đình thái tử bằng không thì sự tỉnh thì quá phiến phức nhìn qua đỉnh đầu rơi là tả xuống ngũ sắc hào quang tôn phong thấp giọng thì thảo h ắ n nhớ do phong thần hậu thời hạn chỉ cần là tây kỳ có không giải quyết được phiền thoái gia hỏa này đều sẽ xuất hiện dựa vào cái kia chạm tiên phi đao giết không ít tiệt giáo khó dây dưa gia hỏa toàn bộ phong thần chi ở bên trong là thuộc người này thần bí nhất song chuyện phủi láo đi ẩn sâu công và danh có thể nói là hắn ở đây phong thần trong tốt nhất khắc họa không thuộc về x ỉ n giáo nhưng chợ x ỉ n giáo giết không ít người đối với phong thần đại kiếp cũng không có như các giáo đại thần thông giả giống như sợ hãi nhìn bốn phía ngũ sắc h à o quang tôn phong vớt vớt đầu đ ố n g nhiên trong mắt sáng ngời như thế nào quên chuyện này rồi sắc mặt mừng rỡ tôn phong chỉ thấy trong đôi mắt hai cái xoay tròn huyết sắc tuyển qua hiện ra ân vòng xoáy màu đỏ theo không ngừng xoay tròn nhanh chóng biến lớn vốn là ngồi ngay ngắn tôn phong tung người nhảy vọn lách mình nhảy vào trong lốc xoáy kia trong mắt ánh sáng màu đỏ l ó e lên tôn phong đã là xuất hiện trong gố minh huyết hải thời gian cấp bách tôn phong cũng không còn cùng minh hà lao tổ d ặ n dò chạy đi huyết hải liền hướng phía tây kỳ phương hướng bay đi tây kỳ công việc vạn phần khẩn trương hắn hiện tại cũng không muốn ở bên ngoài có bất kỳ chỉ hoãn t i ể u kim ô ngươi thực lực này không phải bình thường mạnh mẽ a nhìn trước mắt một mảnh phiên trào hỗn độn tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc tung người nhạy vọn t r o nháy g n mắt ngay tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài ha ha đi đi theo ta tới lục á p mỉm cười trong miệng cao giọng kêu lên không biết là vì bao năm không thấy tôn tiểu thánh hay là bởi vì tôn tiểu thánh cái kia ngây thơ chất phát tính cách lục á p cảm giác tâm tình trước nay chưa có khoan khoái dễ chịu t i ể u kim ô n g ư ơ i đây là muốn dẫn ta đi nơi nào a nhìn xem hoàn cảnh chung quanh tôn tiểu thánh hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ lục á p ở trong hỗn độn cũng có đạo trường một hồi sẽ biết lục á p cười thần bí thân hình không có chút nào dừng lại tại tôn tiểu thánh ánh mắt mong chờ ở bên trong chỉ thấy xa xa đúng là xuất hiện một mảnh không lớn không nhỏ lục địa lẳng lặng phụ tại trong hư không đây là nhìn xem cái kia mây mù vòng lục địa tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên cẩn thận nhìn lại hắn rõ ràng cảm giác được một k i a cảm giác quen thuộc giống như đã gặp nhau ở nơi nào đã từng yêu đình một mảnh vụn trong mắt một vòng hoài niệm biến mất lục á p nhẹ giọng nói ra khó trách ta đã nói như thế nào cảm giác có chút quen thuộc tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng nói thầm vội vàng đi theo lục gáp sau l ư n g thoan đi lên tuy rằng giờ phút này tranh hoa điệu bụi cỏ đều có có thể tôn tiểu thánh ngẫu nhiên trên mặt đất chứng kiến nguyên một đám kinh khủng vết kiếm trưởng ấn kỹ càng cảm ứng mấy tỷ năm qua đi bên trong còn quanh quần ác liệt khí k ì n h lúc trước hắn cùng tôn phong trở về địa cầu đến nỗi bỏ lỡ vu yêu đại chiến chỉ là trước mắt này một vùng lục địa liền có thể nhìn ra ngày đó chiến đấu khủng bố Cây kia. tại một đỉnh núi rơi xuống tôn tiểu thánh liếc nhìn chính giữa đen thui một cây tiêu mục trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi đỉnh núi không có vật gì rõ ràng là bị người vì cắt thành một cái bình đài ngoại trừ một cái bồ đ o ạ n chính là chỉ có nửa đoạn lớn bằng cánh tay chọc và ở trong đất bùn tiêu mục xem nó cái kia sơn đen đi hắc bộ dạng cũng không biết có phải hay không là còn sống đó là phù tăng thụ vu yêu đại chiến bị liên lụy hiện tại chỉ còn này một đoạn rồi nhìn thấy ánh mắt của tôn tiểu thánh lục á p sâu kín nói ra phù tăng thụ có thể nói là bọn hắn thập đại kim ô lúc nhỏ chi địa nhưng trận kia thiên địa cuộc chiến thật sự là quá khốc liệt rồi vô số yêu vương vẫn lạc càng có yêu thánh chết thảm liền yêu đình cao cao tại thượng hai vị yêu đế cũng biến mất ở phương này trong thời không đáng tiếc lúc ấy hắn ở đây hoa hoàng cung căn bản là không nhìn thấy cái kia tình cảnh chờ hắn từ hoa hoàng cung đi ra thời điểm yêu đình dĩ nhiên bị diệt này một đoạn phù tăng một cũng là bị hắn ngâu nhiên đoạt được ai Tôn t i ể u t h á n h c ũ n g k h ô n g b i ế t n ó i c á i gì, đ à n h p h ả i t h ậ t sâu t h ở d à i t ư ở n g n h ớ n g à y hai mươi hai nghìn quạt hai mươi hai nghìn hai mươi hai n g ồ i n h i ề u n ă m n h ư vậy lục g á p đã s ớ m đã t hai ấ y r tay p h ả v u n g l ê n c h ỉ thấy t r ư ớ c mắt t r ê n đất b ằ n g b à n đá g h ế đã h i ệ n ra. h a ha, có t h ứ tốt n ê n lấy r a n ế mươi thử, n g c ũ n g đã biết t a là kẻ t hai m ăn, căn bản l ề n tồn k h ô n g được t h ứ tốt. m ộ t ít n g ồ i ở t r ê n g h ế đá t ô n Tiểu t hai á n h hắc hắc vẻ v mặt ừ c ư ờ vừa n ó i tuy rằng trước mắt này tích nhật bạn chơi biến thành một cái trung niên đại thúc nhưng tôn tiểu thánh thế nhưng là không có một điểm xin lỗi khẽ lắc đầu lục áp vung tay lên trên bàn xuất hiện mỹ t i ể u giai n h ư ỡ n g cũng không ít linh quả ta cũng sẽ không k h á c h khí tôn tiểu thánh trong mắt sáng ngời một tay cầm bầu rượu một tay cầm lấy linh quả liền lớn bắt đầu ăn đúng rồi ngươi làm sao sẽ giả thám tây kỳ nếu không phải nhận ra ngươi sợ là phải đại nước trôi lòng vương miếu nghĩ tới hôm nay gặp nhau lục áp không khỏi kinh thanh hỏi hắn lúc trước một mực ở chỗ này cùng tây côn lôn u tu luyện nếu không phải được nguyên thủy thiên tôn mời căn bản cũng sẽ không rời núi ta còn muốn hỏi con ngươi chạy thế nào tây kỳ ra ngoài thần kinh không ổn định tôn tiểu thánh cũng nhớ tới chuyện này không khỏi cổ quái nói ra tựa hầu nghĩ tới điều gì vội vàng gấp kêu lên cái kia đinh đầu thất tiến thư có phải là ngươi hay không làm cho cái kia triệu công minh thế nhưng là sư đệ ta ngươi nhanh thả hắn đi lúc trước hắn cùng tôn phong dạ thám tây kỳ c hôm í n đinh tiến h thất thư. h là vì cướp đoạt đinh đầu thất tiến thư. Hôm nay biết được này lục á p quả nhiên là tích n h ậ t tiểu kim ô triệu công minh tính mạng tư thế không lo vừa là ngươi sư đệ tự nhiên buông tha hắn lục á p cũng không để ý trong miệng nhẹ giọng nói ra hào hào hào tôn tiểu thánh nói liên tục ba tiếng khỏe trong mắt vô cùng hưng phấn t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi b ố tức giận xiển giáo mọi người sư m i n h như thế nào đứng ở ngoài đại trận xích tinh tử nhìn xem trở về quảng thành từ mấy người trong miệng gấp giọng hỏi lại để cho cái kia viên hồng mang theo triệu công minh chạy quảng thành t ử sắc mặt p h i ề n muộn không có tự tay giết triệu công minh để cho hắn vô cùng tức giận hắn cùng với nhiên đ ă n g còn có dương tiễn đuổi theo không nghĩ tới còn lại để cho cái kia viên hồng chạy chỉ là giết mấy cái thực lực nhỏ yếu ra hỏa ác đầu đ ã chử, ừ mấy cái sơn tinh giã quái không đáng để lo nghe vậy xích tinh tử nhưng là lơ đễnh nói ra bắt tôn phong càng là đại bại thương lượng trụ mà triệu công minh lại chúng đinh đầu thất tiến thư chạy thoát cái viên hồng cũng không coi vào đâu đáng tiếc cái kia hai mươi b ố khối định hải thần châu bên cạnh nhân đăng nhưng là trong miệng sâu kín nói ra đây chính là đang mang hắn chứng đạo pháp bảo không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy vậy mà từ trước mắt chạy trốn yên tâm chờ bị bắt hạ này tôn phong lại đi đuổi bắt viên hồng xích tinh tử nhìn xem chư thiên khánh vân bao phủ đại trận trong mắt lộ ra một vẻ hưng phấn đêm nay mặc dù không phải là rất hoàn hảo nhưng coi như là nhổ trong khoảng thời gian này trong lòng hờn rỗi được này tôn phong trên người cũng không thiếu thứ tốt nghe vậy quảng thanh tử cuối cùng là trong nội tâm thư thản một điểm giao thủ thời gian dài như vậy này thương lượng trụ quốc sư cũng là một tên khó chơi hôm nay thật vất vả bị bọn hắn bắt chính là không thể lại để cho hắn chạy các vị sư thúc cẩn thận này tôn phong tu luyện bắt cựu huyền công sợ cởi bỏ đại trận để cho hắn chạy nghe nói mọi người muốn cởi bỏ đại trận bên trên dương tiễn không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở Tu bắt thể rất bắt tôn giết luyện bát kiểu huyền cuốn muốn là lợi là này công chính hắn, có thể là rất rõ ràng này, công pháp lợi hại. hơn nữa coi như là bắt được tôn phong, muốn giết hắn cũng không đơn giản. hại, coi pháp có được rõ ừ mọi người bảo hộ ở bốn phía không được để cho hắn chạy thoát lập trên không trung nhiên đăng cũng là nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc thập nhị kim tiên bỏ đạo hành thiên tôn ba người tăng thêm dương tiễn nhiên đăng tất cả đều để phòng đứng ở đại trận bốn phía chỉ đợi đại trận mở một cái lập tức đem tôn phong bắt giữ coi như là cái kia tôn phong lợi hại khẳng định cũng không cách nào đồng thời đối mặt nhiều cường giả như vậy n h ư n đăng tay phải liền v ũ đem chư thiên khánh vân chậm dai thu hồi thiếu đi ngũ sắc hảo quan g đại trận bị một tầng mây nhàn nhạt sương mù bao phủ bốn phía mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch có thể cùng một hồi cũng không thấy tôn phong từ phía dưới chạy đi quảng t h a n h t ử tay phải vung lên mây mù tàn đi phía dưới cái đó có bóng người trong nội tâm q u í n h lên xích tinh tử vội vàng chạy xuống dưới thật sự không có bất kỳ khí tức không có khả năng theo ì n cảnh trước mắt, lại để cho xích tinh tử mặt mũi không thể tin. Chư mực có cái chỗ có cạnh cũng hốc tinh tràn không tin. Thiên Khánh Vân một mực rủ trên không trung, có cái mắt trận này ở chỗ này, Tôn Phong không có đạo lý đào tẩu. Bên cạnh văn hiền người, trận thể thủ, phổ hiền mấy người, cũng là trận mắt há h mắt, tử mặt một mắt tẩu. mắt t rủ mũi mấy mộm. lại lý là đạo để đầy đào ở thương trụ đại doanh sau khi trở về bọn hắn liền thẳng đến đại trận này mặc dù sau đó tới bội ân lục đạo cùng với con chó kia yêu đến đây cứu rút cuối cùng cũng chạy t r ố i chết cũng không có bể ra đại trận không có đạo lý lại để cho tôn phong trốn thoát xem ra hay là chúng ta coi thường cái kia thương lượng trụ quốc sư nhiên đăng cao mày trong mắt một vòng p h i ề n muộn tôn phong thế nhưng là thương lượng trụ quốc sư bây giờ có thể nói là ngăn cản tây kỳ phạt trụ chướng ngại lớn nhất bắt được hắn tuyệt đối trọng thương thương lượng trụ đều dùng đại trận bao vây hắn không nghĩ tới còn bị tôn phong trốn thoát thiên tế đuổi theo tiểu hắc huyền trở về nam cực tiên ống nhìn xem tụ họp trên không t r u n g phần đồng sư huynh đệ không khỏi kỳ quái hỏi các ngươi làm sao vậy tôn phong chạy phổ hiền mứng mày nói nhỏ chạy chẳng lẽ ta trong kế điệu hổ lý sơn nghĩ đến hắn lúc trước bị tiểu h ắ c huyền dẫn đi tình cảnh nam cực tiên ông không tùy tâm trong hối hận không phải là hắn vô hình biến mất ở trong đại trận n h ư n đang thở dài trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu đối với chư thiên khánh vân món pháp bảo này bọn hắn là vô cùng có lòng tin cho nên mới càng thêm khó hiểu nghe vậy nam cực tiên ông t h ầ n s ắ c xương sở trong mắt tràn đầy thật không thể tin dùng chư thiên khánh vân là trận nhãn rõ ràng còn bị hắn cho trốn ngoài tức giận trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn chính đang lúc mọi người kinh sợ thời khắc một cái người thấp nhỏ mặt đen hán tử từ dưới đất chui lên trong miệng la lớn sư phụ việc lớn không tốt rồi sư thúc sư bá đều ở đây kêu la om sòm còn thể thống gì nhìn thấy từ trong đất chui ra ngoài thấp bé hán tử cụ lưu tôn lớn tiếng quát lên lại để cho tôn phong chạy thoát bọn hắn môi cái trong nội tâm đều là phiền muộn nào còn có hảo tâm tình vốn là kinh hoàng thấp bé hán tử không khỏi nghiêm mặt hai tay làm tập cung kính thanh âm thổ hành tôn bái kiến các vị sư thúc sư bá không c h u n g mọi người đều là tâm tình không tốt chẳng qua là khẽ gật đầu cụ lưu tôn thở dài hỏi nhỏ chuyện gì kinh hoàng sư phụ đồ nhi mới vừa tiến về trước kỳ sơn biết được khương tử nha sư thúc cùng lòng tu hổ đều bị một con chó yêu nuốt mũi tên thư cũng bị đối phương cướp đi thổ hành tôn khẽ ngầm đầu quét mắt sắc mặt khó coi mọi người nói nhanh chỉ sợ tin tức này càng để cho bọn hắn trong nội tâm căm t ứ c cái gì mũi tên kia thư bị cướp đi rồi quảng thanh tử biến sắc trong miệng quát lên đinh đầu thất tiến thư bị thưởng không chỉ có tổn thất một kiện đại sắc khí hơn nữa triệu công minh tất nhiên cũng không việc gì vốn đang cảm thấy thế cũng tốt như thế nào cảm giác bận rộn cả đêm liền trừ đi mấy con tôm nhỏ bọn hắn sớm phải có được chuẩn đề nhắc nhở cố ý đem cách làm thần đàn thiết lập tại bên ngoài mấy chục dặm kỳ trên núi chính là vì phòng bị tôn phong mấy người l t k ích cuối cùng làm sao sẽ bị bọn hắn biết được vâng sư thúc đạ thần tiên cùng hạnh hoàng kỳ cũng bị con chó kia yêu cướp nhìn sắc mặt giận dữ quảng thanh tử thủ hành tôn nuốt một ngụm nước bọt nói ra không chung mọi người nhìn nhau vừa nhìn đều là sắc mặt khó coi tựa hồ bận rộn một buổi tối cảm giác như là làm việc vô dụng hình dạng thế nào cậu yêu mặt âm trầm nam cực tiên ông liền vội vàng hỏi nhưng trong lòng thì khó hiểu nghĩ tới bị hắn đuổi đến chạy trốn người kia nghe những binh lính kia nói chính là trước kia ở trong nội cung hết ăn lại uống cái kia địa ngục tam đầu khuyển thủ hành tôn lời nói lại để cho trong chàng cùng mọi người cái sắc mặt khó coi quả nhiên là người kia xích tinh tử mấy người không khỏi hướng phía nam cực tiên ông nhìn lại hắn không phải là lúc trước đuổi theo thế nào chỉ cậu yêu như thế nào để cho nó chạy đến kỳ sân đi. đáng giận con chó kia yêu có một số phân thân chi pháp cuối cùng không biết chạy đi đâu nhìn thấy sư huynh đệ nguyên một đám mê ánh mắt mê hoặc nam cực tiên ông khó coi nói ra ai hy vọng cái kia lục gáp đạo quân có thu h o ạ c đi quảng thanh tử khe than một tiếng trong lòng vô cùng bất đắc dĩ đã liêu địch tiên cơ rồi không nghĩ tới cuối cùng còn biến thành bực này kết cục nếu lục gáp đạo quân c h â đó lại thất thủ vậy thì thật là thua cả ván bài rồi lúc trước tôn tiểu thánh kia đến đây có thể về sau cùng lục gáp đạo quân cùng trung biến mất không thấy đứng ở bên cạnh thổ hành tôn nghĩ đến lúc trước thấy tình cảnh nhẹ giọng nói ra biến mất quảng thanh tử n h ữ n g mày trong lòng có điểm mê hoặc đối với lục á p đạo quân hắn biết được cũng không nhiều chỉ nghe nói qua là tây côn lôn u nổi danh tàn tu dùng thực lực của hắn nếu bắt lại tôn tiểu thánh cũng không khả năng hiện tại vẫn chưa về mấy người cũng không nói đến trong đầu suy nghĩ nhưng trong lòng đều có không ổn cảm giác Trước tự tưởng tôn biết mất thấy trụ triệu công minh đinh đầu thất tiến thư, cũng bị tiểu rằng lục chẳng Chế công cũng áp phòng, cấp không nhân không minh đinh hác khuyến ngã. Vốn nguyên nào biến nữa. gì vây bị bị đi. đầu liên cố ý lưu cho lục gáp đạo quân đối phó tôn tiểu thánh cũng không giải thích được cùng lục gáp song song biến mất không thấy gì nữa lập trên không trung mọi người mỗi cái sắc mặt tâm trầm sư minh có muốn đi hay không hỏi một chút cái kia chuẩn đề thánh nhân đứng trên không trung xích tinh tử đột nhiên trong miệng nhẹ giọng nói ra dưới mắt bố cục đều là vì cái kia chuẩn đề nhắc nhở mới sớm bố trí hiện tại bọn hắn căn bản không biết tình huống dùng chuẩn đề thánh nhân thực lực coi như là thân ở trong đại kiếp tất nhiên biết được một ít chúng ta dù sao cũng là xiển giáo đệ tử nếu như mọi sự đều dựa vào ngoại nhân chẳng phải bị người nhạ o báng trong lòng quảng thành tử cũng đã nghĩ như vậy nhưng cũng không dám thật sự đi làm cuối cùng phong thần chính là tam giáo cùng bàn bạc sự tình hôm nay vẫn luôn là xiển tiệt nhị giáo đánh nhau như xin giúp đỡ ngoại nhân không phải nói chúng xiển giáo so ra kém tiệt giáo hơn nữa chuẩn đề chủ động báo cho biết thì thôi nếu cố ý chạy tới hỏi ý kiến hỏi hắn vậy coi như liên lụy đến thánh nhân, nhân quả tây phương giáo rất trọng nhân quả quảng thành tử có thể không dám mạo hiểm tuy rằng quảng thành tử không có nói rõ có thể nháy mắt thời gian không chung mấy người đã là rõ ràng trở về núi hỏi thăm mình sư tôn thì thôi tương quan thánh nhân thế nhưng là tuyệt đối không dám tùy tiện muốn nhờ vậy cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến ngồi đợi cái kia lục gáp trở về xích tinh tử thở dài nhẹ giọng nói ra đinh đầu thất tiến thư chính là lục gáp đạo quân c h i vật hôm nay đánh rơi tất nhiên sẽ đến đây bội ân lục đạo vẫn ở tây kỳ cách đó không xa nhưng hắn vẫn không có cảm nhận được khí tức của tôn tiểu thánh làm ấy tên kia khí tức từ kỳ sơn vụn trộm trở lại tây kỳ cách đó không xa tiểu hát khuyển nhẹ nhàng vừa k h í ế n mũi trong miệng kinh h ỉ nói ra lập tức tiểu thân tử liền nhảy lên quả gặp xa xa trong đen kịt sáu cỗ thân ảnh nhàn nhạt lơ lửng trên không trung rốt cuộc tìm được các ngươi nhìn xem lập trên không trung bội ân lục đạo tiểu hát khuyển trong mắt vô cùng hưng phấn cùng kỳ không để ý tới nó chẳng qua là một đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem tây kỳ phương hướng bản thể của hắn đã trốn ra ngoài rồi nhưng tôn tiểu thánh không biết tung tích chủ nhân ta cướp được cái kia đinh đầu thất tiến thư rồi gặp bội ân lục đạo không để ý tới nó tiểu hát huyền không khỏi biếu môi trong miệng nhẹ giọng nói ra vốn là trong nội tâm trầm tư cùng k ý ngay vậy lập tức trong mắt sáng ngời hắn lúc trước thế nhưng là thấy rõ ràng tiểu hát huyền bị nam cực tiên ông đuổi theo trốn chạy để khỏi chết có thể thoát được tính mạng cũng đã không tệ rõ ràng còn có thể đoạt lại mũi t i ế n thư lúc trước bọn hắn tại tây kỳ tìm nửa ngày có thể cũng không có nhìn thấy kia mũi tên sách bóng dáng ở đâu mắt l i ế t hưng phấn tiểu hắc huyền cùng kỳ trong miệng gấp giọng hỏi tiểu hắc huyền há mồm phun một cái chỉ thấy hai cái hiện ra ánh sáng vật thể xuất hiện ở trước mắt một quả nho nhỏ cung tiễn còn có một cuốn t r i a đều tràn giấy g cùng kỳ giang tay một nhiếp nhìn thấy thượng thư triệu công minh ba chữ to trong lòng đã là xác nhận không thể nghi ngờ nhìn thấy bội ân lục đạo ánh mắt nghi hoặc tiểu hắc huyền nói tiếp ta lúc trở lại đi ngang qua một tòa núi cao trông thấy khương tử nha tại đỉnh núi cách làm đem hắn cùng một cái quái vẫn ướt ừ ngươi có cảm nhận được khí tức của tiểu gia hỏa hạ khẽ gật đầu cùng kỳ đem m ũ i tên thư thu hồi hỏi nhỏ tiểu h ắ c khuyển am hiểu cách truy tung nói không chừng có thể phát hiện tôn tiểu thánh liếc mắt tây kỳ phương hướng tiểu h ắ c khuyển kỳ quái nói nói lúc trước trong tây kỳ thành có phát hiện bất quá về sau liền khó hiểu biến mất không thấy truy lùng không được cùng kỳ nhún mày trong mắt mê hoặc tôn tiểu thánh nói như thế nào đều là của đại la kim tiên tu sĩ sẽ không thể nào hư không tiêu thất không thấy trong tây kỳ thành cắt đức tiểu hắc khuyển dương lên cái đầu nhỏ trong lòng cũng có chút mê hoặc gặp tiểu hắc khuyển cũng không biết cùng kỳ đành phải lẳng lặng đợi trên không trung giờ phút này bị hai người đàm luận tôn tiểu thánh như trước cùng lục gáp đạo quân tại ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài chẻ chén trong mắt của tôn tiểu thánh hắn giúp đỡ tôn phong mang đi lục gáp đạo quân chính là giải quyết xong một phiền p h ư c lớn dùng tôn phong thực lực tây kỳ cũng không có người nào có thể ngăn cản hắn cho nên không có chút nào lo lắng tôn phong chuyện tình về phần lục á c hiện tại nhận ra tôn tiểu thánh đã không thế nào quan tâm tây kỳ chuyện tình người tính cách này một điểm đều không có trước kia nghịch ngậm bộ dạng a nhìn xem c h ứ n g t r ạ c lục á c tôn tiểu thánh lắc đầu một cái nói khẽ nhấp một miếng rượu trong chén lục á c sắc mặt khẽ giật mình trong lòng cười khổ một hồi mấy tỷ năm lại nghịch ngậm tính cách đều sớm trở nên ổn trọng đâu còn như lúc trước vậy người nên bảo trì hồn nhiên ngươi xem ta đã nhiều năm như vậy rồi tính cách không có biến hóa gì liền bên ngoài đều không thay đổi nhìn thấy cười khổ lục áp tôn tiểu thánh cười hắc hắc nói đối với hắn này chưa trưởng thành thân cao tôn tiểu thánh thế nhưng là không có nửa điểm lo lắng một mực bảo trì một đứa bé bộ dạng cũng là một chuyện không sai vốn là thuận miệng nói tôn tiểu thánh nào biết đối diện lục áp nhưng là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt tinh quang lóe lên lập tức lẫn vào thân khí kình c u ộ n c u ộ n cảm nhận được trong cơ thể biến hóa lục á p đúng là lập tức nhắm mắt trầm tư ồ uống chút rượu tôn tiểu thánh chứng kiến lục á p này các loại tình huống lập tức trong mắt kinh hãi hắn nhìn ra lục á p tựa hầu n ộ hiểu thật đúng là thiên phú kinh người nhìn xem khí thế tăng lên không ngừng lục á p tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên không ai cùng hắn đành phải một người một mình uống vào một i ể u bất quá đã từng là bạn chơi thực lực có thể tinh tiến coi như là một chuyện đại hỷ sự cũng không biết trải qua bao lâu tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên cảm giác bên người một đạo ba động cường đại t r u y ề n đến lập tức khi hắn trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy lục á p trên người đúng là nhảy ra một tên đạo nhân nhìn tướng mạo cùng lục á p độc nhất vô nhị ha ha rốt cuộc phóng ra bước này trước mắt một đứng một ngồi hai cái lục á p đồng thời d ư ơ n g đôi mắt nhìn nhau vừa nhìn cười ha ha hắn rốt cuộc chém ra ba thi thể đứng hàng chuẩn thánh điên phong cách thánh nhân vẹn vẹn một bước ngắn chúc mừng chúc mừng nhìn trước mắt tình cảnh Tôn Tiểu Thánh cảm ũ n g l ơn ta tôn tiểu thánh cái này nhưng là có chút không hiểu trừng mắt một đôi mắt mê hoặc nhìn l ụ c áp nếu không phải ngươi nhắc nhở ta cũng sẽ không biết cái gì mới là chân thật nhất chính mình tựa hồ nghĩ tới điều gì l ụ c áp trong miệng sâu kín nói ra nhiều năm như vậy hắn một mực làm không rõ ràng cho tới bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng nguyên lai chân thật nhất mình chính là lúc trước cùng mấy anh em chơi đùa chính mình mấy tỷ năm tuổi thọ chân thật nhất chính mình lại chỉ có cái kia chính là nghìn năm không đến có lẽ chỉ có tại tuổi thơ thời điểm mỗi người mới là đơn thuần nhất trực tiếp nhất những năm này đã trải qua nhiều chuyện như vậy trong lúc vô hình cố ý cũng tốt bất đắc dĩ cũng thế ban đầu chính mình sớm đã chậm rãi bị đã bị mất phương hướng nghe vậy tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc ha ha Ta trì thuần, Tôn Tiểu Thánh hát hát, trong mắt to tràn Trước tham tự mình thu hồi, trên mặt tu tránh vật tà hiếu, lại có ai có thể một mực bảo trì kia đã đơn đầy đắc đầu đem đó nói người nên như mình cũng hành nhân, nhưng ngoài chăn hồn nhiên. khó có có mỗi mới phải. cười cái hồi, vui chi lại ai Mặc mực bảo bảo hữu, vậy vẻ. áp, Lắc lục lúc là là ý. dò. dù nhìn thấy tôn tiểu thánh hôm nay tính cách lục áp trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc hắn nhìn ra tôn tiểu thánh loại tính cách này không phải là giả bộ chính là hắn hôm nay tính cách mặc dù bây giờ cảnh giới của tôn tiểu thánh so với hắn thấp nhưng lục gáp tin tưởng tại bước vào chuẩn thánh cảnh giới tôn tiểu thánh tuyệt đối so với hắn chém ra ba thi thể phải nhanh hắn lúc trước dùng mấy thời gian trăm năm chém ra thiện thi thể lại không dùng đến nghìn năm chém xuống ác thi thể duy chỉ có này tự mình bỏ ra hắn mấy tỷ năm tu hành cảm nộ g mấy tỷ năm không bằng mai kia đốn ngộ lần này rời núi thật là một chút cũng không sai tuy rằng trời đưa đất đầy làm sao mà phía dưới chạy đến tây kỳ đi có thể ít nhất đã chém ra tự mình không được trong nội tâm vui mừng lục á c tựa hồ nghĩ tới điều gì không khỏi biến sắc làm sao vậy nhìn thấy nhất kinh nhất xạ lục á c tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi đều đã trở thành chuẩn thánh điên phong cường giả rồi rõ ràng còn như vậy không châm ổn xiền giáo mọi người đã tại tây kỳ bảy thiên la địa võng tôn phong chỉ sợ gặp nguy hiểm lúc trước nhìn thấy tôn tiểu thánh cao hứng tăng thêm đột nhiên đốn ngộ đúng là đem loại chuyện này quên mất cái gì vốn là không thèm để ý chút nào tôn tiểu thánh ngay vậy lập tức biến sắc đang mang tôn phong đây chính là đại sự người bình thường nói thì thôi nhưng từ đã bước vào chuẩn thánh điên phong lục á p trong miệng nói ra tự nhiên để cho tôn tiểu thánh minh bạch sự thái nghiêm trọng Đi. đã đi. đã nhiều lời, tiểu người thiên gia, mới phát hiện hiện tại trời giác nghiêm nhiều lời. Lục là lao lục có Bước Cảm có áp thánh, phát sáng. áp phía không kỳ không theo nhảy hướng tình tôn mang tung trọng trọng ra vọt, tây sự chẳng qua là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía tây kỳ phương hướng nhảy lên đi từ u minh huyết hải cấp tốc chạy về tôn phong dọc theo viên hồng chạy trốn truy đuổi phương hướng quả nhiên tại một cái sơn động trong cảm nhận được khí tức của hắn nếu không phải hoa vân đồng dạng tu luyện bát cựu h u y ề n công bằng không thì khẳng định không phát hiện được hắn l i ê n thưa các ngươi nhìn lên trước mặt có chút chật vật viên hồng tôn phong trầm gương mặt một cái lúc trước mai sơn thất thánh hôm nay chỉ còn viên hồng một người ngay trước mắt mấy vị huynh đệ đều bị quảng thành tử k ê u phiên thiên ấn đánh chết ngày sau định phải báo cái k ê u huyết hải thâm cứu viên hồng hai đấm nắm chắc trong miệng vẫn kêu lên viên hồng tạm lầm tức giận quảng thành tử k ê u tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn giờ này khác này đối với viên hồng tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc mai sơn thất thánh còn lại mấy vị huynh đệ đều cố gắng hết sức bỏ mình có thể trong ngủ say triệu công minh nhưng không có việc gì tôn phong lúc ấy không ở tại chỗ có thể bội ân lục đạo nhưng là thấy rất rõ ràng đích thị là diêu tân hai vị thiên quân đã tử tương kéo mới khiến cho viên hồng bảo vệ triệu công minh tính mạng như thế phẩm tính nhưng là để cho tôn phong trong nội tâm âm thầm bội phục quốc sư không biết chiến sự như thế nào đêm qua vẫn bận trốn chạy để khỏi chết thật vất vả đào tẩu h ắ n vẫn ẩn ở trong núi này căn bản cũng không biết tình huống bên ngoài quân ta đại bại đêm qua chúng ta tại tây kỳ chúng mai phục tiểu gia hỏa cũng không biết tung tích tôn phong than khẽ trong miệng sâu kín nói ra cả buổi tối duy nhất việc vui phải là tiểu hắc khuyển đánh bậy đánh bại đoạt lại đinh đầu thất tiến thư cái này viên hồng vốn cho là xiển giáo mọi người chẳng qua là thừa dịp tôn phong tôn tiểu thánh không ở đặc đột kinh doanh không nghĩ tới bọn hắn tại tây kỳ cũng có phiền thoái sự tình khác cho s a u lại nói chúng ta trước đem công minh tỉnh lại nhìn xem như trước tiếng ấ y rung trời triệu công minh tôn phong nhẹ giọng nói ra được lập tức hai người dắt triệu công minh thẳng đến tây kỳ phương hướng cùng bội ân lục đạo tụ hợp về sau xóa đi mũi tên trong sách tính danh về sau chỉ thấy trong ngủ say triệu công minh sâu kín tỉnh lại ồ đại sư m i n h chúng ta sao lại ở chỗ này dương đôi mắt triệu công minh nhìn xem chung quanh tình cảnh lập tức trong mắt mê hoặc công minh vài ngày trước bị người kỳ thuật ám toán ngủ say mấy ngày mới tỉnh gặp triệu công minh tỉnh lại tôn phong trong lòng cũng là thở dài một hơi mặc kệ là vì triệu công minh hào sảng tính cách hay vẫn là cái kia thực lực cường đại tôn phong tạm thời đều rất cần hắn người phương nào muốn hỏng tính mạng của ta nghe vậy triệu công minh sắc mặt giận dữ trong miệng quát to hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì hãy nhìn tôn phong biểu lộ rõ ràng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình trong miệng khẽ than một tiếng tôn phong đành phải đem chuyện mấy ngày này nói đơn giản ra lúc nghe diêu tân hai vị thiên quân đều chết thời điểm triệu công minh sầm mặt lại ai muốn nói cái gì có thể lại không biết nói cái gì con cuối cùng được hóa thành một đạo sâu đậm thở dài tuy rằng tôn phong không có nói rõ chi tiết tình cảnh lúc ấy có thể triệu công minh cũng có thể nghĩ đến sự tình đại khái đa t ạ viên đạo hữu cứu rút chỉ đối với lấy viên hồng nhẹ nhàng vừa c h ắ p tay nhận ủy thác của người hết lòng làm việc cho người viên hồng sắc mặt bình tĩnh trong miệng nhẹ giọng đáp lại đi thôi tạm thời quay về doanh trướng chờ tuy rằng đêm qua quân đội bị giết không ít nhưng vẫn là sống được bộ phận sĩ tốt lúc trước tôn phong lúc tới đã thấy có người tụ tập bộ phận tàn binh ừ gật đầu một cái mấy người theo tôn phong vọt thật xa bất quá tiểu hắc khuyển cùng bội ân lục đạo cũng là bị tôn phong giữ lại cuối cùng còn cần bọn hắn tìm hiểu tin tức của tôn tiểu thánh mấy người mới vừa trở lại doanh trướng thì có một danh phó tướng đến đây báo cáo tình huống trại lính quả như tôn phong suy nghĩ trong lòng tử thương hơn phân nửa đã liền thống binh lỗ hùng cũng chết ở trong loạt quân lại để cho cái kia phó tướng tạm thời thống lĩnh quân đội tôn phong trong mắt rơi vào trầm tư tối hôm qua bố cục tuyệt đối có thánh nhân bóng dáng bằng không thì tây kỳ căn bản cũng không có khả năng ngờ tới động tác của bọn hắn báo quốc sư đại nhân có người tới trước khiêu chiến có thể cái kia phó tướng vừa mới rời đi liền lập tức vội vàng chạy vào đi đi ra xem một chút chính muốn dò xét tôn tiểu thánh tình huống tôn phong không chút do dự cất bước đi ra phía ngoài đồng dạng vì báo thủ triệu công minh viên hồng hai người cũng là bước nhanh đi theo lên mới ra viên môn chỉ thấy đám người quảng thành tử lập trên không trung Đáng c h ế tôn Chăm chú nhìn chăm chú cất bước nhìn thương doanh Thánh nhìn đám xem lượng trướng người Quảng trụ tử, t ra、tôn、phong cùng、triệu、Công minh, đều là biến sắc. Minh, biến Tôn Phong Triệu đều là quả nhiên là từ trong đại trận kia chạy thoát mấu chốt hiện tại bọn hắn còn không biết tôn phong là đi như thế nào đấy mà bị cướp đi đinh đầu thất tiến thư triệu công minh cũng là thoát ly nguy hiểm tôn tiểu thánh kia không tại con mắt quét qua quảng thành tử nhưng không nhìn thấy tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt kinh nghi tôn tiểu thánh chưa từng xuất hiện lục á p cũng không thấy trả mạng huynh đệ của ta lại nhìn thấy đối diện đám người quảng thành tử triệu công minh viên hồng hai người lập tức sắc mặt nổi giận muốn chạy lên đi lại bị bên cạnh tôn phong giữ chặt muốn đánh nhau cũng không n ổ i nhưng hắn còn muốn hỏi trước một chút tình huống của tôn tiểu thánh tựa hồ cũng hiểu rõ tôn phong suy nghĩ trong lòng hai người đè xuống lửa giận trong lòng một đôi mắt phẫn nộ nhìn xem đối diện mọi người như thế nào đinh đầu thất tiến thư đều bị cướp đi này lục á p đạo nhân còn không hiện ra nhìn thấy tây kỳ phương không có khuôn mặt xa lạ tôn phong không khỏi lớn tiếng nói nếu chủ xin hỏi tin tức của tôn tiểu thánh đối diện mọi người chắc chắn sẽ không nói tỉ mỉ ừ tôn phong ngày hôm qua bị ngươi đào tẩu coi như ngươi mạng lớn đối diện mọi người cũng không có động thủ mỗi cái mặt tâm trầm rất rõ ràng bọn họ đi tới cũng là vì thăm dò thương lượng trụ hư thật chương một nghìn không trăm bảy mươi bảy xong chuyện phủi láo đi tiểu tiểu trận pháp sao có thể vây không ta tôn phong trong mắt khinh thường trong miệng lạnh lùng nói ra Bắt kiểu u h y ề ừ chỉ các ngươi thực lực bực này còn mưu toan bắt giữ hắn không khỏi nói chuyện viển vông tôn phong trong mắt khinh thường tối hôm qua một điểm động tĩnh đều không có quảng thành tử nói căn bản cũng không chân đ ể tin theo trước mắt tình cảnh này không chỉ có hắn không biết tôn tiểu thánh tình huống chính là quảng thành tử mấy người cũng không rõ ràng lắm nghĩ đến thần bí kêu biến mất không thấy gì nữa tôn tiểu thánh lục ác tôn phong trong nội tâm càng thêm mê hoặc đại sư huynh làm gì với hắn nhiều lời đối đ á i ta đưa bọn chúng từng cái bắt giữ tự nhiên biết thực hiểu bên trên triệu công minh tay cầm hai mươi b ố khối định hải thần châu trong miệng lớn tiếng quát lên kim h u ế t đảo thập thiên quân đại thủ triệu công minh có thể không có quên mặc dù đối phương nhân số xa tại bọn họ phía trên nhưng triệu công minh có thể không có một điểm vẻ sợ hãi không sai quốc sư viên hồng nguyện xin đánh bên trên viên hồng cũng là sát khí đằng đằng mai sơn mấy vị huynh đệ đều chết ở xiển giáo chúng trong tay người hắn tự nhiên báo thù cho bọn hắn nhìn thấy triệu công minh mấy sắc mặt người quảng thành từ mọi người biến sắc Lúc trong ư dương nhưng nhưng ớ tới c mực cùng công cùng viên viên vô tiễn hội lợi hại. đêm hồng đánh nhau, hắn lĩnh hồng huyền thanh thế h một Bắt t qua kiểu là ạ một t h â pháp h lực k ô n thể hắn so với hắn yếu, chàng ủ yếu hơn chính l t h â thể vô c ù n kinh khủng. Khá tốt không việc Trong tràng gì. tốt có xảy ra việc gì. Trong tràng bầu không khí dương cung bạc kiếm muốn một trận đại chiến thời điểm đ ỗ n g nhiên đỉnh đầu một giọng nói chậm rãi chuyên đến mọi người bên thai vừa nghe được thanh âm chỉ thấy trước mắt chàng địa thượng hiện ra hai đạo nhân ảnh đúng là tôn tiểu thánh cùng lục gáp đạo quân lục á p đạo quân Tiểu ra hỏa. lập tức hai vừa đếm đạo kinh hô chi tiếng vang lên tôn phong cũng là sắc mặt kích động một buổi tối một mực lo lắng tôn tiểu thánh hôm nay thấy hắn xuất hiện quả thực thở dài một hơi bánh tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt hưng phấn bay chạy vội tới trong sân lục áp quét mắt xa xa đồng dạng kích động đám người quảng thành tử nhưng là chậm rãi đi theo tôn tiểu thánh đằng sau lục áp đạo quân người vốn muốn lại để cho lục áp mang theo tôn tiểu thánh tới quảng thành tử r ồ i trên không chung tay phải cứng lại rồi lục áp thời khắc này động tác để cho hắn rất n g h i hoặc chính là tôn phong bên trên mấy người cũng là trong lòng kỳ quái đinh đầu thất tiến thư lợi hại thương lượng trụ mọi người đều là biết được nếu không phải đoạt lại mũi tên thư triệu công minh tất nhiên lành ít giữ nhiều nhưng hôm nay chính thức nhìn thấy mũi tên này sách chủ nhân nhưng là nhàn nhã đi tới bọn hà tới bánh g i a hỏa này thật là tiểu kim ô rất nhanh chạy tới tôn tiểu thánh đối với tôn phong cao hưng nói ra nghe vậy tôn phong lập tức trong mắt tuân ra một đoàn ánh sáng phong thần chi ở bên trong đối với x i ể n giáo một phương ngoại trừ mấy vị kia thánh nhân tôn phong kiêng kỵ nhất đúng là này lục á p cái kia hai đại sát khí thật sự là quá kinh khủng liền triệu công minh đều là có thể bắn giết không có người nào không sợ hôm nay mắt nhìn hạ tình cảnh này lục á p sẽ, sẽ không giúp không biết bọn họ nhưng tuyệt đối thì sẽ không đối nghịch với bọn hắn rồi cảnh con người mất không nghĩ tới chúng ta còn có gặp nhau một ngày cùng sau lưng tôn tiểu thánh lục áp đối với tôn phong chắp tay một cái trong miệng nhẹ giọng nói ra lượng kiếp trong vô số sinh linh vẫn lạc hôm nay giữa cả thiên đ ị a từ vua yêu đại chiến trong sống s ó t sợ rằng cũng không có mấy cái phải a đem gần một hội nguyên không thấy hôm nay đạo quân thực lực chỉ sợ cùng yêu đế tương đương mặc dù không biết lục áp đạo quân thực lực nhưng ở tôn phong nghĩ đến đích thị là chuẩn thánh không thể nghi ngờ lần này nhờ có tiểu thánh bằng không thì không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra một bước kia lục á p trong lòng cũng là vui mừng liên tiếp nhìn thấy hai cái bạn cũ s á c thực để cho hắn có điểm khai tâm đứng ở tôn phong bên trên triệu công minh viên hồng ngây ngẩn cả người đối diện quảng thành t ử mấy người càng là sợ ngây người thực lực của bọn hắn đều không yếu mấy người nói chuyện tự nhiên nghe được rành mạch không chỉ có kinh ngạc tại hai người đã lâu tuổi thọ còn có quan hệ giữa bọn họ thần bí này lục á p lại cùng tôn phong tôn tiểu thánh là hiểu biết cái này có thể phiền thoái một hội nguyên lâu đại sư huynh đến cùng là bực nào xuất thân triệu công minh trong miệng thấp giọng thì thảo lúc kia nữ hoa đều còn chưa tạo nhân hai người này rốt cuộc là lai、like、lịch gì xem ra coi như là không đánh nhau thì không quen biết tôn phong ha ha một tay xuề tay phải ra mũi tên thư ra bây giờ trong tay trong lời nói ý tứ lục gáp tự nhiên sẽ hiểu đối với mũi tên thư tại tôn phong trong tay cũng không có chút nào kinh ngạc lúc trước nhảy ra hỗn độn về sau hắn liền hiểu mũi tên thư bị thưởng nhưng là không gấp Quốc sư, gặp tôn phong rõ ràng đem mũi tên thư giao ra viên hồng không khỏi gấp kêu lên lúc trước hắn thế nhưng là rõ ràng triệu công minh tình huống đại la kim tiên tu vi đều không cách nào phản kháng viên hồng biết được xiển giáo quảng thành từ mấy người đều rất g à o hoạt thầm nghĩ lấy đến lúc đó bắt b ớ không được quảng thành từ mấy người còn có thể dùng mũi tên này thư lấy tánh mạng bọn họ vô sự tôn phong vậy vây tay nếu là quen biết mũi tên này thư khẳng định được trả lại cho lục áp sư m i n h sợ đại sự không ổn a đứng ở quảng thành tử bên trên xích tinh tử sắc mặt ngưng trọng trong mắt hiện ra nồng nặc kiên kỵ đối với đinh đầu thất tiến thư lợi hại bọn hắn thế nhưng là thấy được đại la kim tiên cũng có thể trúng chiêu hôm nay lục gáp đi theo địch nếu dùng tại bọn họ trên người thật sự là khó lòng phòng bị đừng nói quảng thành tử chính là nam cực tiên ô n g nhiên đăng hai người cũng là sắc mặt đại biến n à y lục gáp thế nhưng là nguyên thủy mời đến từ người không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy tiểu kim ô nếu đã tới liền lưu lại một nảy sinh giúp ta thu thập giá hỏa đối diện a gặp hai người đã nói tôn tiểu thánh vẻ mặt chờ mong đối với lục á p nói ra lục á p c á i kia thực lực cương đại tăng thêm lại là hắn đã từng là bạn chơi nếu là có thể lưu lại vậy coi như để cho tôn tiểu thánh hưng phấn bên trên tôn phong mấy người cũng là trong mắt chờ mong hai mắt chăm chú nhìn qua lục á p nhưng cách đó không xa đám người quảng t h à n h tử nhưng là một cái sắc mặt đại biến đã làm bộ muốn chạy đối diện tôn phong mấy người vốn là khó chơi hiện tại nếu lại thêm lục áp bọn hắn đã không dám tưởng tượng ta từng nói ra núi chỉ vì tìm kiếm mình cơ hội hôm nay dĩ nhiên đột phá nhưng là không được tham dự nữa phong thần c h i sự t ì n h lục áp nhưng là k h ẽ than một tiếng trong miệng sâu kín nói ra tuy rằng không nói gì thêm nguyên nhân cụ thể nhưng tôn phong nhưng là mơ hồ có đ o á n được lục áp tại tây côn lôn tu đạo có thể mời được đến hắn này các đại nhân vật chỉ sợ cũng không có mấy cái thả triệu công minh thì thôi nếu phản đi qua đối phó x ỉ n giáo vị kia tuyệt đối ngồi không yên tốt rồi lục đạo hưu nếu như đã nói trước chúng ta cũng không có thể mạnh mẽ cầu ở hắn gặp tôn tiểu thánh còn muốn nói gì nữa tôn phong không khỏi nhẹ giọng nói ra được rồi chúng ta đây trước tốt xuống vậy nghe vậy tôn tiểu thánh trong mắt tôi sầm lại theo thật hưng ơ phấn nói ra t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám nguyên thủy ngồi không yên ồ con khỉ lớn như thế nào không thấy chu tử chân mấy người đứng ở trong sân tôn tiểu thánh tựa hồ phát hiện người c h ú n g quanh ít đi không ít không khỏi gấp giọng hỏi lão đại chúng ta mai sơn mấy anh em tất cả đều bị quảng thành tử cái thằng kia đánh chết nghĩ đến chu tử chân mấy người đã chết viên hồng trong miệng vẫn kêu lên cái gì nghe vậy tôn tiểu thánh lập tức sắc mặt giận dữ tuy rằng chu tử chân mấy cái thực lực không sao nhưng như thế nào coi như là tiểu đệ của hắn hôm nay rõ ràng toàn bộ đều bị g i ế t tốt ngươi quảng t h à n h tử nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi sắc mặt tức giận tôn tiểu thánh trực tiếp móc ra kình thiên trụ liền hướng phía đám người quảng thành tử chạy đi tôn tiểu thánh k h ẽ động viên hồng tự nhiên không cam lạc hậu sớm cựu đợi đến xuất thủ triệu công minh trong tay cấp tốc vài tiếng hai mươi b ố khối định hải thần châu đã tế ra đi nhìn thấy tình cảnh trước mắt quảng thành t ử nơi nào còn dám lưu lại thiếu đi lục gáp một cái cường viện đối diện lại là thịnh nộ mà đến mấu chốt hắn vừa rồi ngẫu nhiên quét thấy kia có được lạc bảo kim tiền c ầ u yêu càng không dám đón chào đại bộ phận pháp bảo không thể sử dụng Chạy công, có trước, khác căn bản là không có cách còn cũng tức cảnh, tức coi chuẩn bị, tay phải vung lên, chư chặn công hai huyền thể hồi những không đánh. tình Thành hướng nhanh. Thành phải thiên khánh vân lơ lửng trên không trùng, triệu công minh 24 khối định hải thần lại ngoại lại luyện Mấy ngay tay tới tu bát trừ tiễn vượt một biết Tử dứt, Tử trên trùng, triệu trâu. sớm người kiểu người người lời nói lui vừa qua vừa sau dương bản Quảng Quảng ràng vung lên, vân lửng về là là lập là lập lơ đều đều bị, rõ đối với món pháp bảo này bọn hắn vẫn vô cùng có lòng tin hơn nữa cũng không lo lắng bị lạc bảo kim tiền rơi đi không hổ là bàn cổ trong nội tâm hạo nhiên chính khí biến thành triệu công minh hai mươi b ố khối định hải thần châu vậy mà cũng công không phá được phòng ngự của nó sớm đã bị tôn phong ẩn ở một bên bội ân lục đạo tất cả đều trôi ra lại bị đồng dạng phòng bị thập nhị kim tiên đẩy ra còn chưa tiến gần tôn tiểu thánh hai mắt trận mắt chỉ thấy trong mắt hai v ệ t kim quang đấu bắn mà ra không c h u n g xoay tròn chư thiên khánh vân bên trên vô tận ngũ s ắ c hảo quang chiếu nghiêng xuống hoàn toàn chặn thần thông của tôn tiểu thánh nay pháp bảo gì đúng là có bực này uy lực nhìn thấy liên tiếp chặn đón mọi người mấy đạo công kích t r ư thiên khánh vân triệu công minh trong mắt kinh hãi hắn hai mươi tư khối định hải thần châu uy lực cực lớn trước kia một đánh một cái chuẩn hôm nay thế nhưng là lần đầu bị người ngăn trở tuy rằng hoàn toàn chặn mọi người công kích có thể quảng thành t ử mấy người cũng không có lưu lại chiến đấu ý định như trước rất nhanh bỏ chạy về phía xa thực là một đám nhát như chuột ra hỏa nhìn xem điều khiển pháp bảo phi đội mọi người tôn tiểu thánh chửi ầm lên xa xa nghe vậy đám người quảng thành tử khuôn mặt đã biến thành m à u gân heo nhưng cũng không có bị kích quay về vốn tưởng rằng có thể d i ệ t trừ triệu công minh không nghĩ tới sẽ có như thế biến cố càng không có nghĩ tới chính là lục áp đạo quân theo như đối phương là một phe không phải bọn hắn không muốn lưu lại là thật sự không dám lưu lại tiểu gia hỏa trở về tiểu lòng có mai phục gặp tôn tiểu thánh còn muốn đuổi theo tôn phong vội vàng kêu hắn lại lúc trước trong tây kỳ thành tình cảnh không phải do tôn phong hoài nghi ra hỏa này có thể hay không lại thiết cái gì đại trận cuối cùng tại tôn phong xem ra cứng đôi cứng xiển giáo đã hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn hắn không đúng vậy sẽ không mời đến lục gáp đạo quân hơn nữa tại phong thần ở bên trong vẫn luôn là đoạn giáo c h ú n g người b à y trận xiển giáo ở đâu có sử dụng qua trận pháp hiện tại xem ra bọn hắn ngoại trừ sử dụng ám chiêu đã không có cách nào khác cùng tôn phong chống lại hôm nay lục gáp không giúp đỡ tây kỳ tôn phong đã không thể tưởng được bọn hắn ngoại trừ trận pháp còn có thế ể có cái gì. t h nhưng là tôn tiểu thánh ha to miệng trong miệng phiền muộn nói ra bên trên viên hồng cũng là mặt có nghi ngờ nhìn qua tôn phong muốn giết bọn hắn sau này có rất nhiều cơ hội hơn nữa bọn hắn toàn lực chạy trốn muốn đuổi kịp bọn hắn có thể không dễ dàng như vậy nhìn cái kia đã không thấy t â m hơi đám người quảng thành tử tôn phong nhẹ giọng nói ra bọn người kia đều là thánh nhân môn đồ không chỉ có pháp bảo huy lực không yếu hơn nữa còn có rất nhiều tiên trận thủ đoạn tường muốn triệt để giết chết bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy sống nhiều năm như vậy tu vi lại cường đại như thế khẳng định có không ít áp dương thủ đoạn v ề phần cái kêu hoàng long chân nhân chỉ có thể nói là thập nhị kim tiên trong các loại được rồi nghe vậy tôn tiểu thánh không phải không thừa nhận tôn phong nói thật là hữu lý bên trên viên hồng cũng là mặt đầy p h i ề n muộn chu tử chân mấy người đã chết hoàn toàn liền có thể nói là tây kỳ mọi người âm mưu đứng ở bên cạnh lục áp cũng không có để ý tình cảnh trước mắt chẳng qua là túi đầu không biết đang suy nghĩ gì lục á p đạo quân là đang cảm thán chúng ta nghịch thiên sao đi trở về tôn phong nhìn thấy trong trầm tư lục á p trong miệng đột nhiên nói ra vốn là sắc mặt bình tĩnh lục á p mạnh mẽ d ư ơ n g đôi mắt hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong phong thần lượng kiếp sáng sớm thiên cơ hỗn loạn hắn cũng chỉ là khám phá một điểm này tôn phong còn chưa chạm thi thể dĩ nhiên cũng làm đã biết được như thế nào thiên lục á p mỉm cười trong miệng kỳ quái nói ra tôn phong cũng là hiểu ý cười cũng không nói gì nữa hồng quân tuy rằng nhận lời phong thần chi sự tình nhưng chính thức tả hữu thế cục chẳng qua là mấy vị thánh nhân bánh các ngươi đang đánh bí hiểm gì ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu tôn tiểu thánh gãi đầu một cái vẻ mặt khó hiểu nhìn xem tôn phong hai người đi thôi hảo hữu cách xa nhau tốt xung ố v ề sau đó một lần hành động san bằng tây k ỷ tôn phong không có giải thích mà là vớt vớt đầu của tôn tiểu thánh trong miệng lớn tiếng nói hôm nay xiển giáo đã không người tôn phong lo lắng kéo dài nữa thánh nhân liền muốn ra tay có lẽ khi bọn hắn nhảy lên nhập tây kỳ thời điểm nói không chừng sẽ có thánh người tới trước bởi vì tại tôn phong xem ra xiển giáo đã kiểm l ư kỹ c ủ n g tự nhiên được dành thời gian được tôn tiểu thánh trong mắt sáng ngời lập tức khuôn mặt hưng phấn bên cạnh viên hồng mấy người cũng là cái sắc mặt chờ mong tôn phong mấy người cười vui hồi doanh chạy trốn quảng thành từ mọi người nhưng là tập thể sắc mặt nghiêm túc chuẩn bị rất nhiều ngoại trừ giết chết mấy con tôm nhỏ hoàn toàn không có một chuyện đáng giá cao hứng cuối cùng phản tới một cái đại kinh hãi vốn là bị bọn hắn đáp lại hy vọng của con người lục gáp đạo quân rõ ràng đi theo đối phương đi nha tuy rằng lúc trước nghe bọn hắn nói lục gáp sẽ không xuất thủ nhưng bọn hắn nào biết đâu t h i t giả đinh đầu thất tiến thư căn bản là khó lòng phong bị đã chết cũng không biết cái gì chết đấy sư minh làm sao bây giờ phổ h i ê n nhìn vào để trên sắc mặt khó coi quảng t h á n h tử trong miệng sâu kín nói ra đương đương thập nhị kim tiên có thể không biết từ lúc nào bọn hắn buổi diễn đều là vô cùng chật vật tất cả đều là vì tôn phong hai người việc này định muốn bẩm báo sư tôn kéo dài nữa sợ là tây kỳ khó có thể giữ vững vị trí quảng thanh tử vị này tích nhật nhân hoàng c h i sư giờ phút này trên mặt nào có vừa xuống núi lúc cao ngạo ừ vậy ngươi mau đi đi nếu không chậm thì sinh biến nam cực tiên ông nghe vậy khẽ gật đầu xiền giáo chúng đệ tử sắc mặt khó coi tại phía xa côn lôn ngọc hư cung nguyên thủy đã có chút ngồi không yên tại lục gáp chém ra từ thời điểm của ta nguyên thủy liền đã biết tại đoán ra lục gáp cùng quan hệ của tôn tiểu thánh về sau đã sớm liệu đến hôm nay cục diện trưng một nghìn bảy mươi chín không thành lục gáp cũng không có quá nhiều dừng lại chẳng qua là cho tôn tiểu thánh mấy người gặp nhau một đêm liền rời đi bẩm quốc sư viên môn chi ngoài có xưng ơ phụng thái sư chi mệnh tới trước viện quân ngày thứ hai trời vừa m ớ i sáng thì có binh sĩ đến đây tương báo không một lát nữa thời gian chỉ thấy một lao tướng mang theo một tên mặc nhung giáp mạo m ị nữ tử đến đây tôn phong trong đầu thoáng chuyển qua đã biết rõ hai người trước mắt là ai tam sơn quan tổng binh đặng cửu công phụng thái sư chi mệnh đến đây tương trợ quốc sư đi tới lao tướng hướng phía tôn phong vừa chắp tay giọng nói như t r u n g đồng ừ ngày hôm trước mới bại dư quân cũng cùng nhau giao cho ngươi chính như trong lòng hắn suy nghĩ hai người trước mắt chính là đặng cửu công đặng tiên h ngọc phong thần ở bên trong cuối cùng đều giảm tây chu nhưng đáng tiếc toàn bộ trên bảng hai người hạ thấp chu chủ yếu hay là bởi vì quan hệ của đặng tiên h ngọc đặng tiên h ngọc bị thổ hành tôn bắt đi tại khương tử nha khuyên bảo rõ ràng cùng cái kia tiểu hải tử lập gia đình trực tiếp thúc đẩy đặng cửu công phản trụ đặng cửu công nếu đã tới tiền tuyến vậy đã nói rõ khổng tuyến đã đi tam sơn q u a n rồi tôn phong nhưng trong lòng thì nghĩ đến h o a vũ cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy đây là lần thứ nhất ly khai thời gian dài như vậy cũng không biết ra hỏa này làm chi đi do xét cái hôn lâu như vậy không trở lại đối với ở trước mắt hai người này tôn phong căn bản không thèm để ý bọn hắn có phải hay không sẽ như phong thần trong bình thường phản trụ dù sao đều là tới gom góp bảng khai báo một tiếng liền xua bọn hắn đi xuống dưới b à ánh chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đánh tây kỳ sao không lát nữa biết thời gian tôn tiểu thánh vẻ mặt hưng phấn chạy vào trong nội tâm vội vàng triệu công minh viên hồng tự nhiên cũng là theo sát phía sau đi đã đến hôm nay tình trạng này tôn phong cũng muốn biết xiển giáo đến cùng sẽ làm sao có phải hay không ngọc hư cung vị kia hiện tại liền không nhịn được ra tay quá tuyệt vời nghe vậy tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ vội vác chạy vội ra ngoài mới vừa mới tới đặng c ử u công gặp tôn phong tựu i gia chiến cũng không suy nghĩ nhiều mang theo đại quân theo sát phía sau ồ đại sư huynh này tây kỳ thật giống như có điểm cổ quái a mới đến dưới tây kỳ thành triệu công minh nhưng là vẻ mặt mê hoặc nhìn phía trước đứng ở một bên tôn phong cũng là nhún g mày trong lòng vô cùng khó hiểu chỉ thấy xa xa cửa thành mở rộng ra trên tường thành không một người bắt tay nay khương tử nha chớ không phải là muốn chơi không thành kế nhìn thấy tình cảnh này tôn phong trong miệng nói t h ầ m không thành kế thế nhưng là ra cắt nhớ ra hiện tại mới phong thần những người này liền đã biết rồi b ánh trong thành giống như một người cũng không có dẫm phải vô song tử ngọc luân phiên bay trên không trung tôn tiểu thánh nhảy lên xuống dưới trong miệng hoảng sợ nói sẽ có hay không có trận pháp che giấu cho nên nhìn không tới trong thành tình cảnh bên trên triệu công minh nhẹ giọng nói ra có khả năng tôn phong gật gật đầu nói không chừng đám người quảng thành tử suốt đêm bố trí xuống đại trận đem toàn bộ tây kỳ báo phủ và ánh ta đi xem lập trên không trung tôn tiểu thánh ngay vậy lập mã đại thanh nói ra c h ờ một chút chúng ta cùng đi giữ chặt tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra an qua một lần thiệt thòi hắn cũng không muốn lại chúng xiển giáo quỷ kế được chúng ta bốn người cùng nhau đi tới nhìn hắn có năng lực gì triệu công minh nhẹ gật đầu cảm thấy tôn phong lo lắng không sai quan g minh thực lớn đánh nhau hắn triệu công minh có thể chưa sợ người nào nhưng chỉ sợ địch nhân khiến cho á m chiêu cuối cùng đạo pháp ngàn vạn bàn g môn tả đạo càng là vô số kể sao có thể từng cái đều biết được lưu lại bội ân lục đạo về sau tôn phong tôn tiểu thánh triệu công minh tính cả viên hồng thả người mà đi thẳng đến xa xa yên tĩnh tây kỳ thành không có cảm nhận được đại trận chấn động phóng lên thành tường triệu công minh liếc mắt b ú n phía trong miệng nhẹ giọng nói ra thử một chút thì biết tôn phong cũng không có chủ quan tay phải vung lên chỉ thấy xa xa phần đông kiến trúc nát b ấy tôn tiểu thánh cũng là xuất gia kình thiên trụ một côn nện ở tây kỳ trụ cột bên trên một khe hở khổng lồ lan tràn mà lên hai bên kiến trúc càng là không ngừng sụp đổ chung quanh như cũng là im ắng một mảnh xem ra thật sự đi hết nhìn thấy tình cảnh trước mắt t ô n phong ngứng mày thần chí của hắn đ o qua toàn bộ trong thành đừng nói một người chính là một con chó đều không có người bình thường không cách nào làm được một thành người một đêm biến mất không thấy gì nữa nhưng đối diện có không ít đại thần thông giả cuốn đi một thành người hay là dễ dàng vậy làm sao bây giờ từ trên tường thành nhảy xuống tới tôn tiểu thánh một đôi mắt to nhìn chằm chằm buồn bực nhìn b ố n phía mọi người chạy hết thế thì còn đánh như thế nào đừng nói tôn tiểu thánh tôn phong cũng không biết trách bạn rồi nhiệm vụ của bọn hắn là đem tây kỳ tiêu diệt có thể hiện tại tây kỳ đã biến thành một tòa thành trống không chỉ có đám người quảng thành tử không thấy chính là nguyên bản trong tây kỳ thành dân chúng cũng tiêu thất vô tung nộ khí mà đến mấy người nhìn thấy tình cảnh trước mắt mỗi cái mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết như thế nào cho phải nếu không đem tây kỳ thành này trực tiếp đập phá t h ở phi phò tôn tiểu thánh nhìn trước mắt thành trì trong miệng v ẫ n n ộ quát nếu như thành tri từ bỏ vậy giúp bọn hắn hoàn toàn bị phá hủy đừng tôn phong vội vàng giơ tay tôn tiểu thánh nếu đem thành tri đập vậy càng không biết đi nơi nào tìm bọn hắn rồi dưới mắt tình huống này nhất định là đám người quảng thành tử không cách nào trực diện tôn phong đám người binh phong cho nên tạm thời trốn đi triệu công minh viên hồng không nói gì chỉ nhìn lấy tôn phong đánh nhau đấu pháp bọn hắn nghiêm túc nhưng lưu như kế thứ này bọn hắn cũng đều là thẳng thán ra lệnh đại quân đóng quân tiến đến đem chọn tây kỳ thành chiếm lĩnh xem bọn hắn đến lúc đó làm sao bây giờ trầm tư một chút tôn phong trong miệng lớn tiếng nói các ngươi đã không nên ra đây liền có thể không giận nói tôn phong trực tiếp cho bội ân lục đạo truyền âm hắn nhưng là mang theo triệu công minh mấy người thẳng đến nơi xa tây kỳ cung điện được tôn phong mệnh lệnh mang binh vào đặng cửu công nhìn lấy trước mắt tình cảnh cả đầu đều ngộng q u y n rồi hắn thế nhưng là nhận được tin tức tôn phong đại bại lỗ hùng đã chết văn thái sư mới mất hắn đến đây như thế nào tây kỳ mọi người chạy một cái mất dạng dưới mắt tình cảnh này nhìn xem đều giống như tây kỳ đã bị đánh bại liền đại bản doanh cũng không cần phụ thân này sao lại thế này cùng ở một bên đặng thiên ngọc một đôi mắt đẹp trong đồng dạng mang theo kinh nghi không là tới đánh giặc ây ư, như thế nào đã đến tây kỳ đại bản doanh đúng là một người đều không thấy ta cũng không biết đặng cửu công ngồi trên lưng ngựa trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc nơi này là tây kỳ không sai nhưng phảng phất biến thành một tòa t h à n h chết y mắng một mảnh bước vào trong cung điện kia bốn người tách ra điều tra vẫn không có phát hiện chút nào dấu vết để lại cũng không có đại trận dấu hiệu nay x ỉ n giáo mọi người đến cùng đang dở trò quỷ gì cả trong tây kỳ thành ngoại trừ hết t h ể sinh linh biến mất không thấy gì nữa còn có cái kia kho lương cũng vô ích đều ý định phạt chủ rồi nhưng bây giờ liền đại bản doanh đều vứt bỏ tôn phong thật không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào chẳng lẽ tránh thoát mấy ngày nay x ỉ n giáo sẽ có biện pháp đối phó bọn hắn trong nội tâm không quá mức biện pháp tôn phong chỉ chờ mạng đặng c ử u công đem quân đội tất cả đều đóng quân ở trong cung điện t r ư ơ n g một nghìn tám mươi trộm hương kẻ trộm toàn bộ đại quân ngay tại tây kỳ trong cung điện đóng trại thời gian một ngày đã qua cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến cố bóng đêm đen thùi dưới tôn phong ngồi ngay ngắn bên trong thần thức bao phủ b ố n phía tôn tiểu thánh triệu công minh mấy người cũng là ngồi ở chỗ không xa cảm giác đồng dạng chăm chú chú ý chung quanh ba ngày không có chuyện gì phát sinh nếu như xiển giáo muốn động thủ tuyệt đối sẽ chọn vào buổi tối t h â n thức bao phủ phía dưới cả tây kỳ thành đều tại tôn phong trong cảm giác thời gian chậm rãi trôi qua vượt quá tôn phong dự kiến một buổi tối trôi qua rồi trong tây kỳ thành tĩnh lặng như cũ một mảnh tựa hồ thật sự trừ bọn họ ra liền không có bất kỳ người nào cái kia xiển giáo mọi người giống như thật sự đem tây kỳ thành này cho buông thá cho liên tiếp thời gian ba ngày trong tây kỳ thành đều không có chuyện gì phát sinh Đám người quảng tại h h như liền tập thể à n giống liền biến tử tập mất vậy. đ sư ngày h vấn đề này n đề lộ ra cổ quái a. Triệu A. cổ c quái ô minh mẩy, cao thứ hai thời điểm bọn hắn ngay tại tây kỳ t r u n g quanh trong vòng trăm dặm dò xét qua căn bản là tung tích của đám người quảng thành tử ý ở ngoài lời cả trong tây kỳ thành mọi người tất cả đều tập thể biến mất không thấy c h ờ một chút không được ta chỉ có thể lên bồng lai hỏi sư tôn c a o mày tôn phong nhẹ giọng nói ra xiền giáo nước cờ này thật sự là vượt quá tôn phong dự kiến tựa như chuẩn bị nhiều ngày b ã o đủ sức lực kết nếu như đối phương không tiếp chiêu rồi người càng không biết chạy đi đâu được rồi nghe vậy triệu công minh đành phải gật gật đầu bất quá cũng không thể khinh thường trong thành mạng binh sĩ tuần tra ban đêm chúng ta cũng muốn gia tăng chú ý quét mắt xa xa chậm rãi ngầm hạ thiên tế tôn phong nhẹ giọng nói ra ừ bóng đêm đen tùi dưới tôn phong trước sau như một thả da thần thức cung điện chung quanh chỉ cần có một điểm điện pháp lực chấn động liền có thể bị hắn phát hiện cảnh ban đêm bao phủ tây kỳ cung điện ngoại trừ kia từng cái lóng lánh bó đuốc chỉ có cái kia không biết tên trùng tiếng t một chỗ yên tĩnh trong hoa viên đ ỗ n g nhiên không chung một đạo gợn sóng nhàn nhạt hiện lên chỉ thấy một thân ảnh nhỏ xinh kéo lê rất nhanh chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa mà xa xa ngồi ngay ngắn tôn phòng nhưng không có phát hiện một mảnh đen như mực cũng không biết đi vào trong đó tìm hiểu tin tức nhìn xa xa không ít đèn sáng căn phòng chui vào dưới đất thổ hành tôn trong mắt xẹt qua p h i ề n muộn ở trong đất lục lọi nửa ngày cuối cùng là phát hiện một thần sĩ binh nghiêm mật bắt tay địa phương nhiều người như vậy trông coi nhất định là thương lượng trụ đại tướng đi vào nhìn một cái nhìn cách đó không xa cái kia đèn sáng căn phòng thủ hành tôn thân hình co r ụ t lại trực tiếp biến mất ở dưới mặt đất nháy mắt thời gian liền chạy đến trong phòng kia nhưng mới không có ra đầu hắn nhưng là lập tức ngây n g ẩ n cả người xuất hiện ở trước mắt đúng là một mỹ mạo nữ tử lớn lên như nước trong eo p h ụ thân đều tới đây mấy ngày rồi cái kia cơ phát đám người đến cùng chạy đi đâu đang định thổ hành tôn muốn nhảy ra thời khắc đã thấy nàng kia sâu kín nói ra xoay chuyển ánh mắt thổ hành tôn mới phát hiện cách đó không xa ngồi một người đàn ông mái tóc có điểm bạc trắng nhưng hai mắt long lanh sáng lời trên mặt càng là có một cố vẻ uy nghiêm vừa nhìn chính là c h ồ n g quân đại tướng trong nội tâm cả kinh thổ hành tôn lập tức rụt trở về lảng lạng ẩn ở một bên chúng ta cũng không biết tạm thời trước tiên ở này tây kỳ lợi nghe nước sư mệnh làm là được rồi đối với thế cuộc trước mắt đặng c ử u công đồng dạng không rõ ràng lắm người quốc sư kia chính là thánh nhân môn đồ cũng không có cách nào hắn còn có thể có biện pháp nào phụ thân nghe nói người quốc sư kia đạo pháp thông thiên có phải thật vậy hay không nghe đặng c ử u công giảng đến tôn phong đặng thiền ngọc không khỏi trong mắt hiếu kỳ văn thái sư ngươi cũng đã gặp qua quốc sư chính là văn thái sư sứ bá nghe nói thượng cổ thời kỳ ngay cả có tên cao thủ nghĩ đến hẳn không tranh lệch đặng cựu công do dự một chút trong miệng nhẹ giọng nói ra úc đặng thiên ngọc sắc mặt khẽ giật mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc phụ thân ban đêm con gái cáo lui ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi thấy s á t trời đã tối đặng thiên ngọc đối với đặng cựu công nói ra ừ đẹp đẹp thật sự là thật đẹp ẩn tại một nơi thổ hành tôn căn bản sẽ không có nghe hai người nói cái gì chẳng qua là ngơ ngác nhìn qua đặng thiên ngọc trong đất bùn lộ ra đầu đã khoe miệng rủ xuống thật dài một chuỗi cắp đ ắ t tử gặp đặng tiền ngọc rời đi thổ hành tôn không chút do dự liền vội vàng đi theo lên vì cái gì không tắm rửa cùng đến trong phòng thổ hành tôn nhìn xem mặc quần áo mà ngủ đặng tiền ngọc trong lòng thở phì phò thầm nghĩ nhưng hắn cũng không dám nói gì đành phải ẩn ở một bên nóng hừng hực nhìn qua đặng tiền ngọc cảnh ban đêm càng ngày càng mở bốn phía trong phòng ngọn đèn dầu từng cái dập tắt chui và ở trong đất thổ hành tôn thân hình chậm rãi được đưa lên nhìn đang ngủ say đặng thiên ngọc thổ hành tôn vội vàng đi tới đẹp thật đẹp nếu lấy đến làm vợ vậy sướng rồi chỉ so với mép giường cao một cái đầu thổ hành tôn nhìn xem đang ngủ say đặng thiên ngọc trong lòng nóng hừng hực họ to nhìn chằm chằm vào trên giường mỹ nhân thổ hành tôn cảm giác trong lòng có một đám lửa đang tiêu đốt đứng ở bên giường chính hắn hai tay liền trả sát thân xác có chút xoắn s u y cuối cùng tả hữu liếc nhìn bốn phía phát hiện yên tĩnh không người về sau thổ hành tôn không khỏi kiếm chân hướng phía một ít gương mặt tới gần đang ngủ say đặng thiên ngọc đột nhiên cảm giác cánh tay có vật đệ nặng có chút d ư ơ n g đôi mắt đã thấy một gương mặt xanh đen gỏ má hướng nàng dựa vào đến lập tức sắc mặt đại biến đ ễ u môi thổ hành tôn muốn âu yếm nào biết trên giường mỹ nhân đột nhiên d ư ơ n g đôi mắt không khỏi sưng sờ ở giữa sơn ai đặng thiên ngọc trong mắt cả kinh một trưởng hướng phía thổ hành tôn đánh tới mỹ nhân đừng hoảng hốt va này bàn tay nhỏ bé nhiều mềm mại a thổ hành tôn một phát bắt được đặng thiền ngọc đánh tới bàn tay như ngọc trắng khắp khuôn mặt là say mê d â m tặc nhận lấy cái chết gặp này không biết nơi nào chạy tới tiểu hải tử thật không ngờ khinh bạc nàng đặng thiền ngọc trong miệng hét lớn một tiếng trong tay kia một viên ngũ sắc thạch bay ra ở giữa thổ hành tôn cái chán ai u tâm hệ trong tay mềm mại bàn tay nhỏ bé thổ hành tôn nhất thời không xem xét kỹ đúng là bị đánh ngã trên đất nguy rồi vừa mới bỏ dậy thổ hành tôn nhìn thấy ngoài cửa bóng người nhún lập tức sắc mặt quýnh lên lập tức trốn vào trong đất vội vàng đuổi theo tới đặng thiên ngọc nhìn xem không thấy thổ hành tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thổ hành tôn vừa mới biến mất không thấy gì nữa tôn phong thân ảnh lập tức xuất hiện giữa sân ai nhìn xem có xuất hiện một người đặng t h i ề n ngọc sắc mặt cả kinh quốc sư tiếp theo ánh trăng thấy rõ người đến đặng t h i ề n ngọc không khỏi sắc mặt đỏ lên hùng đương đúng vào lúc này phòng cửa bị đẩy ra đặng c ử u công vội vàng đi đến có thể trông thấy gian phòng hai người không khỏi thần sắc sửng sốt một chút có thể thấy do người đến không có để ý trong lòng hai người gì nghĩ tôn phong hỏi nhỏ thần trí của hắn một mực bao phủ bốn phía không nghĩ tới rõ ràng không có phát hiện tình huống nơi này vội vàng phủ thêm áo khoác đặng thiên ngọc quét mắt sắc mặt bình tĩnh tôn phong hơi thất lạc nói là một gã dáng người thấp bé sắc mặt đen tui nam tử hắn là hắn đặng thiên ngọc nói một chút như vậy tôn phong đã biết được lập tức thân hình nhảy lên đã là biến mất ở trong phòng nhìn qua lại vội vã tôn phong đặng tiền ngọc há hốc mồm nhưng là không có nói tiếp con gái vừa rồi gặp tôn phong rời đi đặng c ử u công vội vàng đi lên hỏi t r ư ơ n g một nghìn tám mươi mốt kiên nhẫn không bỏ thổ hành tôn đại sư m i n h Sẽ ra chuyện gì vậy vội vàng chạy tới triệu công minh nhìn không trung tôn phong trong mắt kỳ quái hỏi có một xiền giáo đệ tử xuất hiện ở trong thành nhưng ta rõ ràng không có cảm giác được khí tức của hắn lập trên không trung tôn phong nhìn xem bốn phía tình cảnh mang trên mặt vô cùng ngưng trọng thần chí của hắn mặc dù không có tinh vi đến theo dõi mỗi một người nhưng chỉ cần có pháp lực chấn động liền có thể cảm giác được đặng thiên ngọc kia gian phòng vốn là tại tây kỳ trong cung điện không có đạo lý hắn sẽ không phát hiện được có thể ngay mới vừa rồi hắn vẫn như cũ không có cảm giác được cái kia đào tẩu chi khí tức của người là người phương nào lại có thực lực bực này lại có thể giấu g i ế m được chúng ta nghe vậy triệu công minh sầm mặt lại trong mắt s ẹ t qua vẻ ngưng trọng mặc dù nói tôn phong cảnh giới so với hắn còn kém một chút xíu nhưng tương tự là đại la kim tiên tu vi coi như là người tới là đại la đình phong vẫn như cũ có thể dò t r a được một tia không chẳng qua chỉ là một gã xiển giáo tam đại đệ tử tôn phong cao mày đây mới là trong lòng hắn mê hoặc địa phương thổ hành tôn ngọc hư một trong thập nhị kim tiên cụ lưu tôn đệ tử cường hãn nhất chính là của hắn thuật đồn thổ mặt khác cũng không sao c h ỗ lợi hại rồi cái gì đứng ở bên cạnh triệu công minh sắc mặt khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua vẻ không tưởng tượng nổi nếu như là xiển giáo cường giả thần bí thì thôi vậy mà chỉ là một cái tam đại đệ tử sợ là ngay cả đại la đều chưa đến hẳn là có pháp bảo gì che giấu khí tức của hắn đi nhìn phía xa bóng đêm đen thủi t ô n phong nhẹ nhàng nói ra bằng không thì chỉ bằng vào thổ hành tôn thực lực căn bản cũng không có khả năng tránh thoát cảm giác của hắn pháp bảo nghe vậy triệu công minh cho mày xiển giáo có thánh nhân t ò a c h ấ n ai cũng không biết có hi kỳ cổ quái gì p h á t bảo b ánh có phải hay không xiển giáo những cái kia lén lén lút lút ra hỏa xuất hiện xa xa chạy tới tôn tiểu thánh hướng phía tôn phong lớn tiếng ồn ào mấy ngày nay có thể bắt hắn cho rảnh rỗi vốn muốn hảo hảo thu mười quảng thành từ mấy người không nghĩ tới liên tiếp vài ngày đều không thấy đến người ảnh người mới lén lút ẩn ở, ở xa xa thổ hành tôn nghe thanh âm của tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm bất quá hắn cũng chỉ là trong miệng nói một chút ra ngoài là không có có đảm lượng lập tức liếc mắt bốn phía thân hình vừa chui trực tiếp chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa chạy tới mấy người nghe tôn phong phân tích đều là sắc mặt ngưng trọng nếu là có pháp bảo che lấp cảm giác liền hoàn toàn vô dụng rồi hôm nay còn tốt cái kia thổ hành tôn góp đặng thiền ngọc đi nếu đánh lén những người khác thì phiền thoái cuối cùng xiển giáo vẫn là có không ít pháp bảo lợi hại tiểu hắc khuyển ngươi có biện pháp nào không cau mày tôn tiểu thánh thoáng nhìn bên trên tiểu hắc k u y ể n không khỏi hỏi nhỏ vốn là không có biện pháp tôn phong cũng là trong mắt sáng ngời tiểu h ắ c khuyển rất am hiểu cách truy tung nói không chừng có thể thông qua thổ hành tôn tìm được biến mất xiển giáo mọi người ta có thể thử xem tiểu h ắ c khuyển ngẩng lên cái đầu nhỏ c h ầ m tư một chút gật gật đầu đi gặp tiểu h ắ c khuyển có biện pháp tôn phong trong mắt vui vẻ lập tức mang theo nó đi phòng của đặng thiền ngọc mà đi quốc sư chính trong phòng đặng cựu công hai người nhìn xem vội vàng chạy tới tôn phong trong miệng cùng kính thanh âm tôn phong khẽ gật đầu nhưng là hướng phía bên trên tiểu h ắ c khuyển nói nói ngươi mọi nơi tìm xem một chút có thể hay không phát hiện tên kia lưu lại khí tước tiểu h ắ c khuyển đáp một tiếng tiểu múi có chút nhẹ ngửi lập tức ở chung quanh mấy người trong ánh mắt kinh ngạc một chút nhảy tại trên giường của đặng thiền ngọc đã tìm được đi theo ta tới chẳng qua là nhẹ nhàng ngửi một hồi tiểu h ắ c khuyển lập tức trong mắt sáng rõ những người khác tất cả tư kỳ vị không nên bứt dây động rừng chúng ta đi xem đối với đặng cựu công giao cho một câu tôn phong vội vàng đi theo ra ngoài tại tôn phong mê ánh mắt mê hoặc ở bên trong chỉ thấy tiểu hắc huyền tại tây kỳ trong cung điện không ngừng vòng quanh từng vòng sau đó ở phía xa một chỗ ngừng lại đã tìm được cùng ở một bên tôn tiểu thánh trong mắt sáng n g ờ i trong miệng hưng phấn nói ra ừ hơi thở kia cuối cùng liền biến mất ở phía trước cái kia hoa viên trong t r ừ n g mắt s o n g tròn căng ánh mắt tiểu hắc huyền nhìn cách đó không xa nhẹ giọng nói ra đi chúng ta đi qua nhìn một chút nghe nói tên kia liền biến mất ở trước mặt tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt vui vẻ muốn chạy lên đi lại bị bên trên tôn phong kéo lại trước đ ư ờ n g đả thảo kinh xà thần chí của ta cũng không có cảm giác được nơi đó có người cũng không có trận pháp chấn động c a o mày tôn phong mang trên mặt nồng nặc mê hoặc thật sự là quá cổ quái rồi nếu như tiểu hắc khuyển nói bọn hắn biến mất ở chỗ đó sẽ không có sai nhưng thần chí của hắn tới tới lui lui quét mấy lần như trước không phát hiện chút nào sắc mặt khẽ giật mình tôn tiểu thánh cũng là cảm giác tìm kiếm đúng như tôn phong nói cổ quái cổ quái chộp lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh một đôi mắt to trong tràn đầy mê hoặc đừng nhìn ta phán đoán của ta sẽ không sai nhìn thấy tôn tiểu thánh quét tới ánh mắt tiểu h á c khuyển nói nhỏ vậy chúng ta trước hết tận ở chỗ này nhìn xem sẽ có thay đổi gì đối với tiểu h á c khuyển tôn phong vẫn là vô cùng được có lòng tin tôn phong cũng sẽ không về lại cung điện mấy người liền ở chỗ không xa một cái trong phòng che giấu nửa đêm về sáng bình yên vô sự ban ngày đồng dạng không có động tĩnh gì cả trong tây kỳ thành trước sau như một mấy trời im ắng cảnh ban đêm rốt cuộc chậm rãi đánh xuống tôn phong mấy người ngồi x ồ m ở bên cạnh căn phòng hai mắt chăm chú nhìn xa xa sắc trời càng ngày càng mờ không sai biệt lắm đã là nửa đêm chỉ thấy kia bình tĩnh trong không gian đ ỗ n g nhiên một đạo nhàn nhạt thân ảnh nhảy ra một chút chui vào lòng đất quả nhiên là người này nhìn xem chui xuống dưới đất thổ hành tôn tôn phong trong mắt sáng rõ bất quá đối với hắn ra tới tình cảnh nhưng là tràn đầy mê hoặc hoàn toàn nhìn không ra hắn làm thế nào ra tới tựa hồ chính là từ không trung trực tiếp nhảy ra xem ra trước mắt trong hoa viên có gì đó quái lạ nguyên lai là một tiểu hải tử tôn tiểu thánh trong mắt sáng ngời muốn nhảy ra ngoài lại bị tôn phong giữ chặt nhìn hắn đi nơi nào tôn phong không có nhìn tôn tiểu thánh một đôi mắt chăm chú nhìn thổ hành tôn dùng thổ hành tôn thực lực tự nhiên không phát hiện được tôn phong mấy người bất quá người này thổ độn chi thuật thật đúng là không kiên nhẫn nếu không có tiểu hắc khuyển còn chưa nhất định có thể đ ổ i kịp ồ đây là nơi nào nhìn phía xa đen thui gian phòng tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm bên cạnh tôn phong nhưng là trong mắt xẹt qua một vòng v ẻ quái dị gia hỏa này hôm qua tới thì thôi hôm nay lại đến đặng thiền ngọc gian phòng quả như phong thần trong sở liệu gia hỏa này thật là coi trọng đặng thiền ngọc trải qua chuyện tối ngày hôm qua tuy rằng tôn phong giao cho mọi người các ti kỳ trước nhưng nơi đây hay vẫn là gia tăng lên không ít canh phòng nhưng thổ hành tôn nhìn tới như không trong nháy mắt liền chạy vào trong phòng nay thổ hành tôn thổ độn chi thuật cực kỳ rất cao minh hơn nữa trên người còn mang theo pháp bảo như thế nào bắt được hắn nhìn xem biến mất ở trước mắt thân ảnh tôn phong nhẹ giọng nói ra bánh giao cho ta còn không đợi triệu công minh mấy người nói chuyện tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn lập tức tay phải lật lại cựu thiên tức n h ư ỡ n g ra bây giờ trong tay giả chết tại tôn phong mấy người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong chỉ thấy dưới chân một vòng ánh sáng màu vàng hiện lên liền biến mất không thấy gì nữa ta đã đem chung quanh trăm mét bên trong đại địa phong tỏa cái kia thổ hành tôn không chỗ có thể trốn tôn tiểu thánh đứng chắp tay trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo có cựu thiên tức n h ư ỡ n g bực này phát bảo tôn phong mấy người cũng là tin tưởng tràn đầy bắt lấy này thổ hành tôn liền cũng hiểu biết cái kia xiển giáo mọi người tính cả tây kỳ dân chúng đi nơi nào nhìn nhau vừa nhìn mấy người thân hình l o a lên đã là xuất hiện ở trong phòng đặng t h i ê n ngọc chỉ thấy thổ hành tôn vẻ mặt t h u bị đứng ở đầu giường đôi mắt nhỏ hưng phấn nhìn xem trên giường đặng t h i ê n ngọc hôm qua không thể đã được như nguyện âu hiếm thổ hành tôn trong nội tâm đã sớm nhớ thương hôm nay nhìn sự cấy trên mỹ nhân còn kém muốn trực tiếp nào tới nay thổ độn chi thuật quả nhiên ghê gớm rõ ràng đặng t h i ê n ngọc đã co đề phòng nhưng giờ phút này như trước không có cảm giác được trong phòng hơn nhiều mấy người n h ó n chân đứng ở bên giường thổ hành tôn giờ phút này toàn bộ tâm tư đều thả trên người đặng thiền ngọc nào có chú ý tới xuất hiện sau lưng mọi người thân thể có chút túi xuống muốn hôn lên cái kia đôi môi mềm mại ha ha tên lùn này còn không cao hơn ta nhìn giáo giác thổ hành tôn tôn tiểu thánh nhưng là cười ha ha đột nhiên truyền tới tiếng cười to trong phòng còn lại hai người lập tức bừng tỉnh lập tức xoay người thổ hành tôn nhìn phía sau tôn phong mấy người lập tức sắc mặt đại biến trên giường đặng thiền ngọc giờ phút này cũng là dương đôi mắt nhìn thấy thấp bé thổ hành tôn thần s ắ c nổi giận lại là tên dâm tặc này trong nội tâm tức giận nàng trong tay ngũ sắc thạch ném một cái có thể thổ hành tôn đã nhảy lên vào dưới đất quốc sư đừng để hắn chạy thoát mặc quần áo mà ngủ đặng thiên ngọc gặp tôn phong mấy người thờ ơ không khỏi sắc mặt khẩn trương ngày hôm qua lại để cho gia hỏa này chạy hôm nay cũng không thể lại để cho hắn chạy thoát gia hỏa này thật đúng là lớn gan hôm qua tới hôm nay lại tới yên tâm hắn không chạy ra được nhìn hiện ra kim quang đại địa tôn phong vẻ mặt bình tĩnh nói đừng xảy ra chuyện gì vậy độn thổ đi thổ hành tôn đột nhiên cảm giác đánh lên một vật không khỏi sắc mặt kinh hãi ẩn dưới đất thổ hành tôn ngó xung quanh đi trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng chỉ thấy trước mặt trong đất bùn đúng là hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt thổ hành chi thuật không cách nào xuyên qua trong nội tâm kinh hoàng hắn lập tức chạy tới một bên khác đi nào biết đồng dạng hiện ra kim quang cái này có thể dọa hắn đã đến sắc mặt khẩn trương thổ hành tôn bốn chu cấp tháo chạy phát hiện hắn căn bản là già không được hơn nữa càng làm hắn hơn sợ hãi là chung quanh cái kia bao phủ kim quang đang nhanh chóng thu nhỏ lại đã xong chờ đợi thêm nữa hắn tuyệt đối phải bị bước đi ra phía trên mấy tên kia cũng đều là có thể so với sư tôn của hắn nhân vật dùng thực lực của hắn tự nhiên không phải là đối thủ nếu như bị bước ra tuyệt đối là trở thành tù nhân tuy rằng trong nội tâm cực kỳ bối rối nhưng hắn căn bản cũng không có biện pháp không một lát nữa thời gian dưới mặt đất đã không còn đất dung thân của hắn trong lòng không khỏi hối hận chạy tới nhìn mỹ nhân này nhảy ra thổ hành tôn không chút do dự muốn phá cửa sổ mà ra ẩm diệp như vừa rồi phía dưới tình cảnh phía trước một đạo vận quang lưu chuyển màng ánh sáng chặn đường đi của hắn lại đụng ở phía trên hắn hung hăng bắn ngược trở về mấy vị cao nhân đây là ý muốn như thế nào gặp trốn không thoát thổ hành tôn không từ một mặt cười khổ nhìn tôn phong mấy người hắn gần nhất mới xuống núi chỉ hy vọng tôn phong mấy người không biết hắn thả hắn thổ hành tôn ngươi như thế nào không trốn nhìn thấy trước mặt này đen thui ra hỏa tôn phong vẻ mặt quái gì nói a vốn định đánh đố thổ hành tôn gặp tôn phong một cái nói toạc ra tên của hắn không khỏi sầm mặt lại hắn bất quá là xiển giáo một cái không nổi danh tam đại đệ tử n à y thương lượng trụ quốc sư rõ ràng còn biết hắn bánh ra hỏa này thật sự không cao hơn ta tôn tiểu thánh dường như phát hiện đồ rất thú vị bước nhanh đi tới nhìn từ trên xuống dưới thổ hành tôn d â m tặc an ta một t r ư ở n g bên cạnh vừa chờ đặng t h i ề n ngọc bây giờ nhìn rõ ràng người này nguyên trạng lập tức trong nội tâm nổi giận xấu thì thôi vẫn như thế thấp nhìn như thế nào cũng hèn mọn bị ủi nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị một tên như vậy chiếm tiện nghi trong lòng đặng t h i ề n ngọc liền phẫn nộ không thể dừng lại ẩm không phòng bị chút nào phía dưới thổ hành tôn trực tiếp bị một t r ư ở n g đánh té xuống đất mỹ nhân ta hâm mộ ngươi từ lâu vì sao làm tổn thương ta lảo đảo té xuống đất thổ hành tôn nhìn phía sau tức giận đặng thiền ngọc khuôn mặt bi thương đều khi nào rõ ràng còn nghĩ đến tán gái đáng giận hiện đã trở thành tù nhân không có nghĩ tới tên này vẫn như thế mạnh miệng trong nội tâm giận giữ đặng thiền ngọc móc ra ngũ sắc thạch một đầu đập xuống thổ hành tôn tuy rằng đạo hạnh không được tốt lắm có thể nói như thế nào đều là xiển giáo đệ tam đại đệ tử thực lực tự nhiên tại phía xa đặng thiền ngọc phía trên ngoại trừ để cho hắn dầm gì cũng không có gì thực chất tính tổn thương gặp trong lòng đặng thiền ngọc tức giận tôn phong cũng không còn ngăn cản nàng chẳng qua là này thổ hành tôn hành vi làm hắn xấu hổ tiểu hải tử ngươi mấy tuổi rồi một đạo khó khăn nhất thẳng dài không cao sao nhìn xem từ dưới đất b ò dậy thổ hành tôn tôn tiểu thánh trong mắt tò mò hỏi tuy rằng cùng một dạng với hắn giá người thấp bé có thể ra hỏa này vẻ mặt n g â m đen tăng thêm cái kia t ă n g thương gương mặt cảm giác ngược lại như một người lùn hừ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đừng muốn từ trong miệng ta dò xét nghe được cái gì tin tức gặp tôn tiểu thánh đi tới thổ hành tôn thở phì phò nói đôi mắt nhỏ nhưng là lộc cộc lộc cộc chuyển đừng nghĩ chạy thoát nơi đây bị ta b ả y thiên la địa võng ngươi c h ấ p cánh đều tránh khỏi quét gặp thổ hành tôn thỉnh thoảng quét bốn phía ánh mắt tôn tiểu thánh đắc ý nói ra phong bế thổ hành chi thuật của hắn n à y thổ hành tôn tại bọn họ xem ra chính là bay lên bờ cá mặc người chém giết ánh mắt xéo qua quét qua thổ hành tôn nhìn thấy trên mặt đất quả nhiên còn hiện ra kim quang biết được tôn phong mọi người phòng vệ thổ hành chi thuật của hắn trong nội tâm sầu muộn chính hắn nhìn thấy tiến gần tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt sáng n g ờ i đ ê m này tiểu hài t ử bắt giữ nói không chừng có thể chạy đi mặc dù nói hắn cũng hiểu biết tôn tiểu thánh lợi hại nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn h ừ này nhưng khó mà nói chắc được nha nhìn xem càng đi càng gần tôn tiểu thánh thổ hành tôn trong mắt sáng rõ lập tức chỉ thấy trong tay háo hắn một tia sáng chạy đi lập tức đem tôn tiểu thánh c h ó i cực kỳ chặt chẽ ha ha bị của ta khổn tiên thẳng c h ó i chặt nhìn ngươi trốn nơi nào nhìn quả thật chúng chiêu tôn tiểu thánh t h ủ hành tôn hưng phấn trong lòng đáng giận xem ta hỏa nhãn kim tinh có thể còn chưa đi tiến tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên gặp trước mắt hai vệ kim quang đến tôn tiểu thánh trong mắt phong tới ẩm mạnh mẽ sức lớn nói trực tiếp đem t h ủ hành tôn đánh bay thân thể vô lực rơi ở phía xa Ma trói trên người tôn tiểu thánh khổn tiên thẳng cũng là tự động bông chết rồi đem khổn tiên thẳng thu xong tôn tiểu thánh nhìn thấy trên mặt đất không nhúc nhích thổ hành tôn không khỏi trong mắt kinh ngạc trong phòng những người còn lại cũng là trong mắt cả kinh đừng một chiêu đem giá hỏa này đánh chết đứng ở một bên tôn phong khẽ lắc đầu trong miệng nhẹ giọng nói ra nếu như chết rồi liền đem hắn dầm nát cho cho ăn đi a đừng đừng đừng ta còn có một hơi thở vốn là nằm trên mặt đất không n ú c n í c h thổ hành tôn lập tức nhảy dựng lên trong miệng gấp kêu lên chương một n ư ơ i ba kính trung thế giới tốt ngươi tiểu h ạ i tử dám giả chết nhìn xem lập tức vui sướng thổ hành tôn tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ đi lên một cước liền đạp hắn té xuống đất nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn trói tình cảnh tôn tiểu thánh càng là tức giận trực tiếp ngồi vào thổ hành tôn trên người nắm tay nhỏ cổn g loạn nhảy múa ta hai đấm nhảy múa phía dưới nào còn có nói chuyện khe hở thổ hành tôn vẫn chưa tới kim tiên cảnh giới một thân pháp lực hoàn toàn bị tôn tiểu thánh áp chế đừng đánh đừng đánh ta gương mặt khôi ngô cảm thụ được trên mặt truyền tới đau nhức ý thổ hành tôn sắc mặt khẩn trương có thể thổ hành tôn nói như thế tôn tiểu thánh ngược lại càng là đánh lên mặt hắn bộ dạng như vậy xấu còn mặt t ô n tiếu nói tôn tiểu thánh đánh cho càng là khí kỉnh không một lát nữa thời gian thổ hành tôn đã kinh biến đến mức mặt mũi bầm rập sắc mặt sợ hãi nhìn xem tôn tiểu thánh đứng ở bên cạnh tức giận đặng thiền ngọc thấy thế lập tức trong nội tâm thoải mái không ít nói mau xiển giáo cùng trong tây kỳ thành mọi người đi nơi nào gặp tôn tiểu thánh đả hảo liễu triệu công minh vội vàng đi tới mặt mũi tràn đầy s ư ơ n g lạnh nói ra sớm đã nghĩ ngợi lấy cho kim miết đảo thập thiên quân báo thù hiện tại rốt cuộc bắt được một cái xiển giáo đệ tử kích động nhất là thuộc hắn ta ta cũng không biết nhìn thấy sắc mặt hung h á n triệu công minh t h ổ hành tôn nuốt một ngụm nước bọn nói nhỏ ba, c ò n dáng mạnh miệng xem ra là đánh chính là không đủ triệu công minh một tay lấy thổ hành tôn lôi dậy trở tay chính là một cái tắt hai ta thật sự không biết cảm nhận được trên mặt nóng rát thổ hành tôn vẻ mặt buồn rười rười nói ra pháp lực trong cơ thể bị phong ấn một trưởng kia thế nhưng là đánh cho hắn đau nhức đưa hắn mang về hảo hảo ép hỏi tôn phong mắt liếc trong phòng nhẹ nhàng nói ra được triệu công minh quét qua bốn phía một cái nơi đây dù sao cũng là đặng thiền ngọc gian phòng ngẩn người lúc lâu xác thực có nhiều bất tiện hơn nữa cũng bất tiện làm việc cầm theo thổ hành tôn mấy người liền hướng phía tôn phong tạm ngừng chỗ mà đi vượt quá tôn phong dự kiến vốn cho là gia hỏa này là một cái loại nhu nhược không nghĩ tới thật đúng là k i ê n cường rõ ràng đánh như thế nào đều không nói hơn nữa càng làm cho tôn phong kinh ngạc chính là trên thân tên này ngoại trừ cái kia khổn tiên thẳng liền chỉ có một phá côn cũng không có mặt khác bất kỳ pháp bảo nào cũng không biết hắn làm thế nào tránh đi tôn phong thần thức rất hiển nhiên thổ hành tôn trên người cất dấu bí mật rất lớn tuyệt đối cùng xiển giáo mọi người biến mất có quan hệ đại sư huynh nếu như ra hỏa này còn không nói để cho ta đến dò xét vóc của hắn nhìn chết cứng xương thổ hành tôn triệu công minh tức giận nói ra được thời gian đã qua lâu như vậy tôn phong lo lắng xảy ra bất chắc đành phải như thế có thể vượt q u a mấy người dự kiến nghe được mấy người ý định về sau trước mặt thảm hề hề thổ hành tôn vậy mà không có một điểm sợ hãi chi sắc cưỡng ép dò xét tu sĩ thức hải thế nhưng là chuyện vô cùng nguy hiểm không nghĩ qua làt h ì sẽ hồn phi phách tán cổ quái giá hỏa này trong đầu có một vật chặn thần trí của ta một hồi thời gian triệu công minh sắc mặt kinh ngạc nói trong mắt kinh ngạc tôn phong lập tức thần thức thò ra quả nhiên chính giữa lơ lửng một mặt nho nhỏ tấm gương đưa hắn thần thức ngăn cản ở ngoài côn lôn kính nhìn cái kia cổ xưa phát ra vô tận ánh sáng rực rỡ tấm gương tôn phong trong mắt kinh ngạc hắn thử nghiệm đem tấm gương kia lấy ra phát hiện thần thức căn bản là không đến gần được bất quá thẳng ngay hắn này mặt trong kính một ít hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất lại để cho tôn phong nhúng m ẩ y tại cẩn thận nhìn lại rồi lại không có thứ gì kiến thức không tệ lắm cũng biết côn lôn kính s ư n g mặt s ư n g mũi thổ hành tôn nghèo đầu kinh ngạc nhìn xem tôn phong ba còn dám kiêu ngạo gặp đều lúc này thổ hành tôn vẫn như thế điên cuồng tôn tiểu thánh sợ rồi vài tiếng lại cho hắn mấy bạn h a i khốn kiếp các ngươi một cái đều đừng hòng chạy sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi cảm giác toàn thân đau đớn thổ hành tôn tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh mấy người ngươi cái tên này thật đúng là mạnh miệng nghe này một lời tôn tiểu thánh trong lòng càng tức giận g i ắ t lấy thổ hành tôn chính là một hồi đánh tơi bời tôn phong cũng, cũng không ngăn cản công minh ngươi vừa rồi có hay không thấy rõ cái kia côn lôn kính trong nội tâm mê hoặc tôn phong nhưng là hướng phía một bên triệu công minh hỏi không có vấn đề gì không gặp tôn phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc triệu công minh kỳ quái hỏi người đang ở đây nhìn kỹ một chút ta vừa mới tốt như ở trong kinh chứng kiến tây kỳ thành rồi hồi tưởng cái kia thoáng một cái đã qua hình ảnh tôn phong không xác định nói ra tây kỳ thành triệu công minh sắc mặt chấn động lập tức thần thức lần nữa tiến vào thổ hành tôn trong đầu nằm trên mặt đất thảm hề hề thổ hành tôn nghe nói hai người nói nhưng là trong mắt một vòng dị quang hiện lên không nhìn thấy sau hồi lâu triệu công minh thối lui ra khỏi thần thức sắc mặt kinh nghi cổ quái cổ quái lại một lần nữa đi vào tôn phong tương tự không có phát hiện đại sư huynh chớ không phải là xiển giáo cùng cái kia tây kỳ mọi người tất cả đều trốn vào này côn lôn kính trong trong đầu một cái ý niệm trong đầu lóe lên triệu công minh trong miệng lớn tiếng nói tôn phong không nói gì trong đầu hắn có một bếp bát hơn phỏng đoán gặp tôn phong im lặng không nói triệu công minh hiển nhiên cũng nghĩ đến cái kia khả năng không khỏi kêu lên nói chẳng lẽ là chúng ta tiến nhập này côn lôn kính trong cẩn t h ậ n nhìn chằm chằm vào thổ hành tôn tôn phong quả nhiên gặp trong mắt của hắn một vẻ ngạc nhiên hiện lên hô tôn phong trùng trùng điệp điệp thở hát ra trong lòng càng không ổn tám chín phần mười liền là như thế đi vào nơi này đã được một khoảng thời gian rồi cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào cái gì chúng ta bị vây ở côn lôn kính trong đối với tôn phong hai người phỏng đoán tôn tiểu thánh tràn đầy thật không thể tin tiểu hải tử có phải thật vậy hay không trong nội tâm cả kinh tôn tiểu thánh một chút duệ khởi thổ hành tôn trong miệng la lớn h ừ thổ hành tôn không nói gì chẳng qua là đem đầu liếc nhìn một bên trong chàng mấy người ánh mắt đều là không kém tự nhiên sẽ hiểu suy đoán không sai đáng giận xem ta một côn đánh chết ngươi rõ ràng thật sự bị vây ở côn lôn kính ở bên trong tôn tiểu thánh sao ra kình t h i ê n trụ liền muốn đem thổ hành tôn đánh chết tiểu ra hỏa đừng giữ lại hắn còn hữu dụng tôn phong trong mắt cả kinh lập tức ngăn cản tôn tiểu thánh nếu không phải ngẫu nhiên dò xét t r a được thổ hành tôn trong đầu côn lôn kính bọn hắn căn bản cũng không biết bị vây ở trong kính hôm nay thổ hành tôn nếu như có thể ra vào tự nhiên khẳng định có biện pháp z ế t t a các ngươi ai cũng đừng muốn đi ra ngoài nhìn thấy chung quanh tình cảnh thổ hành tôn ngẩng lên cái đầu nhỏ vẻ mặt hương phân nói tuy rằng mới vừa rồi bị đánh thê thảm nhưng giờ phút này hắn nhưng vô cùng đắc ý nói như thế nào mới có thể ra ngoài cầm lấy thổ hành tôn cổ áo tôn tiểu thánh t h ở phì phò hô nhưng trong lòng thì vô cùng phiền muộn thế nào mạc danh kỳ diệu liền chúng b ấ y của địch nhân nhanh thả ta lại để cho ta hảo hảo đánh một trận ta nói cho ngươi biết thổ hành tôn giơ lên cái đầu nhỏ lỗ múi đối với tôn tiểu thánh nay còn gì nữa tôn tiểu thánh không chịu nổi nhất người khác uy hiếp hắn lại là một trận quả đấm hầu hạ đánh cho thổ hành tôn h o a h o a kêu to đứng ở một bên tôn phong cũng không có ngăn cản thổ hành tôn như thế hẳn là có chỗ dựa vào không nghĩ tới kết quả là không phải là xiển giáo mọi người biến mất không thấy gì nữa mà là bọn hắn bị vây ở côn lôn kính trong thế giới chương một n chủ ý của tôn tiểu thánh đại sư huynh làm sao bây giờ nhìn thấy cách đó không xa bị tôn tiểu thánh đánh tơi bởi thổ hành tôn triệu công minh sắc mặt khó coi hoàn toàn không biết chuyện gì liền không giải thích được bị vây ở côn lôn kính trong nay thổ hành tôn liên tiếp mấy lần đến đây nhất định là có mưu đồ bằng không thì hoàn toàn có thể đưa bọn chúng một mực vây trong c h ỗ n à y có thể ra hỏa này thật đúng là mạnh miệng như thế nào đều không nói trong đầu thần thức lại bị cái kia côn lôn kính bảo vệ xem bộ dáng là dầu muối không vào rồi để cho ta ngẫm lại túi đầu tôn phong thần sắc vô cùng ngưng trọng sự tình có chút nghiêm trọng vốn cho là đem xiển giáo mọi người đánh cho chạy chối chết càng về sau mới hiểu là mình mọi người bị vây ở một chỗ chỗ thần bí ngươi tiểu hải tử còn dám kiêu ngạo kêu nữa xem ta đánh không chết ngươi cưới thổ hành tôn trên người tôn tiểu thánh trong miệng lớn tiếng ồn ào nằm đấm liên tiếp không ngừng vụ dưới thổ hành tôn một gương mặt xanh đen đã không phân do ngũ con rồi tốt tại gia hỏa này cũng coi là một luyện khí sĩ bằng không thì cần phải đánh chết không thể ngưu tử đ ắ t ở nam dưới đất thổ hành tôn hiện tại đã nói chuyện đều mất linh rõ ràng t i ể u gia hỏa đừng đánh nhìn thấy thổ hành tôn thảm dạng kia tôn phong nhẹ giọng nói ra dưới thân tây kỳ thành này không để cho tôn phong cảm giác được một tia khác thường rất rõ ràng muốn đi ra ngoài vẫn phải là dựa vào này thổ hành tôn nếu là thật đánh hắn đã chết vậy thì phiền thoái h ừ tôn tiểu thánh trùng trùng điệp điệp khẽ hử có thể vẫn đứng lên h bị hung hăng đánh một trận tơi bởi thổ hành tôn cái này cũng không dám nói ngoan thoại tuy rằng tôn phong mấy người tạm thời không dám giết hắn có thể đau khổ r a thịt nhất định là không thiếu được bánh ra hỏa này làm sao bây giờ quét mắt co i lại trên đất thổ hành tôn tôn tiểu thánh gấp giọng hỏi mặc danh kỳ diệu trong địch nhân a m t o á n nhưng điều hắn vô cùng tức giận người trước nhìn xem hắn đừng để hắn chạy thoát chúng ta nghiên cứu một chút tây kỳ thành này nhìn nơi xa tình cảnh tôn phong nhẹ giọng nói ra được tôn tiểu thánh gật gật đầu dùng c ử u thiên tức nhưỡng bọc lấy thổ hành tôn liền đi xa đi một buổi tối thời gian tôn phong cùng triệu công minh hảo, hảo đi dạo lượn tây kỳ thành chính là lúc trước thổ hành tôn xuất hiện cái kia hoa viên bọn hắn cũng cẩn thận lục soát một phen nhưng căn bản là không có một điểm phát hiện dưới mắt tây kỳ thành này liền phảng phất giống như chân thật tồn tại một dạng căn bản là nhìn không ra một chút khác thường này côn lôn u kính đúng là có lợi hại như thế đứng ở tôn phong bên trên triệu công minh sớm đã là khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng do xét một buổi tối không phát hiện chút nào mà tôn phong lại để cho bội ân lục đạo hướng phía tây kỳ thành bốn phía nhảy lên đi tương tự không có phát hiện chút nào dị thường thậm chí tại nhảy lên nhập triều đình về sau giống nhau phát hiện cái trụ vương còn có một chút quen thuộc chi nhân ngoại trừ trước mắt chỗ này chống r ô n g tây kỳ thành còn lại hết thể đều như phong thần thế giới vậy bất quá ngay khi trong đó một cái phân thân bay đi b ồ n g lai đảo thời điểm nhưng là phát hiện có chút dị thường đoạn giáo chúng nhiều đệ tử đều tại duy chỉ có không có thông thiên giáo chủ rất rõ ràng này côn lôn kính lợi hại còn chưa đủ để hiển hóa ra thánh nhân trước mắt phát hiện cũng xác nhận mọi người quả thật bị vây ở côn lôn kính trong thế giới xem ra điểm mấu chốt vẫn còn là thổ hành tôn trên người nhìn xa xa trên đường cái binh lính tuần tra tôn phong nhẹ giọng nói ra bị vây ở côn lôn kính trong chuyện tình ngoại trừ mấy người bọn hắn những người khác căn bản cũng không biết chính là đặng cửu công tôn phong cũng không có nói cho hắn biết có hơi phiền t o i à tên kia nguyên thần bị côn lôn kính bảo vệ thương gia thịt tựa hồ đối với hắn không dùng triệu công minh mặt tâm trầm trong lòng vô cùng phiền muộn đừng nhìn tên kia lớn lên h è n m ọ n bị hồi ngược lại cũng là đầu h á tử、Bánh. Ta người h pháp lại để cho thổ hành hai ĩ đến để đi Đang biện tôn mang bọn n một ta đi ra. Đang tại cái lại ra. g mặt mày ủ thời rũ h k ắ có sau thanh của chuyển tiểu lưng lại hưng Người phấn tôn thánh. tới Úc! c âm biện pháp nào nhìn vẻ mặt cao hứng tôn tiểu thánh tôn phong hiếu kỳ nói ra g i a hỏa này cổ linh tinh quái nói không chừng thật đúng là có thể nghĩ được biện pháp gì vậy tiểu h ải tử nói chỉ muốn đem đặng thiền ngọc gả cho hắn hắn liền mang bọn ta ra ngoài nhìn xem nhìn chăm chú mà đến tôn phong hai người tôn tiểu thánh vẻ mặt quái dị nói thủ hành tôn theo như lời dẫn bọn hắn ra ngoài nhất định là giả dối bất quá thực sự lại để cho tôn phong nghĩ tới một loại biện pháp chỉ sợ không ổn đâu tiểu tử kia đánh chính là ác như vậy đều không nhận tội vì một cái nữ tử yếu đuối sẽ nguyện ý bên cạnh triệu công minh nhưng là thần sắc xứng sở có chút lo lắng nói hắn khẳng định không muốn mang bọn ta ra ngoài nhưng chúng ta có thể biến thành dáng vẻ của đặng thiền ngọc moi ra lời của hắn à tôn tiểu thánh cười hắc hắc khuôn mặt vẻ đắc ý nhiệm vụ này liền giao cho ngươi trong mắt hiện lên vẻ cổ quái tôn phong trong miệng khẽ gật đầu được biến thành một người nữ đi câu dẫn thổ hành tôn tôn tiểu thánh còn không có chơi đùa như vậy việc hay bên cạnh nghe vậy triệu công minh cũng là trong mắt sáng ờ i mắt hai vị trí đầu cũng đều là tu luyện bát cựu huyền công rất thiện biến hoa chi thuật thổ hành tôn khẳng định nhìn không ra bất quá việc này hay là muốn báo cho biết đặng cựu công bằng không thì dễ dàng lộ ra sơ hở việc này không nên chậm trễ mấy người lập trước ngựa đi đột nhiên nghe đến việc này đặng cửu công trong mắt tràn đầy kinh ngạc bọn hắn hôm nay nhà địa phương dĩ nhiên là một chiếc gương trong thế giới đối với tôn phong kế hoạch hắn chẳng qua là do dự một chút cũng đồng ý dù sao không phải là thật sự đem nữ nhi của mình gả cho cái kia thổ hành tôn như thế nào đây như thế nào đây trong phòng bị cựu thiên tức n h ư ỡ n g c h ó i thổ hành tôn nhìn xem trở về tôn tiểu thánh mấy người trong miệng kích động hỏi chỉ cần ngươi đáp ứng dẫn chúng ta ra ngoài ta liền làm chủ tướng đặng thiền ngọc kia gả cho ngươi nhìn xem đã hoàn toàn khôi phục thổ hành tôn tôn phong khẽ gật đầu quá tuyệt vời vậy các ngươi còn không mau thả ta nghe vậy thổ hành tôn sắc mặt đại hỷ toàn bộ người lộ ra phải vô cùng kích động tôn phong mỉm cười hướng phía bên cạnh tôn tiểu thánh ý bảo âm thầm nhưng là sử dụng xuyên tâm tỏa chỉ cần phát hiện ra hỏa này có một điểm chạy trốn dấu hiệu lập tức bắt được hắn bất quá tôn phong hiển nhiên đánh giá thấp thổ hành tôn đối với đặng thiền ngọc khao khát thoát khốn về sau vội vàng hướng phía tôn phong chạy tới vậy Cái kia, quốc sư, chẳng kia, i sư, b ế tôi lúc lập có thể cùng thiền ngọc nào thiền đình. hành thể Thổ t gia mội mội n h a tay hơi trà sát, hai mắt mong đợi nhìn xem tôn hai hơi nhìn đợi mong xem phong đồng dạng nghĩ đến càng nhanh càng tốt cuối cùng trong này đã chờ đợi không ít thời gian còn không biết bên ngoài tình huống như thế nào ta xem ban ngày đi vừa vặn ngày mai cũng coi như là một hoàng đạo c ấ p nhật hào hào hảo toàn bằng quốc sư làm chủ gặp tôn phong như vậy biết tâm ý của hắn thủ hành tôn không khỏi cao hứng nói ra vậy không biết đường đất giải trừng hay không báo cho biết ra ngoài phương pháp xử lý trầm tư một chút tôn phong nhẹ giọng nói ra quốc sư xin yên tâm chỉ đợi ta cùng với thiền ngọc mội mội lập gia đình về sau tất nhiên mang bọn ngươi ra ngoài nói đến đây mấu chốt của vấn đề chỗ thủ hành tôn đến là không có mơ hồ ồn ào nói ra đi ta đây trước hết phân phó cho hai vị làm hôn sự chuẩn bị tôn phong gật gật đầu cũng không còn cương cầu t r ư ơ n g một nghìn tám mươi lăm dầu muối không vào thổ hành tôn cái kia quốc sư có thể hay không để cho ta trước tiên gặp gỡ thiền ngọc mội mội a nhìn xem trực tiếp đồng ý tôn phong thổ hành tôn nhưng là có chút thẹn thùng nói cái này sợ rằng có chút không ổn nữ tử còn chưa xuất giá sao có thể gặp mặt chú dễ ảnh hưởng này không tốt tôn phong còn chưa lên tiếng bên trên triệu công minh nhưng là sâu kín nói ra bạn là có chút tức giận triệu công minh lời nói thổ hành tôn nghe phía sau cũng là liên tục gật đầu đứng ở bên cạnh tôn phong nhìn thổ hành tôn vẻ mặt xoắn suýt bộ dạng không khỏi nhẹ giọng nói ra đó là phàm tục tập tục chúng ta chính là tu đạo chi nhân tự nhiên không cần những cái kia khôn sáo mất mát thổ hành tôn nghe vậy lập tức sắc mặt đại hỷ quốc s ư nói có lý có lý nghe vậy thổ hành tôn trọng trọng gật đầu không khỏi hơi cảm kích nhìn tôn phong liếp mắt tôn phong mỉm cười ánh mắt xéo qua nhưng là quét mắt bên cạnh tôn tiểu thánh ý bảo hắn đi chuẩn bị hừ hừ liếp nhìn thổ hành tôn dáng vẻ đắc ý tôn tiểu thánh n g ẹ o đầu đi ra ngoài hưng phấn trong lòng thổ hành tôn căn bản cũng không có chú ý tới rời đi tôn tiểu thánh chẳng qua là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem tôn phong đi ta hiện tại liền mang người tới mỉm cười tôn phong phải dỗi tay ra ý bảo thổ hành tôn đội kịm quốc sư mời thổ hành tôn d u n g đùi đắc ý cũng là đưa ra một cái tay toàn bộ người cao hứng phi thường vừa rồi tôn phong khắp nơi cân nhắc cho hắn quả thực để cho hắn đối với tôn phong vài phần kính trọng xa xa quen thuộc kia phòng ở đúng là hắn hai lần dạ thám địa phương nghĩ đến liền muốn gặp đến trong cảm nhận mỹ nhân thổ hành tôn trong nội tâm đã vô cùng kích động gặp tôn phong mấy người đang cửa phòng cách đó không xa dừng lại thổ hành tôn thần sắc xững sờ không khỏi ngó phía sau đi chúng ta sẽ không q u ấ y dày đạo t r ư ở n g chuyện tốt thôn phong sắc mặt bình tĩnh trong miệng nhẹ giọng nói ra hào hào hào hưng phấn trong lòng thổ hành tôn nói liên tục ba chữ hảo lập tức không kịp đợi đẩy cửa phòng ra n g n g đầu nhìn lại thổ hành tôn quả gặp trong phòng ngồi một vị thẹn thùng nữ tử giờ phút này nghiêng người tựa hồ có chút thẹn thùng phu nhân nhẹ nhàng đóng cửa lại thổ hành tôn vội vàng vội vàng đi tới bắt lại tay phải của đặng t h i ê n ngọc ngoa tào gia hỏa này cũng thật là ác tâm đi tôn tiểu thánh biến thành đặng thiền ngọc nhìn vẻ mặt thân mật thổ hành tôn trong lòng một hồi t r á n g h é t lập tức tay phải qua lại từ thổ hành tôn đen như mực kia trong bàn tay tuột ra lập tức có chút q u a y người vẻ mặt thẹn thùng nói ta còn chưa gả ngươi ngươi thế nào đã tới rồi quốc sư đã đồng ý hai ta cũng không quá đáng muộn thời gian một ngày thổ hành tôn cười hắc hắc không ngừng một đôi sáng lên con mắt trên người đặng thiền ngọc quét tới quét lui không thể nhìn xem muốn nhào lên thổ hành tôn đặng thiền ngọc vội vàng đưa tay ngăn lại hắn nào biết cái kia thổ hành tôn hai tay nắm chắc đem tôn tiểu thánh hai tay nắm thật chặt trong ngực phu tay của người thật trơn thương quá a nhìn trước mắt trắng nõn bàn tay thon dài thổ hành tôn hung hăng nuốt một cô nước miếng lập tức tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc thổ hành tôn lại hơi hơi ngọn nguồn cúi đầu hướng phía tay kia lưng hôn tới n à y có thể đem tôn tiểu thánh d o a sợ một cái như vậy đen thui ra hỏa vội vàng rút tay ra ngươi cũng quá hầu cấp rồi a nhìn một ít mặt bát rơi đối với thổ hành tôn đặng thiền ngọc hơi tức giận nói tốt đẹp như vậy cơ hội thổ hành tôn ở đâu chịu đựng chịu đựng được h ắ c h ắ còn c có c à n g hầu cấp đây này thổ hành tôn lẹ lưới bên miệng liếm lấy vài cái vẻ mặt hưng phần nói đúng là bắt đầu giải dây lưng còn rồi nhìn xem bắt đầu cởi quần áo thổ hành tôn tôn tiểu thánh sắc mặt đại biến vội vàng nói a l o nào biết một tình thế cấp bách rõ ràng gọi ra hắn nguyên lai、like、thanh âm cũng may lập tức bị hắn ngừng sớm muộn gì đều là người của ngươi, ngươi cũng còn chưa thấy qua cha ta có thể nào như thế trong mắt q u í n h lên tôn tiểu thánh không khỏi v ư ơ n ngọc thủ đặt tại lồng ngực của hắn đã ngừng lại động tác của hắn b ả n là có chút s ừ n g sốt thổ hành tôn cảm giác tôn tiểu thánh trên tay độ ấm lập tức đứng núi này trông núi nọ ngươi muốn là như vậy làm hư thanh danh của ta bảo ta sau này làm sao bây giờ nói đặng tiên ngọc đúng là chậm dãi khóc lên phu nhân chớ khóc phu nhân chớ khóc là ta đường đột nhìn thấy như vậy một mỹ nhân nũng nịu ngay trước mắt thút thít n ỉ non thổ hành tôn lập tức có chút hoảng loạn rồi liền tranh thủ quần áo lung tung mặc xong tôn tiểu thánh thấy thế lập tức trong lòng vui mừng tuy nhiên lại khóc càng thương tâm trong lòng nhưng là vô cùng vui vẻ ta nghe người quốc sư kia nói ta vê vê vây khốn ở một cái kính trung thế giới dặm ngươi nhất định phải mang theo ta cùng cha ta đi khóc đặng t i ề n ngọc quét mắt thổ hành tôn rút nước mắt nói phu nhân yên tâm thành sau khi cưới chúng ta liền là người một nhà nhạc phụ đại nhân tự nhiên sẽ mang theo thổ hành tôn gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói nơi này cái gì là quỷ dị không biết không biết tướng công như thế nào mang ta cùng với phụ thân ra ngoài có chút lau nước mắt đặng thiên ngọc ngẩng đầu liếc mắt thổ hành tôn mắt mang quyến rũ nói phu nhân ngươi ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì thổ hành tôn hoàn toàn bị tôn tiểu thánh cái kia cố ý xưng hô kinh động đến một đôi mắt trong nồng nặc vui mừng phụ thân đã đồng ý chúng ta hôn sự tự nhiên là tướng công rồi nói xong đặng thiên ngọc sắc mặt bỏ bừng chậm c h dãi u y ể nhìn qua. n dáng vẻ của đặng thiên ngọc thổ hành tôn sắc mặt nóng bỏng có thể vẫn là nhịn được gặp thổ hành tôn chỉ là một cái sức lực nhìn hắn chằm chằm đặng thiên ngọc không khỏi thẹn thùng nói nói ngươi còn không có nói với ta như thế nào mang bọn ta đi ra ngoài đây phu nhân yên tâm vi phu tự có biện pháp nghe được vấn đề này thời điểm thổ hành tôn chẳng qua là sắc mặt s ư ơ n g sở nhẹ nhàng nói ra g i a hỏa này thời điểm này rõ ràng linh quang ngồi ở trên giường tôn tiểu thánh nhìn xem bên trên thổ hành tôn không khỏi sắc mặt phiền muộn tiếp theo tôn tiểu thánh nói bóng nói gió nhiều lần mỗi khi nói đến cái vấn đề này thời điểm thổ hành tôn liền nói quanh nói quẩn hoặc là phải trả lời lập lờ nước đôi chỉ là một cái sức lực cầm lấy đặng thiền ngọc bàn tay nhỏ bé nơi đây sờ sờ ở đâu sờ sờ dùng sức chiếm tiện nghi sắc trời không còn sớm nếu như bị cha ta chứng kiến cũng không hay ngươi đi về trước đi phát hiện này thổ hành tôn dầu muối không vào đặng thiền ngọc không khỏi ôn nhu nói phu nhân, vi phu không bỏ được ngươi lôi kéo đặng thiền ngọc hai tay thổ hành tôn hai mắt nhu tình tựa thủy nhìn này chỉ tới bên eo nàng ra hỏa trong lòng tôn tiểu thánh như ăn hết đống phân ngày hôm sau hai ta liền có thể cùng một chỗ còn kém ngày hôm nay à tôn tiểu thánh nói xong chán ghét hai tay còn bị thổ hành tôn nắm trong tay h ả o h ả o r a đi trước chuẩn bị ngày mai liền đem ngươi cưới vợ trở về thổ hành tôn lưu luyến không rời rời đi lưu lại tại chỗ không ngừng xoa tay tôn tiểu thánh vốn cho là là một chuyện rất hay hiện tại trong lòng một hồi buồn nôn đạo trường nhanh như vậy liền đi ra chờ đợi ở bên ngoài tôn phong mấy người nhìn xem để ý lấy quần áo ra tới thổ hành tôn trong mắt xẹt qua một vòng quái dị đứng bên cạnh triệu công minh cũng là sắc mặt kinh ngạc bọn hắn cũng hiểu biết bên trong đặng thiền ngọc kia chính là tôn tiểu thánh biến thành chẳng lẽ hai tên gia hỏa ở bên trong làm gì ngày mai đại hôn hôm nay tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một chút thổ hành tôn ngẩng đầu đỡ ngực trong miệng hưng phấn nói ra đất đạo trưởng nói đúng lắm ta sớm đã phân phó đã vì các ngươi lo liệu mặc dù hiếu kỳ hai người bọn họ ở bên trong làm cái gì có thể tôn phong vẫn nhẹ giọng nói đa tạ quốc sư nhìn thấy xa xa bận rộn thân ảnh thủ hành tôn trong mắt tinh quang lóe lên Trước Tây thành một thời Tam thống thiền tin tức, truyền toàn mưu cũng có cựu công con ngọc siển giáo nhiêu, mới hồi gian. gái phải gia liền không quân đặng đặng đình quân doanh. xoáy bao đổ. kỳ khắp bộ lập hơn nữa đối tượng hay vẫn là một người dáng dấp đen thui tiểu hải tử tuy rằng rất nhiều người nghi hoặc thời điểm này kết hôn nhưng cũng không có người nói cái gì cuối cùng quốc sư cùng đặng tướng quân đều là đồng ý cho thổ hành tôn an bài một cái phòng về sau tôn phong liền tự động rời đi hắn phải đi tìm tôn tiểu thánh hiểu rõ tìm hiểu tình huống h ừ trong đất chậm rãi thò đầu ra thổ hành tôn nhìn xem xa xa rời đi tôn phong mấy người trong mắt hiện lên vẻ h à n g quang từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua mang theo tôn phong mấy người rời đi về phần tôn phong mấy người đồng ý hôn sự của hắn cùng đặng thiên ngọc hắn tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra trong mắt một đạo hàn quang lõe lên thổ hành tôn thân hình nhảy lên trực tiếp biến mất ở trong t r ạ n g cái kia tôn phong lục soát rất nhiều lần trong hoa viên thổ hành tôn trong đầu từ trong khắp ngõ ngách xông ra liếc mắt nhìn hai phía phát hiện không ai về sau trực tiếp lõe lên một cái rồi biến mất biến mất ở không trung một cái ngừng ở trên cỏ khô con môi hai cánh nhẹ nhàng một cái bay về phía xa xa giờ phút này trong tây kỳ thành tiếng người huyên áo khương tử nha đã sống lại đám người quảng thành tử đều ở đây bất quá chính trong điện thảo luận cái gì nguyên một đám sắc mặt có chút gấp sư tôn các vị sư thuốc sư bá thổ hành tôn sư đệ đã trở về vi hộ vội vàng chạy vào trong miệng lớn tiếng nói nhanh lại để cho thổ hành tôn tiến đến cụ lưu tôn trong mắt cả kinh vội vàng gấp kêu lên bọn hắn thật vất vả đem tôn phong đám người vây ở côn lôn kính ở bên trong hơn nữa bên ngoài đều dùng bố trí tốt cho nên cố ý phái am h i ể u đ ộ n thổ thổ hành tôn trước thăm dò vào trong tra tin tức nào biết giá hỏa này vậy mà mất tích một buổi tối đỗ nhi thổ hành tôn bái kiến sư tôn cùng các vị sư thúc bá vội vàng chạy về thổ hành tôn thân hình túi đầu trong miệng lớn tiếng nói vì sao muộn như vậy mới vừa về nhìn lấy trước mắt thổ hành tôn cụ lưu tôn cao mày hỏi bên ngoài đã bố trí thỏa đáng bọn hắn cũng không hy vọng tái xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý mớn cái kia kỳ thật hắn bình minh thời điểm liền nên trở về đến chỉ vì trước bị tôn tiểu thánh bắt sao hay bởi vì đặng t h i ê n ngọc đến nỗi quên mất thời gian hay vẫn là chi tiết đưa tới nhìn xem thổ hành tôn bộ dạng cụ lưu tôn rõ ràng biết được côn lôn kính trong có biến cố vậy tôn phong đã phát hiện bọn hắn thân ở kính trung thế giới rồi do dự một chút thổ hành tôn không dám có chút dấu dếm cái gì có phải là ngươi hay không tiết lộ ra ngoài nhìn thấy muốn nói lại thôi thổ hành tôn cụ lưu tôn lập tức sắc mặt giận dữ tuy rằng bọn hắn có lòng tin tuyệt đối nhưng đối phương mấy người cũng không phải hạng đơn giản nếu thật là bị bọn hắn tìm được biện pháp thoát khốn mà ra vậy coi như dạ c h ẳ n g xe cát bên trên quảng thành t ử mấy người cũng là c h o mày cùng tôn phong đám người giao thủ đã không ít đối với tôn phong mấy người bọn hắn vẫn vô cùng kiên kỵ đề h á n đ ổ nhi thổ hành tôn nào dám g i u dếm đem chính giữa chuyện tình từng cái nói ra nghe thổ hành tôn lời nói đừng nói cụ lưu tôn chính là những người còn lại cũng là trong mắt phẫn nộ phong thần đại kiếp thời khắc không nghĩ qua là liền thân tử đạo tiêu trên cái kia phong thần bảng gia hỏa này rõ ràng còn dám làm loạn như vậy tốt ngươi người đại sự cỡ này ngươi lại muốn lấy sắc đẹp nhìn xem chung quanh đồng môn sắc mặt cụ lưu tôn khuôn mặt đều bị tức đã thành màu gan heo bản là đối với hắn ủy thác trách nhiệm không có nghĩ tới tên này lại muốn lấy đi tàn cái tôn p h o n g đám người tình huống một điểm không biết ngược lại là đặng thiền ngọc kia nghe được rành mạch chưa hoàn thành nhiệm vụ thì thôi lại vẫn đem chính mình cho bại lộ sư phụ nhìn xem giận tím mặt cụ lưu tôn thổ hành tôn sắc mặt trắng bệnh lúc trước vẫn muốn đặng thiền ngọc cụ lưu tôn đám người giao phó nhiệm vụ sớm đã bị hắn quên ở sau sư huynh c h ầ m đã gặp cụ lưu tôn liền phải trừng phạt thổ hành tôn bên trên khương tử nha nhưng là gấp gáp nói thử nha sư đệ ngươi đ â y là khương tử nha tuy rằng đạo hạnh không cao nhưng tại phong thần chi kiếp trong co đặc thù sứ mạng hắn cũng không dám coi thường ta vừa rồi suy diễn một phen đặng thiền ngọc kia s á t thực cùng thổ hành tôn có một đoạn nhân duyên việc này trách không được hắn khương tử nha một vớt cảm trong d â u trong miệng cao giọng kêu lên úc cụ lưu tôn trong mắt cả kinh không khỏi hai tay liên kết lập tức cũng là mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc vốn là tức giận xiển giáo mọi người mỗi cái cũng là trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới mạc danh kỳ diệu lại có một đoạn nhân duyên còn đây là vui đặng thiền ngọc kia chính là lần này thương lượng trụ thống quân đặng cửu công con gái nếu có thể thông qua đặng thiền ngọc đem đặng cửu công đưa tới tất nhiên đại đả thương lượng trụ khí thế khương tử nha nhìn xem thổ hành tôn trên mặt sắc mặt vui mừng nói cái k i a đặng cửu công hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng ban đầu tam sơn quan tổng binh thương lượng trụ hôm nay số lượng không nhiều đại tướng sư tôn nghe chung quanh phần đông sư thúc bá lời nói thổ hành tôn trong mắt sáng rõ khó trách lúc trước đối với đặng thiền ngọc nhất kiến trung tỉnh nguyên lai、like、hai người vốn là có nhân duyên hắn lúc trước bản còn có chút lo lắng sẽ gặp phải phản đối lập tức trong nội tâm vô cùng hưng phấn hai bên đều đồng ý việc hôn sự này xong rồi nghĩ đến đặng t h i ề n ngọc cái kia nũng nịu bộ dạng thổ hành tôn liền không nhịn được trong nội tâm một hồi nóng như lửa đã có nhân duyên đây chưa chắc không phải là một chuyện tốt bên cạnh một mực nghe quảng t h à n h tử cũng là trong mắt tinh quang l ó e lên đối với tôn phong đáp ứng thổ hành tôn hôn sự bọn hắn rất rõ ràng tôn phong bọn hắn tính toán điều gì nhưng chí ít có thể biết một chút đó chính là bọn họ tạm thời không có cách nào từ kính trung thế giới đi ra vậy cũng là một cái tin tốt không sai khương tử nha cũng là gật gật đầu trong mắt hiện lên bóng loáng thổ hành tôn ngươi tạm thời lên trong mắt tinh quang loẹ loẹ quảng thành tử đối với thổ hành tôn vầy vây tay phải s ư bá hướng phía cụ lưu tôn ngắm nhìn gặp kia khẽ gật đầu thổ hành tôn vội vàng bỏ lên ngươi như thế cứ như thế quảng thanh tử t h ấ p giọng lời nói nhỏ nhẹ bên trên thổ hành tôn liên tục gật đầu bởi vì lo lắng khiến cho tôn phong hoài nghi thổ hành tôn cũng không coi ở lâu lập tức đi trở về lần này nếu có thể một lần hành động tiễn đưa tôn phong mấy người bảng trên n à y thương lượng trụ rốt cuộc không ai cản nổi ở ta tây chu mũi nhọn nhìn xem rời đi thổ hành tôn khương tử nha sắc mặt hưng phấn cũng là bởi vì tôn phong xuất hiện chính hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần thân là thừa tướng giống như ngoại trừ đưa tới phần đông giúp đỡ hắn căn bản cũng không có vì tây kỳ đã làm cái gì chuyện trọng đại tuy rằng không ai nói xấu có thể ngẫu nhiên vẫn có thể từ võ vương trên mặt cảm giác được cái gì tôn phong mấy người sớm liền trở thành khương tử nha cái đinh trong mắt gai trong thịt so với tiêu diệt trụ vương hắn càng muốn tiến đưa tôn phong mấy người b ằ n g trên vậy thổ hành tôn hẳn đã đến nhìn xem cái kia hoa viên phương hướng tôn phong trong miệng thấp giọng thì thảo hừ đứng ở bên cạnh triệu công minh trong mắt s ẹ t qua vẻ h à n g quang cũng không nói gì thêm bánh ta còn muốn giả trang diễn thôi sao đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh nhưng là khổ khuôn mặt trong lòng một vạn không vui lúc trước còn cảm thấy vui hiện tại có thể không có một điểm cảm giác như vậy t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bảy vừa bồi phu nhân lại chết binh vậy để cho ta đến được rồi nhìn thấy vẻ mặt không vui tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra không chỉ có là vì bố cục cũng là vì sợ tôn tiểu thánh bánh nhân thịt cuối cùng ra hỏa này nếu ưu tư một đi lên nói không chừng liền d ã tràng xe cát thật sự nghe thấy tôn phong lời nói tôn tiểu thánh trong mắt sáng rõ quá tuyệt vời bánh ngươi đối với ta thật tốt quá thổ hành tôn cái kia h è n mọn bỉ ổi bộ dạng trong lòng tôn tiểu thánh liền một hồi buồn nôn nghĩ đến tôn phong đi trước loại tình cảnh kia không khỏi trong mắt xẹt qua một vòng cổ quái bánh ngươi cũng phải cẩn thận cái kia thổ hành tôn quá h è n mọn bỉ ổi một mực động tay động chân còn thân hơn người quay về muốn làm lúc trong phòng tình cảnh tôn tiểu thánh không khỏi hào tâm nhắc nhở tôn phong tôn phong chẳng qua là lắc đầu cũng không nói lời nào bên cạnh triệu công minh nhưng là khỏe miệng giật một cái trên mặt không nói được biểu lộ từ thổ hành tôn hai lần đánh lén ban đêm phòng của đặng tiên ngọc cũng có thể thấy được gia hỏa này là người như thế nào tại phong thần ở bên trong gia hỏa này chính là một cái háo sắc hèn mọn bỉ ổi gia hỏa tôn phong nhớ rõ đặng t i ể u công có lần phái hắn đi tây kỳ ám sát võ vương gia hỏa này nhìn thấy vương phi rất xinh đẹp cũng là đang muốn hai mươi đối với phong thần trong nói hai người có nhân duyên còn không phải khương tử nha nói là được tên kia đã đến các ngươi trước riêng phần mình đi chuẩn bị ta đi trước nổ nổ hắn quét gặp xa xa một đạo nhân ảnh t ô n phong nhẹ giọng nói ra lập tức thân hình l ó e lên mấy người đều là biến mất không thấy gì nữa ha ha quá hưng phấn nhìn xem khắp nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ thủ hành tôn trong mắt vui mừng chuyến này thật sự là quá đáng giá Tìm được một được đ như cái xinh vậy ẹ phu vợ, k í c động trong lòng、thổ、hành tôn không khỏi nhanh hơn thổ khỏi h vài bước. p nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra thổ hành tôn hướng phía trong phòng hô một tiếng mong n g ỏ n g màn trướng ở bên trong chỉ thấy một người trong đó thân ảnh tuyệt diệu người sao lại tới nữa nhìn xem ly khai mới không bao lâu sẽ thổ hành tôn đặng thiền ngọc trong miệng t i ể u kêu lên vì phu trong nội tâm cái gì là tưởng niệm cho nên nhịn không được đến đây thổ hành tôn cười h ắ t h ắ t nói trong mắt tràn đầy hưng phấn ta mới vừa đi gặp sư phụ ta hắn đã đồng ý hôn sự của chúng ta thổ hành tôn do dự một chút hay vẫn là nói ra thế nhưng là thế nhưng trong mắt sáng lên đặng t i ề n ngọc nhưng là mặt có vẻ xấu hổ thần sắc có chút lo lắng làm sao vậy phu nhân gặp đặng t i ề n ngọc mặt có sầu lo thổ hành tôn không khỏi gấp giọng hỏi ta và ngươi cuối cùng tất cả tùy tùng kỳ chủ coi như là phụ thân đồng ý có thể sau xung đột vũ trang ta nên làm thế nào cho phải đặng t i ề n ngọc nhẹ nhàng quay người sắc mặt thống khổ nói không sai ta vì thương lượng thần ngươi đã lấy nữ nhi của ta làm vợ tự nhiên cũng vì thương lượng thần đúng vào lúc này sau trong đ ỉ n h một ông già đạp bước ra ngoài nhìn thấy lao giả dung mạo thổ hành tôn chắp tay trong miệng cung kính thanh âm tiểu tế bái kiến nhạc trượng chỉ cần ngươi đã đáp ứng cái gì cũng dễ nói đặng cựu công sắc mặt tiêu căng thân hình không bị ảnh hưởng thổ hành tôn mắt tọt t t một chuyến tựa hồ đã sớm ngờ tới có thể như vậy không khỏi cao giọng kêu lên nhạc trượng lời ấy sai rồi trụ vương hoang dâm vô đạo giết hại trung lương giết vợ giết chết bực này vô lương bạo quân làm sao có thể để cho ta chờ ngụ t r u n g h ừ chúng ta an lộc của vua tự nhiên vì quân giải b u ồ n quân vương chi đạo cái đó là chúng ta có thể vọng thêm bình luận huống hổ võ vương l ị c h mưu phản phản bội quả thật tội không thể tha thứ đặng cựu công tức g i ậ n đến phùng mang trận mắt chỉ vào thổ hành tôn măng to nhạc phụ đại nhân gây nên chim k h ô n biết chọn cây mà đậu bởi tôi giỏi lựa chủ mà thờ như thế đạo lý nhạc trượng yên không biết thổ hành tôn đột nhiên cảm giác mình thân hình không ngừng biến lớn cả người hạo nhiên chính khí phụ thân trụ vương vô đạo bao nhiêu lê minh bách tính gặp nạn không bằng không bằng chúng ta liền quăng cái kia tây kỳ mà đi bên cạnh đặng t h i ề n ngọc cũng là thích hợp mở miệng nghe thấy đặng t h i ề n ngọc rõ ràng đang giúp hắn thổ hành tôn trong mắt càng là hưng phấn cái này thế nhưng là ngoài dự liệu của hắn bất quá nhưng trong lòng thì nghĩ đến hai người quả thật có nhân duyên quan hệ bằng không thì tại sao nhanh như vậy giúp hắn suy nghĩ thổ hành tôn trong lòng càng là vui vẻ cái này không những hoàn thành được nhiệm vụ của sư phụ còn có thể cưới một xinh đẹp như hoa thế tử hơn nữa đặng cựu công thống x o á i tam quân tất nhiên có thể xối r i ụ c không ít binh sĩ về phần cái kia tôn phong đám người tự nhiên là vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh ai thiên ngọc ngươi gặp đặng thiên ngọc vậy mà lấy tay bắt cá a đặng cựu công tức g i ậ n đến phùng mang trợn mắt nhạc trượng nhạc trượng xin bất giận tuy rằng nhìn ra đặng cựu công phẫn nộ phi thường có thể thổ hành tôn trong nội tâm nhưng là vô cùng vui mừng đặng cựu công vẻ mặt này quá bình thường thế nhưng để cho hắn thấy được đặng cựu công trần trở thổ hành tôn đặng thiên ngọc bên trái một lời phải một câu cuối cùng là đem đặng cựu công cho trấn an được rồi thế nhưng là nếu khiến quốc sư biết được chúng ta đi theo địch khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta cuối cùng đặng cựu công thật sâu thở dài hơi bất đắc dĩ nói đối với tôn phong đám người thực lực hắn có thể là vô cùng rõ ràng trước mắt thổ hành tôn hoàn toàn cũng không phải là địch thủ nghe này một lời đặng thiên ngọc cũng là hướng phía thổ hành tôn nhìn lại trong t r à n g ba người nếu muốn giải cứu bọn hắn cũng chỉ có thổ hành tôn rồi nhạc trượng yên tâm tối nay giờ t í ta liền mang hai vị vụn trộm rời đi nhìn xem hai người trông lại ánh mắt thổ hành tôn vô ngực một cái trong miệng tự hào nói ra đặng c ử u công lời nói mới rồi không thể nghi ngờ đã đồng ý lời của đặng thiên ngọc nếu như bị phát hiện vậy coi như đã xong đặng tiên h ngọc trong mắt sáng ngời có thể vẫn có chút lo lắng nói phu nhân yên tâm ta thổ độn chi thuật thiên hạ vô s o n g lần trước nếu không phải ngoài ý m u ố n ở đâu có thể bắt được ta thổ hành tôn ngưỡng cái đầu vẻ mặt đắc ý nói vậy hôn sự của chúng ta đặng tiên h ngọc liếc mắt thổ hành tôn nhưng là hơi thẹn thùng nói xong lại đã nói ngày mai chính là hoàng đạo c ắ t nhật bên ngoài đã tại chuẩn bị tự nhiên trong tây kỳ thành đến lúc đó do sư tôn ta cùng các vị sư thúc bá chủ trì thổ hành tôn trong nội tâm vô cùng vui vẻ hai tay trà s á t nói không nghĩ tới đặng thiền ngọc rõ ràng so với hắn còn gấp toàn bằng phu quân làm chủ nghe vậy đặng thiền ngọc túi đầu nhẹ giọng đáp phu nhân nhìn thấy đặng thiền ngọc cái kia thẹn thùng nhưng lại thổ hành tôn trong nội tâm nóng như lửa không khỏi cầm thật chặt cái kia bàn tay nhỏ mềm m ạ i khúc khục đứng bên cạnh đặng cựu công thấy thế không khỏi nhẹ ho hai tiếng trong nội tâm hoàn toàn đắm chìm trong đặng thiền ngọc dung mạo trong thổ hành tôn không khỏi trong lòng cũng là l u n g túng liền tranh thủ tay rút trở về việc này không nên chậm trễ chúng ta trước hay là rời đi không ai cũng bị tôn phong đám người phát hiện gặp hai người nhìn chăm chú mà đến đặng cửu công nhẹ giọng nói ra ừ ừ thổ hành tôn cũng là gật gật đầu nếu như bị tôn phong phát hiện vậy cũng liền không còn là một người hắn vấn đề hắn có thể bằng vào thổ độn chi thuật đào tẩu đặng thiền ngọc hai người sẽ không thực lực bực này bóng đêm đen thổi dưới chỉ có xa xa nguyên một đám đón gió đung đưa đèn lồng đặng thiên ngọc mặc trình tề đặng c ử u công lẳng lặng đứng ở một bên phu nhân nhạc trượng quả nhiên một hồi thời gian chỉ thấy thổ hành tôn từ dưới đất trôi lên trong mắt vô cùng hưng phấn t r ư ơ n g m ộ 8 n t r m ú n g kế phu quân đặng thiên ngọc cũng là tự giác nên đón tiếp lấy mỉm cười cho việc này không nên chậm trễ chúng ta đi nhanh một chút đi nhìn xem nị nị v a i v a i hai người bên trên đặng cửu công nhưng là nhẹ giọng nói ra thổ hành tôn cũng là gật gật đầu cuối cùng nếu như bị tôn phong phát hiện hành tùng của bọn hắn vậy coi như phiền phức lớn tôn phong như dùng đặng thiền ngọc uy hiếp thổ hành tôn cảm giác mình thật sự không có biện pháp các ngươi không nên phản kháng ta lôi kéo các ngươi đi theo lời kia rơi xuống chỉ thấy cầm lấy hai người thổ hành tôn thân hình n h ả y lên trực tiếp mang theo hai người chìm vào trong đất hoa、wow. thật thần kỳ a dưới mặt đất rất nhanh tạt qua đặng thiền ngọc nhìn xem chung quanh tình cảnh trong mắt tràn đầy kinh hỷ bên cạnh đặng t i ể u công cũng là trong mắt tinh quang l ó e lên trên mặt kinh ngạc ha ha tiểu nhi khoa mà thôi ta thổ hành tôn dám nói độn thổ thứ hai tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất đứng ở chính giữa thổ hành tôn đen thui cái đầu nhỏ dơ lên trên mặt vô cùng hưng phấn phu quân giỏi quá nghe đặng thiền ngọc khích lệ thổ hành tôn trong nội tâm càng là hưng phấn hiến tế chúng ta bây giờ đi nơi nào a nhìn rất nhanh tạt qua thổ hành tôn đặng cửu công hiếu kỳ hỏi ta trong thần thức có côn lôn kính hình chiếu chỉ cần đến cái kia côn lôn kính chính thức đứng thẳng chỗ liền có thể trực tiếp chui ra bực này trước mắt thổ hành tôn cũng không còn đang che giấu trong miệng h ừ n g phân nói ra trong mắt của hắn hiện tại hai người trước mắt đều là người mình tự nhiên không có cần thiết giấu g i ế m đã đến quét qua phía trước thổ hành tôn nhẹ giọng nói ra lập tức thân hình ba người chậm rãi bay lên đều là không có ra một cái đầu thổ hành tôn kỹ càng cảm ứng phát hiện chung quanh một người đều không có trong mắt cao hứng phi thường Đi! quét mắt xa xa lóe lên ánh lửa thổ hành tôn lôi kéo hai người liền nhảy lên không trung h ừ tưởng thi triển mỹ nhân kế nào biết hai ta vốn là có nhân duyên bên người thổ hành tôn trong nội tâm một hồi đắc ý không biết ngày mai tỉnh lại tôn phong phát hiện bọn hắn đều chạy sẽ là biểu tình gì nếu không phải tây kỳ đã chuẩn bị cho tốt để cho bọn hắn ngày mai lập gia đình thổ hành tôn thật đúng là muốn trộm trộm lưu lại nhìn một cái tôn phong mấy người khó coi biểu lộ thân hình nhảy lên thổ hành tôn mang theo hai người trực tiếp biến mất ở không trung ba người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên liền từ không trung nhảy ra nhìn chăm chú đi đặng tiền ngọc phát hiện bọn hắn như trước lúc trước vị trí bất quá bốn phía nhưng là có phần đông tây kỳ binh sĩ canh phòng không trung càng là có một quả nhẹ nhàng trôi nổi tấm gương còn có một người cầm trong tay hàng ma sử nam tử ngồi ngay ngắn một bên sư đệ ngươi đi ra vốn là nhắm mắt vi hộ nhìn xem ra tới thổ hành tôn khẽ gật đầu ừ thổ hành tôn trả lời một câu tâm tư tất cả đều để ở bên người đặng thiền ngọc bên trên chính là món pháp bảo này sao nhìn xem cái kia phát ra hảo quang tấm gương đặng thiền ngọc trong mắt kinh ngạc không sai đây chính là côn luôn kính cái kia tôn phong đám người liền vây khốn ở trong đó thổ hành tôn gật gật đầu trong mắt vô cùng đắc ý hắn đã đem đặng thiền ngọc hai người dây an toàn ra có thể tôn phong mấy người nhưng không phát giác gì điều này làm hắn vô cùng hưng phấn là được diệt trừ tôn phong lại có thể ôm lấy mỹ nhân quy thổ hành tôn cảm giác mình đi đường đều mang điên phu quân cái kia tôn phong thực lực được cũng không thể một mực nhốt hắn chứ tựa hồ nghĩ tới điều gì đặng thiền ngọc trong miệng kỳ quái hỏi phong thần đại kiếp mấu chốt là tiễn người lên bảng có thể không phải là vì vây ở này côn lôn kính trong yên tâm đi sư phụ ta bọn hắn đã sắp muốn bố trí tốt đại sát trận đến lúc đó đưa bọn chúng tập thể luyện hóa tại thổ hành tôn xem ra đặng thiền ngọc đã là người của hắn tự nhiên sẽ không còn có chút nào d i ấ u dếm nhìn dương dương tự đắc thổ hành tôn đặng thiền ngọc đặng cửu công hai người nhìn nhau vừa nhìn trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất khương thừa tướng đất tướng quân đã đã trở về đang tại tây kỳ trong đại điện chờ đợi mọi người một đạo gấp hô thanh âm chuyển đến khương tử nha nhưng là nhúng mày trong mắt hiện lên một vòng mê sắc vừa rồi hắn đúng là cảm giác được một khí tức quen thuộc thử nha sư đệ làm sao vậy gặp khương tử nha ngay tại chỗ quảng thành tử không khỏi kỳ quái hỏi vô sự nghĩ không hiểu khương tử nha đành phải phất phất tay gọi thổ hành tôn nhanh mau vào quả nhiên một hồi thời gian thổ hành tôn mang theo hai người đi đến sư tôn may mắn không làm đ ụ c mệnh nhìn xem đứng ở trong sân cụ lưu tôn thổ hành tôn vẻ mặt h ư n g phấn hô cụ lưu tôn nhìn đặng thiên ngọc mặc dù tu vi phía dưới nhưng ngày thường xinh đẹp không khỏi khẽ gật đầu không sai hai người quả thật có vợ chồng c h i tướng bên trên đám người quảng thành tử cũng rất đúng thỏa mãn không khỏi liền hạ cụ lưu tôn đứng ở một bên thổ hành tôn chỉ là một cái sức lực cười ngây n ô ai chính trong điện mọi người tiếng cười cười nói nói thời khắc đ ỗ n g nhiên ngoài điện một đạo hét lớn chi tiếng vang lên tiếp theo tiếng nổ quần của tới không được trong lòng kinh nghi quảng thành tử lập tức cảm giác thò ra lập tức sắc mặt đại biến chỉ thấy kia côn lôn kính lơ lường chỗ đột nhiên chạy đi một con chó yêu một cái đem thủ hộ nơi này vi hộ c ắ n chết càng là phun ra một quả cánh dài đồng tiền không trung phun ra nuốt vào ngũ s ắ t h à o quan g côn lôn u kính gặp gỡ lạc bảo kim tiền lập tức rớt xuống tiểu hắc huyền không có một chút do dự há miệng nuốt vào hai vật hóa thành một đạo hắc quang chạy thật xa đáng chết là con chó này yêu cảm nhận được bên ngoài tình cảnh khương tử nha sắc mặt giận dữ khó trách mới rồi có một cỗ cảm giác quen thuộc chỉ thấy hắn phải tay khẽ vẫy xa xa tập kích bất ngờ tiểu hắc huyền trong miệng hai luồng sáng tự chủ bay ra bảo bối của ta nhìn rời đi đả thần tiên h à n h hoàng kỳ tiểu h ắ c khuyển sắc mặt buồn khổ thật vất vả mua lại hai món bảo bối lại mặc danh kỳ diệu đã bay trở về nhưng giờ này khác này nó căn bản cũng không dám lưu lại thân hình gấp bay mà ra thổ hành tôn xảy ra chuyện gì vậy nhìn khó hiểu xuất hiện trong tây kỳ thành cầu yêu cụ lưu tôn sắc mặt đại biến nay cầu yêu rõ ràng cùng tôn phong đám người bị vây ở côn lôn kính ở bên trong như thế nào xuất hiện ở chỗ này hôm nay càng là đem côn lôn kính đoạt đi ta n g ư ơ i tiểu hải tử an ta một côn có thể còn không đợi thổ hành tôn nói xong chỉ thấy đứng bên cạnh đặng cửu công lật tay sao ra một cây gậy một đầu nện ở thổ hành tôn trên người ẩm kinh khí cường đại tôn ra thổ hành tôn liền phản ứng đều không có phản ứng kịp trực tiếp bị hoành thành mảnh vụn chỉ có trước khi chết cái kia kinh ngạc hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn đặng cửu công lúc trước còn khoa trương hắn cái này hiền tế anh minh thần võ như thế nào đi ra liền trở mặt còn mắng hắn là tiểu hải tử mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng đã không người giải thích cho hắn rồi bên cạnh vốn là thẹn thùng đặng tiên ngọc giờ phút này cũng là nổ lên trong tay chín cái hắc ngọc xiềng xích cuồng quyển mà ra hướng phía gần đây cụ lưu tôn k h o ả đi trong điện đột nhiên biến hóa hoàn toàn đem xiển giáo mọi người sợ ngây người đáng chết chúng kế bọn họ là tôn phong tôn tiểu thánh biến thành trong đầu thoáng một chuyến trong điện mọi người đã biết được t h ổ hành tôn mang ra ngoài căn bản cũng không phải là đặng thiên ngọc phụ nữ mà là tu luyện bát cựu huyền công tôn phong tôn tiểu thánh khó trách bọn hắn đều không có phát giác được một tia dị thường về phần cái kia rơi đi côn lôn kính tiểu hắc huyền khẳng định cũng là bị bọn hắn mang ra ngoài quả nhiên bất quá ngay lập tức thời gian đặng thiên ngọc kia hóa thành tôn phong đặng cựu công biến thành tôn tiểu thánh bộ dáng chương một nghìn tám mươi chín chết theo thân hình hai người biến hóa chỉ thấy tôn phong bên cạnh một kẽ hở kéo lê bên trong hai cái thân ảnh đ i ê n cuồng l ư ớ t mà ra viên hồng triệu công minh nhìn thấy sau lưng tình cảnh quảng thành t ử sắc mặt đại biến nhìn g chiêu b ố cục trong nháy mắt tan giã cụ lưu tôn còn đến không kịp khiếp sợ thổ hành tôn đã chết liền vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua hướng hắn khỏa tới chín cái hắc ngọc xiềng xích xuyên tâm tỏa đối với món pháp bảo này hắn tự nhiên rõ ràng chính là thông thiên giáo chủ tùy thân đeo chi vật đại la kim tiên cũng có thể trong nháy mắt bắt lại Khoảng cách gần như gần vốn ậ y chuyện xảy tăng thêm chuyện đột nhiên cổ ra, là bị xuyên tâm tỏa trói lại không phòng bị chút nào hôm nay tại tôn phong một quyền phía dưới cụ lưu tôn toàn bộ người trực tiếp nổ bể ra bên trong một đạo nguyên thần kinh hoàng chạy ra phát ra kêu gào thê lương tôn phong một quyền quá kinh khủng trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình đều muốn thân tử đạo tiêu nguyên thần mất đi có thể vừa mới chạy đi đã thấy không chung một đoá hỏa diễm xoắn tới lập tức đưa h ắ n c u ố n lấy không một đạo thê lương không cam lòng thanh â m cố lưu tôn một trong thập nhị kim tiên thân tử đạo tiêu hơi rung nhẹ vạn linh cổ d i ệ t ở bên trong một tia sáng nhìn về phía xa xa thiên tế chui vào phong thần bàn g trong kế hoàng lòng chân nhân về sau lại một vị thập nhị kim tiên đã chết trước mắt bất quá phát sinh trong lúc điện quan hỏa thạch trong điện mọi người căn bản là phản ứng không kịp nữa khốn khiếp khốn khiếp quảng thanh tử tức giận đến bạo khiêu như lôi tất cả tính toán đều là bị hủy bởi mai kia càng la lại chết một vị sư đệ cụ lưu tôn cũng không phải là hoàng long chân nhân tại thập nhị kim tiên trong thực lực cũng không kém tôn phong mấy người đều ở chỗ này đuổi theo cái kia côn lôn kính đã không phải là việc cấp bách để cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng bạo giống trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa mấy trăm trượng lớn thân hình đem trước mắt đại điện cồn u g bạo đỉnh vỡ một côn liền hướng phía quảng thành tự vành tới bên cạnh ra tới viên hồng tự nhiên cũng là thi triển pháp tướng thiên địa chạy về phía xa x a cướp được dương tiễn về phần triệu công minh hai mươi b ố khối định hải thần châu hộ quanh thân nó không ngừng chạy bắn mà ra kinh khủng khí kình lập tức đem toàn bộ đại điện xé thành mảnh nhỏ may mắn hôm nay không phải là ban ngày bằng không thì tây kỳ văn võ chúng thần đều được chết toan chết tuồng bất quá canh phòng tại bốn phía thị vệ tự nhiên là lập tức chết thảm đứng ở trong sân khương tử nha nhìn trước mắt tình cảnh sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm tất cả bố cục lại có thể sẽ biến thành cái dạng này trong sân chiến đấu căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng tay hắn xoay người chạy hiển nhiên là ý định mang theo võ vương đám người rời đi như thế động trời đại chiến n à y tây kỳ cung điện sợ là được trực tiếp bị hủy diệt n à y m à không thể đánh lâu lùi lại dùng phiên thiên tiên h ấn ngăn trở tôn tiểu thánh kình thiên trụ quảng thành tử nhìn xem bốn phía tình cảnh trong miệng quát to dứt lời thân hình loại lên liền chạy thật xa kẻ trộm lao đầu trốn chỗ nào nghe vậy tôn tiểu thánh thân hình đặt mạnh điên cuồng chạy ra ngoài đúng một chân đ ạ p dưới toàn bộ tây kỳ kịch liệt chấn động trên mặt đất càng là lưu lại một dấu chân thật sâu tôn tiểu thánh tay cầm kình thiên trụ như khoa phụ truy nhật giống như ung ung tiếng vang trong hướng phía quảng thành từ đ ổ i theo bởi vì mới vừa rồi động tĩnh vốn là đen nhánh trong tây kỳ thành lập tức nguyên một đám ánh nến sáng lên càng là đi đôi với phần đồng tiếng thét trói thai nhìn xem cung điện phương hướng mỗi cái sắc mặt đại biến chính tại trên người vương phi rong rỗi võ vương cũng bởi vì cái kia một tiếng vang thật lớn run một cái thân thể trùng trùng điệp điệp ép xuống Sẽ ra chuyện gì vậy trong nội tâm kinh hãi chính hắn cũng chưa kịp quản dưới thân mỹ nhân lập tức mặc y phục chạy ra ngoài đi nhìn thấy xa xa sụp đổ cung điện cùng với không trung thân ảnh khổ lập tức sắc mặt trắng bệnh mấy ngày hôm trước cũng là lớn tốt cục diện như thế nào thoáng cái đều đánh đập trong nội cung đã đến theo quảng thành tử rời đi trong điện mọi người cũng là bốn ngày lên mà ra nhiên đăng ngươi thất phu tham luyến ta trọng bảo hôm nay nhìn ngươi trốn chỗ nào trực tiếp nhìn chằm chằm vào nhiên đăng triệu công minh tay cầm hai mươi b ố khối định hải thần châu đuổi thật sát thuận theo sau đáng chết hai mươi b ố khối định hải thần châu uy lực hắn có thể là vô cùng rõ ràng căn bản cũng không phải là triệu công minh đối thủ đ ừ nhìn vây chung quanh nam cực tiên ông đám người tôn phong không hề sợ hãi lẫn vào thân phủ lấy một bộ áo giáp màu đỏ ngỏm hóa thân viễn cổ cự nhân dùng lực h a m g chúng đối mặt mọi người đánh tới pháp bảo đều là một quyền đánh bay hùng bá vô cùng g i á hỏa này như thế nào càng lúc càng lợi hại rồi nhìn xem tung hoành thần vũ tôn phong xích tinh tử sắc mặt tâm trầm đi tưởng muốn dùng lực bắt lại tôn phong căn bản cũng không có khả năng trừ phi có pháp bảo mạnh mẽ có thể lúc trước bọn hắn dùng là tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay tự nhiên là không có mặt khác chuẩn bị theo nam cực tiên ông một tiếng n h ẹ xá trong điện mọi người ngay ngắn bay tán loạn mà ra tôn phong mấy ngày nay có thể nín một cổ khí tự nhiên không có ngừng lại trực tiếp đuổi theo ừ có gì đó quái lạ mới đổi u tới tôn phong đ ô n g nhiên cảm giác trong lòng dùng mình không khỏi dừng bước lại bởi vì trước mấy lần trước trải qua đối với xiển giáo tôn phong đã không dám k i n h thường c ẩ nhìn t ậ n n h lại, lấp lẻ. hiện phát không hồ ánh sáng trước mắt trung có mơ xem ra đây là m u ố ngừng dụ ta nhập cái kia sát trận. kia nhập n cái h thổ hành phong khẽ hử. ĩ đến điệp điệp tôn nói, tôn phong trùng trùng lúc điệp điệp trước ở xa xa tôn phong nam cực tiên ông trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng trước mắt này sát trận bản chính là vì tôn phong mấy người chuẩn bị hôm nay còn chưa bố trí hoàn toàn mới có thể bị tôn phong liếc mắt hiểu rõ ta cũng không tin các ngươi có thể một mực trốn ở trong đại trận này quét mắt xa xa trên mặt thất vọng mấy người tôn phong khinh thường nói ra ngươi nghe vậy xích tinh tử sắc mặt giận dữ bọn hắn thế nhưng là đường đường thập nhị kim tiên hiện tại c ư nhiên bị người coi thường như vậy có thể đối mặt đứng ở đàng xa tôn phong bọn hắn nhưng là không có biện pháp bắt cựu huyền công này cuốn công pháp thật sự là quá mạnh mẽ pháp bảo tầm thường căn bản khó làm thương tổn kia chút nào ai như thế nào như thế trong nội cung đi nhanh khương tử nha sắc mặt bụi đất tất cả bố cục bị ép liền sư huynh của hắn cụ lưu tôn đều chết hết đây chính là xiển giáo thập nhị kim tiên tựu như vậy bị một q u y ề n đấm chết rồi hắn biết những sư huynh này không giống hắn đã chết cái kia thật có thể thượng phong thần bản rồi tiểu lão đầu đưa ta phát bảo đang tại khương tử nha chạy gấp bên trong đ ỗ n g nhiên phía trước một đạo quát lệnh thanh âm truyền đến trong nội tâm cả kinh khương tử nha ngẩng đầu nhìn lại không khỏi biến sắc đúng là vừa rồi rơi đi côn lôn kính con chó kia yêu tương tại kỳ sơn trên còn một cái đưa hắn ướt tiểu chó nhỏ yêu muốn ăn đòn trong nội tâm giận dữ khương tử nha trong miệng một sự việc đây quá lớn hô muốn tế ra đả thần tiên an qua một lần thua thiệt tiểu hắc huyền đương nhiên sẽ không lần nữa sử dụng r a lạc bảo kim tiền có thể không đợi nó động thủ cái kia khương tử nha đúng là nhắc tới quần bỏ chạy có tiểu hắc huyền ta ở đây ngươi trốn nơi nào trong mắt khinh thường tiểu hắc huyền há mồm phun một cái một cái hiện ra ưu quang buộc tóc chạy đi t r ư ớ c 1091, t h á n h nhân đều tới cảm nhận được trước mắt cái kia pháp bảo huy lực tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt kinh hãi hắn đuổi theo quảng thành tử mà đi không nghĩ tới tên kia tặc tinh r ấ t lại bị hắn chạy trở về vừa nhìn liền phát hiện tôn phong bị một tên đánh bay cái này còn gì nữa hắn trực tiếp nâng lên kình thiên trụ một côn đánh tới càng là s ử suất hắn học tới nữ hoa chỗ tạo hóa thần lôi nào biết đâu không trung đạo nhân sẽ là chuẩn đề có thể coi là tôn tiểu thánh biết được đối diện là thánh nhân chỉ sợ cũng phải trực tiếp xuất thủ gia trì thần sử bay qua chỉ trên không trung lưu lại một mảnh lối đi tối thui đúng là vỡ vụn một mảnh hư không đáng chết chống đỡ thân thể đứng lên tôn phong nhìn thấy nơi xa tình cảnh trong lòng vô cùng sốt ruột chuẩn đề mới vừa rồi tiện tay một kích liền đem thân thể hắn oanh phá trong cơ thể huyết nhục càng là q u ấ y làm một đoàn hôm nay nén giận mà ra tuyệt đối càng thêm khủng bố nhìn chuẩn đề dạng như vậy nhưng là muốn tôn tiểu thánh đưa lên cái kia phong thần bảng bây giờ trừ đều là thánh nhân ra tay chỉ sợ căn bản là không ai cả nổi ở lập trên không trung tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt kinh hãi cái kia phấn thoái hư không mà đến r a trì thần sử như trong hư không chạy cự thú muốn cắn nuốt hắn hắn muốn phản kháng nhưng lại cảm giác trong tay kình thiên trụ vô cùng trầm trọng đúng là khó có thể huy động t ư ờ n g muốn lui về phía sau càng là không làm được cho cảm giác của tôn tiểu thánh chính là t r u n g quanh hết thệ tất cả đột nhiên trở nên chậm hắn chỉ có thể lập trên không trung trơ mắt nhìn qua cái kia phật quang bao phủ gia chỉ thần sử bày tới quá tuyệt vời chật vật rơi trên mặt đất nam cực tiên ông đ á g người nhìn xem không t r u n g tình cảnh đều là mắt trong mừng rỡ nổi giận thánh nhân vừa vặn đem hai người bọn họ bỏ đang tại tôn tiểu thánh cho là mình sẽ bị cái kia gia chỉ thần sử đánh trúng thời điểm đ ố n g nhiên trước mặt hắn trong hư không một cái màu đỏ tú cầu ném ra ngoài đánh vào gia chỉ thần sử phía trên sư tôn nhìn thấy xuất hiện hồng tu cầu tôn tiểu thánh mắt trong m ừ n g rỡ cái loại này không gian sền s ệ c cảm giác lập tức biến mất tôn tiểu thánh lập thân ngựa hình lui nhanh ẩm kinh khủng k h í kình tôn ra trực tiếp đem chỗ kia không gian hoàn toàn cắn nát xa xa đứng lên tôn phong nhưng là sắc mặt trắng bệnh bởi vì chính giữa cách chuẩn đề nguyên nhân hắn cũng không nhìn thấy xuất hiện hồng tu cầu nữ hoa sư muội n g ư ờ i đây là ý gì nhìn xem trong hư không bước ra một đạo nhân ảnh chuẩn đề lanh k u lên vốn là run sợ tôn phong ngay vậy lập tức trong mắt sáng n g ờ i nữ hoa xuất hiện tôn tiểu thánh kia tự nhiên không việc gì trong nội tâm không khỏi bố trí đánh lâu như vậy cũng không thấy thông thiên đi ra hay vẫn là nữ hoa đáng tin một chút sư tôn tôn tiểu thánh vội vàng đi tới trên mặt vui mừng nhìn qua nữ hoa tôn tiểu thánh tuy rằng một mực không sợ trời không sợ đất có thể cũng hiểu biết thánh nhân lợi hại nữ hoa không đến hắn căn bản là ngăn không được vừa rồi một cách kia vốn là trong nội tâm mừng như điên nam cực tiên ông đám người nhìn xem xuất hiện nữ hoa thánh nhân lập tức sắc mặt cứng đờ không nghĩ tới trong chớp mắt đúng là dẫn xuất hai vị thánh nhân hôm nay nữ hoa đến nỗi nghĩ đến làm bị thương tôn tiểu thánh đã không thể nào hơn nữa thánh nhân ở đây bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện ra tay chọc giận vị nào cũng không có quả ngon để ăn chuẩn đề sư huynh ngươi nhiều lần can thiệp phong thần đại kiếp này cũng không hợp với quy củ nữ hoa khẽ gật đầu ánh mắt nhưng là hướng phía nơi xa chuẩn đề nhìn lại đứng trên không trung nữ hoa nhìn chuẩn đề bộ dạng trong mắt mang theo vô hình vui vẻ tuy rằng chuẩn đề đã khôi phục hình dáng cũ nhưng mới vừa rồi bị tạo hóa thần lôi đánh trúng tình cảnh có thể là bị nàng thấy rất rõ ràng nhìn thấy nữ hoa trong mắt thần sắc chuẩn đề sầm mặt lại lúc trước gió xuân nhào bột mì biểu lộ biến mất không thấy gì nữa chuẩn đề t r ù n g t r ù n g điệp điệp khẽ hử trong miệng âm thanh lạnh lùng nói tây chu đã thịnh thương lượng trụ đương lúc t á t nữ hoa sư mội chớ không phải là muốn mỹ tiên hán thế nhưng là đường đường thánh nhân hôm nay c ư nhiên bị một hài đồng đánh trúng mặc dù không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn nhưng đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao nghĩ đến vừa rồi loại tình cảnh kia trong lòng liền không ức chế được l ử a giận đều trách hắn chủ quan nhất thời sợ là muốn trở thành thánh nhân khác chê cười thịnh cùng suy đều có thiên quyết định không là ngươi ta nói tính nữ hoa không bị ảnh hưởng trong miệng nhẹ giọng nói ra chớ không phải là muốn đi một lần giờ này khắc này chuẩn đề nói như thế nào đều phải lớn hơn một trận rồi hay nói Hừ. ngươi cùng ta vốn là có nhân quả hôm nay chính hảo kết nữ hoa có thể nhớ rõ trụ vương đề thơ sự tình hoàn toàn chính là chỗ này tây phương nhị thánh gây nên lập tức không trung khí kình c u ộ n quận nơi xa xiển giáo mọi người nhưng là sắc mặt đại biến thánh nhân đánh nhau vẹn vẹn ảnh hưởng liền có thể đưa bọn chúng nát bấy sư m ộ i người này đã thương đệ từ ta liền để cho ta đến đây đi đúng vào lúc này không chung một đạo lệnh như băng thanh â m truyền đến tiếp theo một tên toàn thân quần áo đen đạo nhân chậm rãi bức g i trên người càng là mang theo một cỗ hàn khí lăng lệ ác liệt lần trước chuẩn đề can thiệp phong thần c h i sự tình thông thiên cũng không nói thẳng không có nghĩ tới tên này lại đã đến cuối cùng là đã đến nhìn xem không chung xuất hiện thông thiên giáo chủ tôn phong trong nội tâm phiền muộn đều bị đánh trọng thương rồi hiện tại mới xuất hiện đứng trên không chung chuẩn đề nhưng là trong nội tâm vô hình cọ rụt lại nữ hoa chính là hoàn toàn do công đức thành thánh tại sáu đại thánh nhân trong thực lực có thể nói là kế cuối nhưng thông thiên cũng không đồng dạng được khai thiên công hoàn toàn chém ra ba thi thể càng là có đại sát khí t r u tiên kiếm trận nếu là thông thiên ra tay khẳng định không phải là đối thủ cũng tốt liên làm phiền thông thiên sư huynh rồi liếc mắt xa xa thảm hề hề tôn phong nữ hoa nhẹ giọng nói ra nếu không phải bởi vì tôn tiểu thánh là nàng đệ tử duy nhất nữ hoa cũng không muốn quá nhiều can dự phong thần chi sự tình nói năng lô mãng đối với thánh nhân bất kính tất nhiên là nên phạt n h ư ớ n g mày một cái c h u ẩ n đề trong miệng nhẹ giọng quát mặc dù đối với thông thiên kiếm kỵ nhưng chuẩn đề cũng không thế nào sợ cuối cùng hai người đều là thánh nhân h ừ thông thiên không nói chuyện lẫn vào thân khí tức bắt đầu khởi động thanh bình kiếm đã là nắm trong tay thông thiên sư đệ cũng muốn chấp mê bất ngộ đang tại hai người muốn đánh nhau chi thời không trong lại là một thanh âm đạm đam truyền đến chỉ thấy nguyên thủy đến trong hư không bước ra vốn là trong nội tâm kinh hãi nam cực tiên ông đám người nhìn xem đi ra nguyên thủy thiên tôn không khỏi mừng rỡ trong lòng sư tôn không do từng cái đi tới trong miệng cung kính thanh âm nhìn thấy mấy người bọn hắn bộ dạng nguyên thủy ánh mắt xéo qua quét qua sẽ không thích hợp để ý tới nam cực tiên ông đám người thấy thế không tùy tâm trong sợ hãi bọn hắn biết được nguyên thủy khẳng định là tức giận lúc trước có như thế bố cục rõ ràng còn lại để cho tôn phong trốn thoát càng là c h ế t cụ lưu tôn chiến chiến n g u y n g u y bọn hắn không hề dám nói chuyện lập tức lùi lại qua một bên như thế nào sư huynh cũng muốn cùng ta đi một lần đối mặt xuất hiện nguyên thủy thông trời lạnh kêu lên cũng không có chút nào vẻ sợ hãi phong thần vốn là xiển giáo hai giáo sự tỉnh chuẩn đề nhiều lần đến đây nhất định là được nguyên thủy cho phép hồi lâu không giao thủ khiến cho sư huynh chỉ điểm một chút ngươi nguyên thủy mỉm cười trong miệng nói khẽ h ừ thông tiên trọng rên một tiếng thân hình loay lên đã là biến mất ở không trung nguyên thủy thấy thế cũng xài bước ra hướng phía bên ngoài hỗn độn mà đi chuẩn đề quét mắt nơi xa tôn tiểu thánh nhàn nhạt, nhạt thoáng nhịn tương tự biến mất không thấy gì nữa cuối cùng liền đứng yên nữ hoa cũng là hư không tiêu thất t r ư ơ n g một nghìn không trăm chín mươi hai muốn thoát ly nắm trong tay b à ánh người không sao chứ gặp trong chàng tất cả thánh nhân toàn bộ đều đi tôn tiểu thánh vội vàng chạy tới trong miệng gấp kêu lên vừa rồi hắn nhưng khi nhìn đến hoa vân bị một chiêu đánh bay càng là miệng phun máu tươi trong lòng cũng không thể kinh ngạc thánh nhân lợi hại không có việc gì tôn phong lau mép một cái vết máu ý bảo tôn tiểu thánh không cần lo lắng cái này thế nhưng là thể hiện ra bát cửu huyền công cường đại mới một hồi thời gian tôn phong trong cơ thể đã phục hồi từ từ hô đứng trên không trung tiểu hắc huyền giờ phút này trùng trùng điệp điệp nhẹ nhàng thở ra khá tốt hiện tại mấy vị thánh người đến bằng không thì nó sẽ bị người kia cưỡng ép bắt đi giờ phút này cũng là thân hình nảy h lên chăm chú đứng ở tôn phong bên cạnh một đôi mắt oán hận nhìn phía xa xiển giáo mọi người đánh không lại chuẩn đề sau này chỉ có thể tìm bọn người kia đến tháo lửa rồi nơi xa x ỉ n giáo mọi người nhìn xem đứng chung một chỗ tôn phong hai người cũng không có động tác hiện tại phải đợi là thánh nhân quyết đoán xảy ra chuyện gì vậy đúng vào lúc này xa xa một đạo nhân ảnh chạy tới trên mặt kinh nghi nhìn xem trong tràng nhưng là đuổi theo nhiên đang rời đi triệu công minh hắn vừa rồi cảm ứng được tây kỳ phương hướng có ba động cường đại lập tức lập lập tức chạy tới giờ phút này gặp tôn phong cùng x ỉ n giáo chúng người l ặ n g lặng tương đối trong mắt càng là mê hoặc không phải là nên đánh nhau ấy ư còn có vừa rồi cái kia khí tức kinh khủng vừa kia ra hỏa rồi khí đại sư huynh đến gần triệu công minh mới phát hiện tôn phong trước ngực một mảnh vết máu không khỏi trong mắt q u í n h lên tôn phong tu luyện thế nhưng là bát cựu huyền công vậy mà có người có thể đã thương được hắn kết hợp vừa rồi cái kia khí tức kinh khủng trong lòng tưởng tượng đã là rõ ràng các ngươi thủ tại chỗ này ta đi thu thập bọn họ tôn tiểu thánh trong mắt hàn quang l o e lên trong miệng nói nhỏ mặc dù đối với mặt nhiều người nhưng hắn cũng không một điểm vẻ sợ hãi chờ một chút bản không để ý triệu công minh quét qua xa xa không khỏi kéo lại tôn tiểu thánh chỉ thấy xa xa hai đạo nhân ảnh bay vút đến đúng là bị đuổi đến chạy chối chết quảng thành tử cùng n h â n đăng xiền giáo mọi người thoáng cái toàn bộ đều trở về tôn tiểu thánh giờ phút này cũng không dám sơ ý trong mắt tinh quang lóe lên tôn tiểu thánh nhưng là trùng trùng điệp điệp khẽ hử đ ỗ n g nhiên trong đôi mắt hai vệ kim quang đấu bắn mà ra hướng phía xa xa hoanh tới bên cạnh thấy v ậ y triệu công minh cũng là trong tay hai mươi b ố khối định hải thần châu tế gia không được nhìn thấy động tác của tôn tiểu thánh nam cực tiên ông sắc mặt đại biến nhìn chăm chú đi quảng thành tử mấy người cũng là trong mắt quýnh lên rầm rầm kim quan g quét ngang mạ qua đánh vào vùng đất xa xa bên trên đúng là buộc phát ra ba động cường đại đó là xiển giáo thật vất và bố chi song đại sát trận rõ ràng trực tiếp bị bọn hắn phá hư tự tìm cái chết trong lòng quảng thành tử giận dữ chính muốn tiến lên đ ỗ n g nhiên thân hình dừng lại không chung mấy đạo khí thế cường đại đ è xuống không khỏi dừng lại bộ pháp không dám lộn xộn biến mất thông thiên mấy người đúng là xuất hiện ở trước mắt đứng ở phía dưới tôn phong lập tức hướng phía không trung nhìn lại không khỏi sắc mặt trầm xuống ngoài dự liệu của hắn thông thiên lại có chút chật vật bất quá đối diện chuẩn đ ề nguyên thủy cũng là xanh mặt thông thiên không nói gì trực tiếp tay phải vung lên mang theo tôn phong mấy người biến mất ở trong tràng về phần tôn tiểu thánh cũng bị nữ hoa mang đi nháy mắt thời gian mấy người xuất hiện ở một đỉnh núi thông thiên đứng ở bên bờ đá hai mắt nhàn nhạt đang nhìn bầu trời sư tôn Tôn phong triệu công minh nhìn nhau vừa nhìn trong miệng cung kính thanh âm trước mắt đây chính là thánh nhân viên hồng tiểu h á c khuyển cũng là cung kính đứng ở một bên ai thật lâu thông tin ê thật sâu thở dài tôn phong mấy người không nói gì chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn thông tin ê thần sắc chỉ sợ vừa rồi mấy đại thánh nhân đánh nhau cũng không có đơn giản như vậy gâu đúng vào lúc này tiểu h á c khuyển một tiếng kêu nhỏ không tự chủ được hé miệng bên trong mấy v ệ y sáng trắng bay ra nhìn kỹ lại đúng là đả thần tiên hạnh hoàng kỳ côn lôn kính mấy kiện pháp bảo nhìn thấy tình cảnh trước mắt tiểu hắc h u y ể n trong mắt kinh hãi nay thật vất vả rơi tới mấy kiện pháp bảo lại muốn bay mất vốn là đứng yên thông thiên một tiếng h ừ n ặ n g tay phải vung đi đả thần tiên hạnh hoàng kỳ bỏ chạy côn lôn kính cũng là bị hắn đoạn trên không trung lập tức một chút nắm trong tay tay phải một vòng đúng là đem phía trên lạc cấn hóa đi quét mắt nơi xa tiểu hắc h u y ể n thiện tay đã đánh qua tiểu h ắ c khuyển hai mắt sáng ngời tự nhiên là hiểu rõ thông thiên mục đích không khỏi liên tục cảm ơn đợi lát nữa dùng nguyên thần của chính mình tế luyện một phen liền cũng sẽ không bao giờ mạc danh kỳ diệu chạy thân ở tây kỳ nguyên thủy thiên tôn trong lòng có cảm ứng lập tức sắc mặt khó coi côn lôn kính chính là xiển giáo lập côn lôn có cảm giác m a sống càng đã côn lôn hai chữ mệnh danh hôm nay đúng là bị tiệt giáo chi người lấy được phong thần phải loạn xoay người lại thông thiên một đôi mắt lẳng nhìn xem tôn phong mới vừa rồi đánh nhau bất kể là chuẩn đề hay vẫn là nguyên thủy đơn đả độc đấu thông thiên đều không sợ thật không nghĩ đến cuối cùng thậm chí ngay cả lão tử cũng xuất thủ mấy người vây công để cho hắn đã lén bị ăn thiệt thòi thông thiên rất phẫn nộ phẫn nộ nguyên thủy hai người rõ ràng thật sự liên hợp ngoại nhân để đối phó hắn xiền tiệt nhị giáo đánh như thế nào đều là chuyện nhà mình cho nên thông thiên vẫn luôn không có coi ra gì xiền giáo cũng tốt tiệt giáo cũng thế đều là người trong đạo môn nhưng vừa rồi hắn vốn là hai cái huynh t r ư ở n g lại thật sự liên hợp ngoại nhân đến đấu hắn phong thần chi kiếp đến bây giờ rõ ràng cho thấy xiển giáo bại thế này đã ở thông thiên trong dự liệu hôm nay đánh nhau đã để cho hắn mơ hồ cảm giác lúc trước tôn phong nói lời muốn ứng nghiệm sư tôn chúng ta nên làm thế nào cho phải triệu công minh vẻ mặt mệt hoặc tôn phong nhưng là trong nội tâm thở dài nên tới hay là muốn đã đến bọn ngươi trước tất cả từ nhỏ tâm lấy bất biến ứng vạm biến ta hiện tại sẽ chuyên tâm nhìn chăm chú phong thần chi sự tỉnh thở dài thông thiên nhẹ giọng nói ra tôn phong hai người gật gật đầu ngẩng đầu nhìn lại nơi nào còn có thông thiên thân ảnh gặp thông thiên rời đi tiểu hát huyền vội vàng tế luyện nó côn lôn kính đi đại sư huynh sư tôn vừa mới nói ý gì triệu công minh nhưng là nhìn xem tôn phong trong mắt hiện ra mệt hoặc xiền giao yếu thế mấy vị sư bá muốn ra tay nhìn qua bầu trời xa xăm tôn phong sâu kín nói ra mặc dù là tiệc giáo tranh thủ được nữ hoa nhưng đối diện vẫn như cũ có bốn vị thánh nhân nhưng lại có được hai kiện t i ề n thiên trí bảo có thể hiện tại tôn tiểu thánh bị nữ hoa lấy đi cũng không biết là có an bài khác hay là xảy ra chuyện gì sư bá phải ra tay triệu công minh thần sắc khẽ giật mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc phong thần vốn là xiển tiệc nhị giáo đệ tử sự tình thánh nhân ra tay vậy bọn họ còn đánh cái gì coi như là tự phụ triệu công minh cũng không cho là mình có khiêu khích thánh nhân thực ự c l kỹ càng tưởng tượng lập tức sắc mặt đại biến t h i ệ t giáo chỉ có một vị thánh nhân cái kia tây phương nhị thánh rõ ràng cho thấy t r ợ xiển giáo ai tôn phong trùng trùng điệp điệp thở dài phong thần muốn thoát ly nắm trong tay t r ư ơ n g một nghìn chín mươi ba đại trước trận chiến yên lặng sư tôn chúng ta như thế nào quay về hoa hoàng cung rồi hả nhìn hoàn cảnh chung quanh tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc tôn phong mấy người còn ở phía dưới hơn nữa xiển giáo bên kia còn có mấy thánh nhân nữ hoa rời đi chỉ cần dùng thông thiên thực lực khẳng định không cách nào chống đỡ xiển giáo mấy người nếu đánh nhau t ô n phong mấy người khẳng định nguy hiểm sau này ngươi liền dừng lại ở hoa hoàng cung đừng đi ra ngoài rồi đi ở phía trước nữ hoa nhẹ giọng nói ra cái gì ta muốn xuống dưới tôn tiểu thánh nghe vậy nhưng là thần sắc q u í n h lên quảng thành t ử cái kia mấy lao giả hắn còn chưa lành tốt đánh bọn hắn hơn nữa nhìn tình cảnh mới vừa rồi rõ ràng thông thiên giáo chủ kia bị thua thiệt nếu lan đến gần tôn phong vậy có thể gặp phiền thoái ngươi này non đồng ai bảo ngươi liền thánh nhân cũng dám đánh nhìn thở phì phò tôn tiểu thánh nữ hoa có chút bất đắc dĩ nhìn hắn đường đường thánh nhân bị người đánh nếu không phải nàng dứt khoát trực tiếp vòng quanh tôn tiểu thánh trở về chuẩn đề khẳng định sẽ không nghỉ bất quá nghĩ đến chuẩn đề cư nhiên bị tôn tiểu thánh đánh trúng trong lòng cũng là một hồi quái dị thánh nhân thế nhưng là trong thiên địa mạnh nhất tồn tại hôm nay cư nhiên bị một cái thần lôi v a n h chúng ai bảo hắn đánh tà bánh Tôn Tiểu Thánh có thể Tây Thánh tâm rất thể theo Thánh kết thúc không lớn. Đừng nhìn Phương Nhị ngày nhãn nhỏ, người Nhân nhân hãi, cười giờ ha hà, có có cả có gì ý sợ la là bây quét mắt tôn tiểu thánh trong mắt bất mãn nữ hoa thở dài nói ra lúc trước là để cho hắn xuống núi ứng kiếp nhưng nào biết được sẽ phát sinh loại chuyện này đánh cho thánh nhân còn có thể trở về đã là thiên đại may mắn hiện tại nếu nhất hạ sơn không phải là bị đánh chết khẳng định liền là bị chuẩn để cho bắt đi thân là thánh nhân nữ hoa tự nhiên rất rõ ràng thánh người thủ đoạn vậy làm sao bây giờ tựa hồ nhìn ra nữ hoa trên mặt ngưng trọng tôn tiểu thánh có chút buồn bực nói lúc đó hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều rồi hay nói hiện tại đánh đều đánh cho hối hận cũng vô dụng ngươi ngay tại hoa hoàng cung bế quan nghìn năm không phải xuống núi chậm rãi đi về phía trước đi nữ hoa sâu kín nói ra cái gì nghìn năm nghe vậy tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng tiếng kêu kỳ quái miệng há hốc nữ hoa cùng vắng vẻ yên tĩnh đợi thêm vài năm hắn đều chịu không được còn đợi hơn ngàn năm vậy còn không phiền giết hắn quá lâu ta muốn đi giúp ta bánh tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ lớn tiếng nói tôn phong mới vừa rồi còn bị chuẩn đề đánh trúng hiện tại mất đi hắn khẳng định không phải là quảng thành t ử mấy đối thủ của người nữ hoa cung ta đã phong bế ngươi nếu là có thực lực có thể ra ngoài liền đi ra ngoài đi đối mặt tôn tiểu thánh yêu cầu nữ hoa nhàn nhạt nói cũng không để ý tôn tiểu thánh có đồng ý hay không thân hình lập tức biến mất ở trong tràng đã xong gặp nữ hoa trực tiếp rời đi tôn tiểu thánh sắc mặt khó coi hắn hôm nay cũng là đại la kim tiên tu vi tự nhiên biết thánh nhân lợi hại nữ hoa nếu là không tưởng để cho hắn ra ngoài tôn tiểu thánh tuyệt đối ra không được mặc dù biết nữ hoa là vì tốt cho hắn nhưng phong thần chi kiếp đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi tôn tiểu thánh sao có thể trốn ở chỗ này phiền não trong lòng tôn tiểu thánh lập tức hướng phía hoa ngoài hoàng cung chạy đi quả gặp không trung tầng một nhàn nhạt màn hào quang sao gia kình thiên trụ tôn tiểu thánh t r u n g trùng điệp điệp đập lên một làn sóng gợn lay động qua tiếp theo chung quanh liền bình tĩnh lại liền đập m ư ờ i lần như trước không có phản ứng tôn tiểu thánh đành phải thở phì phò hướng phía trong hoa hoàng cung chạy đi muốn đi ra ngoài chỉ có thể tìm nữ hoa t i ể u g i a hỏa rõ ràng chưa có trở về nhìn chân trời tôn phong trong lòng có chút buồn b ự c hãn tự nhiên cũng nghĩ đến nữ hoa ý định cuối cùng đánh cho một vị thánh nhân đây chính là t r ọ c thủng trời chuyện tình phong thần hướng đi đã không phải là hắn có thể khống chế muốn là dựa theo ban đầu quy tích tôn phong liền chỉ có thể trở về rồi nhưng tôn tiểu thánh bị nữ hoa mang đi điểm ấy có thể đã để cho hắn hơi bó tay rồi xem ra cần phải trước rút thời gian đem trinh tử cùng ngả lỵ ti bọn hắn cho nối trở lại rồi nhìn nơi xa thiên tế tôn phong trong lòng thầm nghĩ nếu như phải ly khai nhất định là phải mang theo bọn hắn cuối cùng tiệt giáo một khi thất bại không có lên bảng khẳng định cũng bị tây phương nhị thánh cho bắt đi đại sư minh tây kỳ phương hướng đã mấy ngày không có động tĩnh triệu công minh từ đằng xa đã đi tới trong miệng nhẹ giọng nói ra ngày ấy sau khi trở về bọn hắn lui về phía sau ba mươi dặm trực tiếp ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời mà đối diện tây kỳ cũng là không có một điểm phản ứng hai phe một mảnh yên tĩnh có thể tôn phong rất rõ ràng đây là sự yên tĩnh trước cơn bao táp phong thần chi kiếp kinh khủng nhất lúc sau đã đã đến thậm chí mấy vị kia thánh nhân cũng sẽ không lại nhịn ừ trong khoảng thời gian này cẩn thận có thể sẽ có đại động tác tôn phong nhìn qua bầu trời xa xăm trong miệng sâu kín nói ra thời gian không nhiều lời hắn cũng muốn làm chuẩn bị lúc trước chiến đấu liên miên hắn cảm giác cách đột phá đã không xa trước khi trở về khẳng định phải phá vỡ mà vào đại la kim tiên đ ỉ n h phong cuối cùng chỉ có đại la đ ỉ n h phong hắn mới có thể mang k i a người của hắn cùng một chỗ xuyên qua còn có hỏa vũ cũng nên tìm về rồi đoạn thời gian trước tôn phong đã cảm giác được khí tức của nàng ừ triệu công minh khẽ gật đầu đi xuống hắn lúc trước vẫn muốn cho kim miết đảo thập thiên quân báo thủ có thể mấy ngày nay cũng sẽ không gấp gáp tôn phong về tới doanh trướng đã bắt đầu tu luyện bây giờ chờ chẳng qua là xiển giáo thủ đoạn thắng hay thua đem ảnh hưởng kế tiếp biến hóa đối với hắn sư tôn thông thiên tôn phong không biết hắn có không có động tác nhưng xiển giáo nhất định sẽ có chỗ bố cục có lẽ chỉ cần một cuộc chiến tranh nói không chừng liền đem tiệt giáo một chút đánh bại hai phe đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức đã đụng chạm đến đại la kim tiên đỉnh phong tôn phong trực tiếp ngồi ngay ngắn trong doanh trướng tu luyện gặp tôn phong như thế triệu công minh mấy người cũng là ngồi ngay ngắn doanh trướng tu luyện về phần thống xoáy tam quân đặng cựu công tuy rằng cảm thấy sự t ì n h rất kỳ quái nhưng cũng không có tiến đến hỏi thăm giữa cả thiên địa đều bao phủ một cỗ nồng nặc sắc khí coi như là binh lính bình thường đều biết có sự t ì n h sắp phát sinh thời gian trói m ắ t mấy tháng tôn phong cũng chưa thành công bước vào đại la đ ỉ n h phong có thể tây kỳ phương diện đã có động、tính. là thế cuộc trước mắt tựa hồ đối với tôn phong mà nói đã là kết cục chắc chắn phải chết hơn nữa nữ hoa mang theo tôn tiểu thánh trở lại hoa hoàng cung tôn phong cũng đoán không ra tính toán của nàng không có nữ hoa tương trợ chu tiên kiếm trận càng lợi hại thông trời cũng nan địch bồn thánh tránh không được thất bại nghĩ tới những thứ này tôn phong cảm giác tình hình chung thật sự không thể làm thánh nhân thật sự là quá mạnh mẽ cải biến nhiều hơn nữa cuối cùng bù không được không chung bàn tay lớn kia hết thệ tất cả tựa hồ cũng cũng bị đám quay về n i nếp đi thôi nhìn xem xiển giáo những người kia lại có thủ đoạn gì nghĩ quá nhiều cũng vô dụng chỉ có tự mình đi xem một chút hàng nói ít nhất hiện tại nguyên thủy mấy người còn sẽ không trực tiếp ra tay đi triệu công minh gật gật đầu không có khi trước liều lĩnh chỉ là một mặt ngưng trọng c h ư ơ t n chín mươi b ố hỏa vũ xuất hiện rất xa một cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt quảng thanh tử nam cực tiên ông cơ bản đều là tôn phong quen thuộc gia hỏa đại sư huynh sẽ có thánh nhân xuất thủ không nhìn phía xa xiển giáo mọi người triệu công minh có chút lo lắng nếu như chỉ là xiển giáo đệ tử h ắ n một điểm cũng không sợ nhưng bây giờ đã không giống trước kia rồi có lẽ vậy nhìn bầu trời xa xăm tôn phong nhẹ nhàng nói ra thánh nhân như đến dùng thực lực của bọn hắn căn bản là không phát hiện được chung quanh có hay không thánh nhân chỉ sợ cũng chỉ có đều là thánh nhân bọn hắn mới hiểu bất quá nghĩ đến lần trước trước khi đi thông thiên giao cho tôn phong cảm giác coi như là thánh nhân không có tới chỉ sợ thần niệm đều bao phủ ở trên không hơn nữa thánh người thủ đoạn bọn hắn cũng không biết đang ở hỗn độn bên ngoài nói không chừng ngay lập tức t i u ra hiện ở trong chiến trường nếu như thánh nhân muốn đối phó bọn hắn tựa hồ có tới hay không cũng không trọng yếu bên cạnh viên hồng cũng là sắc mặt ngưng trọng lúc trước tôn phong được chuẩn đề một k í c h hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng dùng tôn phong thực lực cho nên ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có đi thôi xem bọn hắn có thủ đoạn gì lắc đầu tôn phong cất bước đi về phía trước đi như trước như lúc trước khương tử nha cầm trong tay đả thần tiên dựng ở xa giá bên trên uy phong lấm l ấ m thương lượng trụ khí số đã tận bọn ngươi còn không đầu hàng nhìn thấy nơi xa mà đến tôn phong mọi người khương tử nha trong miệng hét lớn tôn phong có đôi khi không thể không đội phục khương tử nha dũng khí đều bị đánh chết nhiều lần như vậy rõ ràng còn như thế thần khí thủ hạ bại tướng đều bị ta đánh chết chừng mấy hồi còn dám mạnh miệng đứng ở tôn phong bên trên triệu công minh sắc mặt giận dữ trong tay hai mươi b ố khối định hải thần châu vèo bay ra ngoài xe trên kệ khương tử nha cái đó phản ứng tới đây bất quá không chung một tiếng v a n g nhỏ chỉ thấy khương tử nha đỉnh đầu đúng là bay lên một màng ánh sáng nhìn dạng như vậy khương tử nha xem ra là nhớ lâu sớm sử dụng hạnh hoàng kỳ hừ dương tiễn giao cho ngươi nhìn xem không trung thất thủ mà quay về hai mươi b ố khối định hải thần châu khương tử nha sắc mặt tái xanh mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng hắn khả thực tại tức giận triệu công minh mỗi lần đều là thoáng trước mắt cái gì cũng không thấy đã bị đánh chết n ộ t cái kia viên yêu nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết dương t i ễ n hơi nghiêng người đi trực tiếp chạy vội ra cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thẳng chỉ xa xa viên hồng một mực chưa phân ra thắng bại viên hồng một tiếng h ừ n ặ n g cũng là chạy vội ra ngoài đạo hữu người cái kia hai mươi b ố khối định hải thần châu cùng ta có duyên có thể đến một trận chiến không trung nhiên đang chậm rãi bay ra hai mắt nhấp nháy nhìn qua triệu công minh trong tay hai mươi b ố khối định hải thần châu tham ta t r ọ n g bảo muốn ăn đòn gặp nhiên đang không khách khí như vậy triệu công minh cũng là sắc mặt giận dữ gia hỏa này mưu hắn trọng bảo đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi nhìn dáng vẻ căn bản liền sẽ không hết hy vọng một c ư ớ c bước ra triệu công minh trong tay hai mươi b ố khối định hải thần châu bay ra thẳng đến nhiên đăng thiên linh cái ẩm một đạo nặng nề tiếng vang triệu công minh ác liệt một k ích lại bị chặn trừ thiên khánh vân quét gặp nhiên đăng đỉnh đầu bao phủ c h i vật tôn phong sắc mặt ngưng trọng bàn cổ trong nội tâm hạo nhiên chính khí biến thành uy lực không kém tiền thiên trí bảo bảo vật này treo cách đỉnh đầu là được đứng ở thế bất bại triệu công minh tưởng muốn thắng nhiên đăng chỉ sợ không có đơn giản như vậy ha ha ta có bảo vật này nhìn ngươi như thế nào nhìn xem chạy tới triệu công minh nhiên đăng trong mắt vô cùng hưng phấn lúc trước nhiều lần giao phong đều bị triệu công minh đánh cho chật vật chạy thục mạng hôm nay cũng không sợ cái kia hai mươi b ố khối định hải thần châu rồi hừ triệu công minh chẳng qua là trùng trùng điệp điệp khẽ hử cầm tôn r trong o n tiên lên. định thần hán thân đồng dạng g tay tay tự chạy kim khối k vội đi hải châu, lực pháp h Bỏ g không kém. Tôn tiểu thánh kia không, tại. không chung quảng g kém. kia quét Tôn tiểu thánh tại. thành tử ặ phong một t â n mình đứng tôn một h p trong mắt hôm i kia ệ n lên vẻ thất vọng. Đánh cho thánh nhân, tên là vẻ thất cho h xem ra k sẽ n hiện. Tôn phong, g xuất h ô nay ngươi c h ấ p cánh tránh khỏi bay vút đến quảng thành tử nhìn phía dưới tôn phong trong miệng quát lớn sao ra phiên thiên ấn quảng thành tử đột nhiên quét gặp phía dưới một đạo thân ảnh không khỏi động tác cứng đờ lạc bảo kim tiền uy lực hắn có thể là vô cùng rõ ràng đoạn thời gian trước liền côn lồn kính đều bị đoạt đi hơn nữa trên đó ấn ký đều bị tiêu trừ sư đệ con chó kia yêu giao cho ta xử lý thì tốt rồi bên trên nam cực tiên ông chậm rãi đi ra hai mắt tức giận nhìn xem tiểu hắc huyền đối với cái này chỉ cậu yêu hắn thế nhưng là ghét cay ghét đắng được vậy làm phiền nam cực sư huynh quảng thanh từ gật gật đầu thực lực của tiểu hắc huyền không yếu nhưng lại vô cùng c h â n t r ư ợ n này dưới có p h i ê n thoái đứng trong góc tiểu h ắ c khuyển nên tiếp cặp mắt kia ánh sáng không t ù y tâm trong p h i ê n muộn